Nàng biết chính mình nữ nhi ưu tú, tính tình không hảo là thật sự, tính tình khả năng sẽ không phù hợp đại bộ phận người thích. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở nữ nhi tệ nhất thời điểm, thế nhưng còn có như vậy một cái nữ hài, nguyện ý bồi nàng trưởng thành, sửa đúng nàng sai lầm, đêm này dẫn dắt đến chính xác quý đạo. Cho nên, đây là chân ái đi. Liên tính trước mắt nàng thực gầy yếu, vẫn là một cái nữ hài. Thiết viên hít sâu một hơi, ta thật sự thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. A sân hiểu biết, cũng đúng. Nàng đột nhiên đối một người thực hảo, là ai đều sẽ ngoài ý muốn. Thiết Huyên băn khoăn, nàng có thể lý giải. Không chỉ có không chắn ghét, ngược lại thực nhận đồng Tiết viên ý tưởng, bởi vì như vậy là để ý biểu hiện. Tiết viên để ý thịnh thiên tuyết, mới có thể đi bài trừ thịnh thiên tuyết bên người khả năng tồn tại không biết nguy hiem Tiết Thiết viên đánh giá A-Sân, nhớ tới mấy ngày nay, này hai cái tiểu cô nương như hình với bóng. Nữ nhi đối cái này, nữ hài cũng là chiếm hữu dục mười phần, liền tính hiện tại không có gì ý tưởng. Chiếu như vậy đi xuống, tương lai sớm hay muộn sẽ Lấy ngàn tuyết tính tình Nàng không có khả năng làm A-Sân rời đi Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ tới làm A-Sân rời đi Cái này nữ hài đã đến Không chỉ có không có mang thiên ngàn tuyết Còn làm ngàn tuyết trưởng thành Đối phương thành tích So ngàn tuyết còn muốn ưu tú Chỉ bằng mượn điểm này Nàng liền không tính toán ngăn cản Tiết viên đứng lên, vỗ vô A-Sân đầu Chuyện này di không ngăn cản Người thành ý di cũng thấy được Bất quá, hiện tại các người lập tức lên cao nhị. Ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, tạm thời không cần biểu lộ ra tới, chờ xuất ngoại vào đại học sau, tùy tiện các ngươi như thế nào phát triển, Di không ngăn cản. Nhưng là, nếu ngàn tuyết đối với ngươi không có phương diện này ý tưởng, ngươi không chuẩn miễn cưỡng nàng, mình bạch sao? Còn có, ngươi thân thế, kỳ thật ta không thèm để ý nhưng, ngươi nếu muốn thành công, vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền. Tiết Huyên nhớ tới nàng nữ nhi tiêu dùng, có chút đồng tình A-Sân, ngàn tuyết đặc biệt sẽ tiêu tiền, hy vọng ngươi khiêng được đi. A sân, có ý tứ gì? Là sợ nàng rất nghèo. A Di yên tâm đi, ta có tiền, liền tính ngàn tuyết về sau sẽ biến nghèo, ta cũng nuôi nổi nàng. Tiết viên lộ ra tươi cười, ta đã biết, ngươi nguyện ý nỗ lực liền hảo. Nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình nữ nhi đói chết. A sân từ trong bao, đem một sắp tạp cấp lấy ra tới, ta xác thật có rất nhiều tiền. Nàng đem tạp đặt ở tiết viên trước mặt, A Di không cần lo lắng cho ta lừa ngàn tuyết tài sản, bất quá ta rất có tiền chuyện này a di vẫn là không cần cùng ngàn tuyết nói nàng hiện tại đối ta thành tích vượt qua nàng canh cánh trong lòng gần nhất nàng đặc biệt thích kiếm tiền ta so nàng một phương diện lợi hại là được còn có thể kích phát nàng ý chí chiến đấu nếu là các phương diện đều vượt qua nàng sẽ đả kích nàng lòng tự tin tiết liên nhìn kia một đống nổi danh quốc tế thẻ ngân hàng tiến đầu có chút vự tốt nàng rốt cuộc biết phía trước xem a sân thời điểm như thế nào sẽ xuất hiện một loại mông lung cảm giác rõ ràng là một cái bần cùng nữ hải nhưng ở đối phương trên người tìm không thấy một chút bình dân cảm giác ngược lại đối phương cho nàng một loại bản thân lai lịch bất phảm nhìn đến này đôi tạc nàng thật sự minh bạch nguyên lai lich like, bat pham nhin đen nay đoi tap nang nữ nhi là bị một cái tiểu thổ hào nhìn chúng a cái này tiểu thổ hào vì theo đuổi nàng nữ nhi không tiết hóa thân vì bần dân tiếp cận thật là dụng tâm lương khổ a di biết ngươi thành ý tiết nguyên hơi chút đau đầu nàng đối khắc phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái đều không có đặc biệt cái nhìn ở nàng xem ra chỉ cần hai người thích hợp có cộng đồng mục tiêu, tính toán ở bên nhau cả đời, lẫn nhau chân thành, phụ trách, trung thành, mặc kệ là ai, nàng đều nguyện ý đưa lên chúc phúc, chẳng sợ đây là nàng nữ nhi. Tương phản, có như vậy một cái ngốc nữ hài đối nàng nữ nhi hảo, nàng trong lòng còn có chút yên tâm, cái này nữ hài, là một cái có chừng một người. Thinh thiên tuyết cảm thấy nàng mẹ mấy ngày nay đặc biệt kỳ quái, luôn là nhìn chầm chầm nàng tiểu hài tử xem. Đem các nàng đưa đến sân bay thời điểm, nàng mẹ còn dùng sức nhìn chầm chầm á sân xem nàng nhịn không được chặn tiết huyên tầm mắt mẹ ngươi rất bận ngươi trở về đi tiết huyên nữ nhi đều là cho người khắc dưỡng thấy ngàn tuyết bộ dáng diệp sân đã sớm bắt được nàng nữ nhi tâm tiết huyên không tha sờ sờ thịnh thiên tuyết đầu hảo hảo chiếu cố chính mình nàng thấp giọng nói ngàn tuyết mặc kệ ai đối với ngươi lại hảo ngươi phải làm ra cái gì quyết định nhất định phải nghĩ kỹ minh bạch tương lai sẽ gánh vác cái gì lại đi làm quyết định thịnh thiên tuyết mê mang nàng mẹ chỉ chính là ai nàng ba sao cũng đúng nàng ba đối nàng xác thật khá tốt về sau nàng khả năng sẽ làm rất nhiều quyết định đối nàng ba ba sẽ không cùng từ trước giống nhau thân cận đã biết mẹ thượng phi cơ phía trước a sân thu được tiết nguyên tin nhắn giúp a di chiếu cố hảo ngàn tuyết chỉ cần ngươi có bản lĩnh đạt được ngàn tuyết thích a di sẽ không phản đối các ngươi a sân nàng giống như minh bạch cái gì a sân túi đầu xem di động cũng không có phát hiện thịnh thiên tuyết cũng ngắm tới rồi di động thượng nội dung thịnh thiên tuyết trong lòng sợ ngây người trong mắt chỉ có không thể tưởng tượng ở nhìn đến câu nói kia thời điểm nàng không phải chán ghét mà là tìm đập nhanh hơn thầy a sân đưa điện thoại di động thu hồi nàng ánh mắt loé lóe nhìn chằm chằm a sân nhìn cái không ngừng nay tiểu hải tử tâm nhưng thật ra không nhỏ cũng dám đôi nàng sinh ra mặt khác tâm tư nay tiểu hải tử thật lạ như nhau dị vắng hư ngàn tuyết thịnh thiên tuyết gương mặt mặt đỏ liếc á sân liếc mắt một cái ân sao muốn thổ lộ sao đáp ứng không đáp ứng kia đến xem nàng tâm tình lạc. Người mặt thực hồng, là thực nhật sao? Thịnh thiên tuyết, tức chết rồi. Không đáp ứng, không đáp ứng, không có khả năng đáp ứng. mươi 58 bá đạo thiên kim, 8. Kỳ nghỉ, liền tính giang nôn tỉ không có tới tìm thịnh thiên linh, nàng vẫn là sẽ nhận được giang mụ mụ điện thoại, ước nàng qua đi ăn cơm. Nàng thực thích giang mụ mụ, cho nên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Có rất nhiều lần, nàng đều không có nhìn đến giang nôn tỉ, liền nhịn không được hỏi. Nôn tỉ a. Hắn đi hắn ba ba nơi đó. Cái gì? Thịnh thiên linh thực ngoài ý muốn, nàng phía trước từ giang nôn tỉ thái độ chung, có thể xác định giang nôn tỉ đối giang ba ba phi thường phản cảm, nàng nhớ tới thượng một lần thiếu chút nữa cùng giang nôn tỉ nháo không thoải mái, hắn cuối cùng nói những lời này đó. Cho nên, giang nôn tỉ phía trước là nghiêm túc, hắn tính toán thay đổi này hết thậy, mới có thể đi tìm giang ba ba sao. Nôn tỉ hắn không có cùng người nói sao. Giang ngụ mụ, mụ dò hỏi. Thịnh thiên linh lắc đầu, không có. Gần nhất hắn cũng rất ít ước ta ra tới chơi, ta cho rằng hắn có chuyện khác làm, không có đi quấy rầy hắn. Nhất định là hắn không nghĩ làm người lo lắng, nôn tỉ đứa nhỏ này chính là như vậy, có đôi khi phi thường quật cường. Giang Ngụ mụ, mụ lắc đầu cười cười, nói vậy ngươi cũng biết một ít giang gia tình huống đi. Biết một ít. Thịnh thiên linh nhẹ nhàng mà gật đầu, trong lòng có chút lo lắng giang nôn tỉ tình huống. Vài thiên không gặp, tuy nói mỗi ngày đều có thông điện thoại cùng phát tin tức, không có nhìn thấy người, cũng không biết đối phương thế nào. Giang Ngụ Ngụ thở dài một hơi, hắn ngày đó đối ta nói, không nghĩ tương lai cùng ngươi chân chính ở bên nhau sau, cấp không được ngươi hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên, hắn nguyện ý trở về đua một phen, cùng Giang ra cùng thế hệ cạnh tranh. Kỳ thật ngôn tỉ hắn thực thông minh, phàm là hắn chịu thua, hắn ba ba tuyệt đối hắn nhìn với con mắt khác không có vấn đề. Duy nhất làm ta lo lắng chính là, hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều không phải đơn giản, hơi chút không chú ý liền sẽ có hại. Ngài là không tán thành hắn trở về. Giang mụ mụ gật đầu, nếu ta tán thành hắn trở về, hiện tại liền không phải ở tại cái này bình thường tiểu khu. Người kia đối hắn nữ nhân, kỳ thật đều không kém. Giang mụ mụ cúi đầu, nhưng ta không nghĩ trở thành người như vậy. Kia! Phần 77 Thịnh thiên linh đột nhiên ngừng thanh âm, nàng cho rằng những lời này không nên hỏi. Ở nhìn thấy giang mụ mụ lần đầu tiên, nàng liền cho rằng giang mụ mụ không phải một cái người xấu. Nếu giang mụ mụ thật là ham phú quý người, chính như đối phương nói hiện tại liền không phải ở tại cái này địa phương nàng còn có giang nôn tỷ đứa con trai này như thế nào đều có thể đủ vì chính mình tranh một ít đồ vật chính là nàng không có làm như vậy ngươi là muốn hỏi ta nếu không nghĩ trở thành người như vậy như thế nào còn sẽ cùng giang nôn tỷ ba ba nhấc lên quan hệ đi xin lỗi giang Ngụ mụ, mụ trong mắt cũng không có năng kham cũng không có trách cứ kỳ thật không phải cái gì không thể gặp quân sự bởi vì ta cùng hắn ba ba nhận thức thời điểm là ở ta quê quán lúc ấy Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không đến 30 tuổi, đương nhiên thực hấp dẫn người. Hắn sẽ hướng người, cũng thực săn sóc, thân sĩ lại có phong độ, ở như vậy ôn nhu đối đai hạ, cơ hộ không có nữ nhân có thể tránh được hắn lời ngon tiếng ngọt. Cứ như vậy, chúng ta yêu nhau. Giang Ngụ mụ, mụ sắc mặt đột nhiên chầm xuống, ta đã từng hỏi qua hắn, hắn có hay không kết hôn, hắn nói không có. Ở hắn ngón tay thượng, ta cũng không có tìm được bất luận cái gì mang quá kết hôn nhận dấu vết. Lúc ấy ta cho rằng... Đây là trong truyền thuyết cô bé lỏ lèm gặp gỡ vương tử chuyện xưa. Sau lại, ta mang thai. Thịnh thiên linh chú ý tới, giang Ngụ mụ, mụ biểu tình rất khổ sở, nàng tưởng ngăn cản chuyện này tiếp tục nói tiếp, nhưng giang mụ mụ không có đỉnh chỉ tính toán. Ngày đó, ta cao hứng gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn tin tức tốt này, hơn nữa hỏi chúng ta khi nào kết hôn. Ngươi biết hắn nói như thế nào sao? Giang Ngụ mụ, mụ biểu tình khôi phục nguyên lai like bộ dáng, chỉ là trong mắt có vài phần trâm trọng, hắn nói, mang thai à? Vậy sinh hạ đến đây đi. Còn nói, kết hôn, hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Ta cho rằng hắn là ở nói dỡn, liền tìm qua đi, hỏi hắn muốn một cái cách nói. Náo loạn thật lâu, hắn mới thừa nhận, hắn đã kết hôn. Thịnh thiên linh trừng lớn mắt, là hắn lửa ngươi. Ta tưởng hai cái nam nữ lẫn nhau hấp dẫn bình thường luyến ái, ở hắn xem ra bất quá là tìm một cái tương đối mới mẻ nữ nhân mà thôi. Giang mụ mụ thở dài một hơi, ta là tính toán đem đứa nhỏ này xóa sạch, nhưng giang ra thế lực quá lớn. Hoài Nôn tỷ thời điểm, hắn chuyên môn phái vài người mỗi ngày canh giữ ở ta nhà ở bên ngoài, còn thỉnh hộ lý chiếu cô ta, ta căn bản không có cơ hội xóa sạch đứa nhỏ này. Sau lại cuối cùng có thể tự do hoạt động, đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Hơn nữa ta phi thường minh bạch, một khi ta tái sinh ra loại này tâm tư, giang ra Gia khẳng định sẽ chờ ta sinh hạ Nôn tỷ, liền đem hắn ôm đi. Ta thỏa hiệp, cùng hắn nói chuyện điều kiện, hai tử ta có thể sinh hạ tới, nhưng về ta sở hữu, hắn không chuẩn nhúng tay Nôn tỷ hết thảy trừ phi, nôn tỉ tự nguyện. Hắn muốn đưa ta biệt thự, ta cự tuyệt. Nhưng vì dưỡng nôn tỉ, ta muốn cái này tiểu khu phòng ở, chúng ta hai mẫu tử, cứ như vậy sống sót. Ta biết, ta kiên trì này đó, kỳ thật căn bản không có cái gì dùng. Giang ngụ mụ, mụ đôi mắt thường đỏ, nhưng đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt, trừ bỏ này căn hộ, còn có hắn cấp giang nôn tỉ nuôi nâng phí, ta cái gì đều không có muốn, này mười mấy năm qua, ta chính mình cũng không có hoa quá hắn cấp một phân tiền. Hắn cấp tiền ta chỉ biết hoa đến giang ngôn tỷ trên người bởi vì ngôn tỷ sát thật là con hắn ta đã từng nghĩ tới rời đi nơi này giang ngụ mụ, mụ cười một tiếng nhưng một cái độc thân nữ nhân mang theo một cái hải tử ở xa lạ địa phương sinh tồn cũng không dễ dàng nếu là ta một người như thế nào đều đi qua nói thật ta còn là hy vọng ngôn tỷ tương lai có thể càng ngày càng tốt ta cả đời này liền tính không thể đủ hủy hoại hắn nếu hắn tự nguyện hồi giang ra ta cũng sẽ không quản nếu hắn không muốn vậy chúng ta hai mẫu tự sống nương tựa lẫn nhau giang mụ mụ nắm lấy thịnh thiên linh tay nôn tỷ không có bằng hữu cho nên a di thật cao hứng có ngươi như vậy nữ hải quan tâm nôn tỷ hắn có đôi khi là cực đoan chút a di hy vọng ngươi có thể bao dung hắn hắn sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ nhưng a di nhìn ra được tới hắn thực để ý ngươi ngươi xem hiện tại hắn vì ngươi nguyện ý hồi răng ra bởi vì hắn biết ngươi là thịnh gia tiểu thư nếu hắn vẫn là cùng nguyên lai like như vậy liền không xứng với ngươi không Ta trước nay đều không có ghét bỏ quá nguồn Tỷ, kỳ thật chúng ta cũng không có là cái gì khác biệt, hắn thực ưu tú. Từ ngày đó cùng Giang mụ mụ nói chuyện sau, thịnh thiên linh trong lòng an tâm rất nhiều. Sau lại nàng hỏi Giang nguồn Tỷ, biết được đối phương đang theo ở Giang ba ba bên người học tập. Kỳ thật Giang Gia hải tử, kỳ nghỉ đều sẽ đi theo Giang ba ba bên người học tập, Giang ba ba sẽ ra các loại khảo đề cho bọn hắn. Làm càng hoàn mỹ, liền càng chịu coi trọng. Bọn họ vẫn là sẽ gặp mặt. Nhiều là một vòng mới có thể đủ thấy một lần. Mỗi một lần gặp mặt, Thịnh Thiên Linh đều phát hiện Giang Nôn tỷ gầy rất nhiều. Đối mặt Thịnh Thiên Linh quan tâm, Giang Nôn tỷ sẽ lộ ra vui vẻ tươi cười, đối nàng nói, hắn biểu hiện phi thường hảo, Giang Ba ba trước mắt đối hắn còn tính vừa lòng. Ngẫu nhiên sẽ đã chịu mặt khắc huynh đệ tỷ muội xa lánh, ngáng chân, nhưng hắn đều có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối qua đi. Kia nha đầu là Thịnh gia. Một ngày, Giang Nôn tỷ chính nhìn chằm chằm di động thượng ảnh chụp xem. Không có nhận thấy được Giang Ba Ba đi đến hắn phía sau, hắn muốn nhận khởi đã không kịp, thành thật trả lời, đúng vậy. Hắn là không phải thịnh thiên tuyết, là thịnh thiên linh. Giang Nôn Tỷ nhấp nhấp môi mỏng, ba, ta sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng mặt khác. Ta không phải cái kêu y tứ. Giang Ba Ba cười vỗ vô Giang Nôn Tỷ bả vai, Nôn Tỷ thích cái dạng gì nữ hài, chỉ lo đuổi theo, ta sẽ không quản những việc này. Nhưng, người yêu cầu nhớ kỹ chính là, không thể đủ xử trí theo cảm tính. Ngươi có thể cho cái này nữ hài hết hy vọng đạp chết thích ngươi, nhưng ngươi cho nàng thích không thể đủ là toàn bộ. Tao ý tứ là, nữ nhân chơi chơi là được, cảm tình cũng không nên tưởng thiện. Bất quả nếu nàng là thịnh gia tiểu thư nói, ngươi nhưng thật ra có thể tốn nhiều một ít tâm tư. Giang nôn tỉ muốn phản bác cái gì, nhưng lại nhớ tới hắn căn bản vô lực đi phản bác Giang ba ba. Bởi vì, hắn hiện tại còn muốn dựa vào đối phương. Giang ba ba nhìn chầm chầm ảnh chụp nhìn trong chốc lát, hiếp mắt nói. Không nghĩ tới luôn luôn giữ mình trong sạch thịnh văn bác, cũng sẽ có một cái tư sinh nữ. Ta nghe nói, hắn còn đem thịnh thiên linh tiếp hồi biệt thự, cùng hắn đại nữ nhi nháo không thoải mái, hắn thai thái cũng bởi vậy xuất ngoại, còn tính toán cùng hắn ly hôn. Hình như là như vậy. Ngươi thực thích cái này nữ hải. Giang ba ba liếc mắt một cái liền nhìn thấu Giang nôn tỉ ý tưởng, ngươi hồi gian ra, sẽ không cũng là vì nàng đi. Giang nôn tỉ muốn phủ định, nhưng Giang ba ba biểu tình đã nói cho hắn, chính mình hết thể đều ở hắn nắm giữ chung chỉ căng ra đầu trả lời là ta thực thích nàng ba thỉnh ngươi không cần thương tồn nàng nàng là một cái thiện lương nữ hải nàng đã không có mụ mụ hiện tại lại ăn nhờ ở đầu còn không biết bị người như thế nào khi dễ đã thực đáng thương nga như vậy a giang nôn tỉ tim đập thực mau hắn căn bản vô pháp phỏng đoán giang ba ba nội tâm nguyên bản hắn ỷ vào chính mình có vài phần thông minh cho rằng đã trở lại đạt được đối phương thưởng thức là nhẹ nhàng chính là chân chính đối mặt giang ba ba sau Hắn mới hiểu được, sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn được đến đối phương nhận đồng, cần thiết có thật bản lĩnh. Hắn những cái đó huynh đệ tỉ mội, không một cái là ngốc tử. Cũng là muốn biểu hiện chính mình, hắn không thể không giảm bất cùng thịnh thiên linh hẹn hò thời gian, chỉ nghĩ huynh đe ti muoi khong mot cai la ngoc một chút ở Giang ra đứng vững góc chân. Nôn tỉ à? Ở? Giang ba ba đột nhiên nhìn chầm chầm Giang nôn tỉ mặt, nói, ngươi thật sự thích nữ hài kia, đối nàng toàn tâm toàn ý, ta cũng không phản đối cái gì. Nhưng ta Giang ra nam nhân tuyệt đối không thể đủ bị nữ nhân tà hữu. ngươi tưởng ở giang gia đứng vững gốc chân, thực hảo, này rất có chi khí. nhưng ngươi căn cơ quá mỏng, cùng ngươi huynh đệ tỷ muội cạnh tranh thật sự không có gì ưu thế. giang nôn tỷ cầm quyền, hắn làm sao không biết? bất quá, hiện tại có một cái cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. giang ba ba cười vỗ vỗ giang nôn tỷ bả vai, túi người thấp giọng nói, ngươi đối thịnh ra cũng không có hảo cảm, ngươi thích chỉ là nữ hài kia. thịnh văn bác đã cùng hắn thái thái nháo phiên, lấy hắn đại nữ nhi tính tình sớm hay muộn cũng sẽ cùng hắn trở mặt, cho nên vị này kêu thịnh thiên linh tư sinh nữ muốn được đến thịnh gia vẫn là thực dễ dàng. nếu ngươi có thể khống chế thịnh gia, đem thịnh gia xác nhập đến giang gia tới, vậy ngươi liền có tư cách tiếp nhận giang gia. giang nôn tỷ trừng lớn mắt, trong lòng chỉ có khiếp sợ. như thế nào quyết định, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi thời gian còn có rất nhiều, bất quá trong lúc này, ngươi huynh đệ tỷ muội đều ở trường thành, ngươi nếu là bỏ lỡ cái này hữu lực trợ lực. Chỉ có thể đủ trở lại từ trước nhật tử cuốn xúc ở hẻm nhỏ Bị người ẩu đã không dám đánh trả Giang nôn tỉ không nói Gắt gao mà cắn môi Cho nên hắn sở hữu tao nộ Kỳ thật đối phương đều biết Nhưng hắn chỉ là nhìn Căn bản không có nghĩ tới quản này đó Loại này bị người đùa bớn với vỗ tay chi gian cảm giác xác thật làm hắn khó chịu Vì cái gì muốn người tới đón các nàng Giang nôn tỉ có chút không kiên nhẫn Phải cái tài xế lại đây tiếp liền không hảo Người cũng là thịnh gia tiểu thư Thịnh thiên linh lôi kéo giang nôn tỉ, nếu không phải ba ba có một cái khẩn cấp hội nghị, cũng không tới phiên ta tới. Nôn tỉ, nếu không ngươi đi về trước đi, ta một người ở chỗ này chờ. Nàng nói rất nhiều biến, nàng cũng không có ở thịnh ra có hại, cố tình giang nôn tỉ không tin. Thịnh thiên tuyết không để ý tới nàng, nàng cho rằng lại bình thường qua. Này đó đều không phải cái gì cùng lắm thì sự, ba ba làm nàng tới, nàng liền tới, chính là tiếp một chút người, như thế nào sẽ bị khuất. Tính, ta không nói giang nôn tỷ vẫn là không hài lòng thịnh văn bác can bài tổng cảm thấy đối phương vẫn là đối thịnh thiên linh không đủ coi trọng rõ ràng biết thịnh thiên tuyết không thích ngàn linh còn muốn muốn ngàn linh lại đây bị khinh bỉ không có chờ bao lâu thịnh thiên linh thấy được thịnh thiên tuyết cùng a sân đi ra vội vàng đối với hai người phất phất tay trên mặt lộ ra tươi cười giống như thật cao hứng bộ dáng thịnh thiên tuyết ngắm thịnh thiên linh liếc mắt một cái thấp giọng cùng a sân nói nàng có phải hay không ngốc tử ta đã trở về như vậy cao hứng tương phản Đứng ở Thịnh Thiên Linh bên người Giang Nôn Tỉ, một bộ sắc mặt xú xú bộ dáng, biểu hiện liền chân thật nhiều. Nói tới nói lui, Thịnh Thiên Tuyết vẫn là đi hướng đối phương. Ba ba hắn công ty có một cái khẩn cấp hội nghị, cho nên tới không được, ngàn tuyết, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ba ba chỉ là gần nhất tương đối vội, không phải không coi trong ngươi. Thịnh Thiên Linh sợ Thịnh Thiên Tuyết hiểu lầm, một hơi đem nói cho hết lời, nói xong lúc sau, mặt đều còn có chút đỏ lên, trong mắt mang theo thấp thỏng, thật cẩn thận nhìn đối phương. Thời khác chuẩn bị đối phương trân trọng, nhưng Thịnh Thiên Tuyết chỉ nhướng nhướng mày, hào đi, phiền thoái. Ách, Thịnh Thiên Linh đã chuẩn bị tốt, bị mắng một đốn cũng không có gì. Nhưng giống như Thịnh Thiên Tuyết từ thượng một lần lúc sau, liền không nhầm vào nàng, cái này làm cho nàng còn có chút không thói quen, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Giang Nôn Tỷ ở chỗ này, nếu là các nàng thật sự nháo không thoải mái, Nôn Tỷ khẳng định sẽ làm ra cái gì xúc động sự. Không phiền thoái, không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái thỉnh thiên tuyết đối nàng như vậy khách khí quả thực là sinh thời nàng tiếp theo lại hỏi kia lên xe về nhà sao thỉnh thiên tuyết gật gật đầu ừ một tiếng một tay lôi kéo dương hành lý một bên bắt lấy á sân cánh tay trong lòng không cao hứng cực kỳ nàng hận chết cái này tiểu hải tử nàng đều chuẩn bị tốt chờ đối phương thổ lộ kết quả đối phương nhưng thật ra hảo vẫn luôn ổn không nói lời nào làm bộ cái gì đều không có phát sinh rõ ràng trong lòng đối nàng thích đến không được cứ nhiên nhẫn lâu như vậy thật là Suốt ruột trên nàng. Thịnh thiên tuyết nghiến răng nghiến lợi ngắm A sân, đối phương thấy nàng bộ dáng, còn nghiêm túc nhìn nàng, do hỏi, nàng tuyết, người làm sao vậy? Là nha không thoải mái. Thịnh thiên tuyết, khí vự. Nàng nha rất tốt, có thể một hơi cắn rất nhiều khối băng. A sân cũng cảm thấy thịnh thiên tuyết thượng phi cơ phía trước đến bây giờ biểu hiện, thật sự là có chút kỳ quái. Xem nàng ánh mắt đặc biệt kỳ quái, có một loại hận không thể đem nàng xé tới ăn cảm giác. Nàng đã đang tìm kiếm cái này linh hồn đến tột cùng bị cái gì kích thích, hồi ức một chút trong lúc này, nàng cũng không có đã làm cái gì đặc biệt quá mức sự, ta thực hảo, vậy là tốt rồi. Thịnh Thiên Tuyết sắc bạo tẩu, nàng một chút đều không tốt, có thể đem cái này tiểu hải tử nhét vào dương hành lý sao? Yêu cầu ta giúp các ngươi lấy một ít sao? Thịnh Thiên Linh còn đắm chìm ở vừa rồi Thịnh Thiên Tuyết khách khí chung, tâm tình có điểm hảo, vội vàng đuổi theo đi, Giang Nôn tỉ như thế nào đều kéo không được. Thịnh Thiên Tuyết mới vừa ở a sân nơi này ăn nhẹ. Ngựa khi không thế nào hảo, không cần, ta chính mình lấy. Nga, hảo đi. Thịnh thiên linh cũng không sinh khí, thịnh thiên tuyết hôm nay đối nàng thái độ, đã ôn nhu rất nhiều. Đối phương chính là cái này tính tình người, thói quen liền hảo. Lúc này đây cùng nàng nói phiền thoái, tiếp theo nói không chừng liền sẽ đối với nàng cười. Nàng không cầu thịnh thiên tuyết có bao nhiêu thích nàng, chỉ hy vọng hai người có thể hòa thuận ở chung, như vậy ba ba trong lòng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Là nàng cấp cái này gia đình mang đến phiền thoái. Cho nên hiện tại nàng tình cảnh thật sự so trong tưởng tượng khá hơn nhiều Phần 78 Giang Nôn Tỉ nhìn Thịnh Thiên Linh ngây ngô cười bộ dáng Rất muốn chụp một chút nàng đầu góc Bị người như vậy khi dễ Còn cười như vậy cao hứng Nhìn Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân bóng dáng Giang Nôn tỷ ánh mắt trầm xuống Nếu ngàn linh ở thịnh ra như vậy ủy khuất Thì hắn tương lai đối thịnh ra làm điểm cái gì Cũng không có gì Hắn để ý chỉ có ngàn linh Những người khác bao gồm Thịnh Văn Bắc đều không phải cái gì thứ tốt hắn liền không cần khách khí. A son đột nhiên cảm giác được một đạo ác ý tầm mắt ở dọn hành lý thời điểm, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền phát hiện tầm mắt kia là đến từ Giang Nôn Tỷ. cảm giác Giang Nôn Tỷ muốn xem nàng, nàng vội vàng quay đầu lại. Thịnh Thiên Tuyết bóp nàng gái, hung tan nói, nhìn gì đâu. hâm mộ nhân ra vợ chồng son an ái, còn không nhanh lên thổ lộ, chỉ xem có ích lợi gì, mau thổ lộ à, phải có thực tế hành động mới được. Ngan Tuyết, ngươi gần nhất hỏa khởi có chút trọng. Trở về hướng chút hạ hỏa thuốc pha nước uống ăn đi. Thịnh thiên tuyết muốn bắt cuồng tiểu hải tử dám nói nàng hỏa khí trọng. Cư nhiên nói nàng hỏa khí trọng, còn muốn nàng uống thuốc. Cự tuyệt. Tiểu hải tử, thức hảo, chờ đối phương thổ lộ thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. A sân cảm thấy nàng xem nhẹ cái gì, nhưng cẩn thận tưởng thời điểm, như thế nào cũng nhớ không nổi. Thiết nguyên phía trước hiểu lầm kia sự kiện, nàng cũng không có để ý. Lấy cớ này, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ít nhất có thể làm Tiết Huyền tin tưởng nàng là thiệt tình đối Thịnh Thiên Tuyết tốt. Thịnh Thiên Tuyết sẽ đối nàng sinh ra cái gì cảm tình, nàng cho rằng hẳn là không có khả năng. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng nàng sẽ đối ai sinh ra cái gì cảm tình. Cũng không phải là Tiết Huyền nói nàng đối Thịnh Thiên Tuyết có cái loại này ý tứ, muốn thực sự có cái loại này ý tứ, lấy nàng phong cách, sớm cùng Thịnh Thiên Tuyết nói, có thể làm nàng tâm duyệt linh hồn, nàng như thế nào đều sẽ không bỏ qua, liền tính không thích nàng, nàng cũng sẽ biên chế ra Thiên La Địa Võng làm đối phương cam tâm tình nguyện rơi vào bấy giờ. Cho nên, nàng không phải thích thịnh thiên tuyết. Nhìn giống như người không có việc gì A Sân, thịnh thiên tuyết cả người đều không tốt. Về đến nhà, nàng liền đem chính mình quan vào phòng, trong miệng không ngừng nói thầm tiểu hải tử thật không lương tâm gì đó. Nàng đem trên giường phong cái kia đại hoa hoa hung hăng tấu một lần, tấu đầy người là hãn, rốt cuộc bỏ qua. Ta xem nàng có thể nghẹn bao lâu. Có dũng khí cùng ta mẹ nói, không dũng khí cùng ta thổ lộ, thật là không tiền đồ thịnh thiên tuyết đột nhiên nhớ tới một sự kiện sắc mặt lập tức trắng sẽ không bởi vì cái kia nguyên nhân đi nàng đứng lên cẩn thận hồi ức nàng cùng tiểu hải tử nói bao nhiêu lần không chuẩn yêu sớm vấn đề càng muốn sắc mặt càng bạch giống như mỗi một lần nhìn đến giang nôn tỷ cùng thịnh thiên linh ở bên nhau thời điểm nàng đều sẽ cùng tiểu hải tử dặn dò không chuẩn yêu sớm cho nên tiểu hải tử yêu thầm nàng không dám cùng nàng thổ lộ là bởi vì nàng đã từng nói qua không chuẩn yêu sớm bằng không liền đem đối phương ném văng ra Thịnh thiên tuyết ảo náo vô vô đầu, suốt ruột rầm dầm chân, ở trong phòng đảo quanh chuyển, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nàng chủ động thổ lộ? Không, sao lại có thể, nàng mới không đi đâu, chuẩn sẽ bị chê cười. Chính là không thổ lộ, tiểu hải tử cũng sẽ không cùng nàng thổ lộ à. Thịnh thiên tuyết trông cằm, lâm vào buồn rầu. Lúc này, môn bị gó vang, nàng vội vang nhảy qua đi, tới rồi cửa thời điểm, nàng ho nhẹ một tiếng, không có lập tức mở cửa, ai à. Ngan tuyết, là ta, mở cửa người a thịnh thiên tuyết hận không thể lập tức mở cửa nhưng vẫn là rụt rè chầm rãi mở cửa ra trên cao nhìn xuống ngắm mắt A sân chuyện gì a thổ lộ sao không thổ lộ liền lăn xa một chút ngươi không phải gần nhất hỏa khí trọng ta cho ngươi bưng một chén mát lạnh hạ hỏa dược ngươi uống điểm đi trong lòng có nhiệt đối thân thể không tốt a sân đem chén phủng đến thịnh thiên tuyết trước mặt trong phút chốc thịnh thiên tuyết trong đầu đột nhiên nhớ lại một câu kinh điển lời kịch đại lang nên uống dược nàng vội vàng lắc lắc đầu Nàng này tưởng chính là cái quỷ gì đồ vật Thịnh thiên tuyết ngắm ngắm kia chén nước thuốc Không uống, ta không thích khổ Cái này là ngọt. Thịnh thiên tuyết đôi mắt giật giật Không tin, ngươi uống trước một ngụm cho ta xem Hảo, ta uống một ngụm cho ngươi xem A sân uống lên một cái miệng nhỏ Nghiêm túc nói, ngọt, Chính là hạ hỏa thuốc pha nước uống Một chút đều không khổ nói xong Nàng muốn đem chén đoan đi Ta lại đi giúp ngươi hướng một chén đi Không cần như vậy phiền thoái Liền này chén đi thịnh thiên tuyết ra vẻ bình tĩnh đem chén cướp được chính mình trong tay thuận tay đem a sân đẩy ra đóng cửa lại được rồi dược ta sẽ uống ngươi chơi ngươi đi thôi a sân đứng ở cửa tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái nàng cũng không biết phòng trong thịnh thiên tuyết chính bưng kia chỉ chén vẻ mặt vui dạo dược, khíp lại con mắt liền vừa rồi nàng môi vừa rồi chạm qua địa phương bắt đầu uống dược cũng không tệ lắm quả nhiên là ngọt, hào ngọt ta buổi tối a sân ở dưới đèn đọc sách thịnh thiên tuyết gõ cửa tiến vào Tiểu hài tử, ta gần nhất hỏa khí rất lớn, ngươi mỗi ngày cho ta hướng điểm hạ hỏa dược đi, hẳn là sớm muộn gì một lần, đúng hay không? Ân. A Sơn Đáp, trong lòng kỳ quái, Ngàn Tuyết không phải thực sự tuyệt uống dược sao? Thinh Thiên Tuyết gương mặt hơi hơi đỏ lên, quay mặt đi, cái kia dược sắc thật không thể nào khổ, trước kia ta uống đều đặc biệt khổ. Liên nói như vậy hảo, ngày mai ngươi nhớ rõ cho ta hướng a, ta chờ. Ngày hôm sau sau khi ăn xong, A Sơn không có quên cấp Thinh Thiên Tuyết hướng dược. Gõ mở cửa, Thịnh thiên tuyết đi ra liền trừng mắt nhìn nàng, hỏi, không phải khổ đi. Ngọt. A sân trả lời, một chút đều không ngại nàng ngấu nhiên nháo một ít tiểu tính tình. Thịnh thiên tuyết, ta không tin, sợ ngươi trình ta, ngươi cái tiểu hải tử rất xấu, ngươi uống một ngụm cho ta xem. A sân uống một ngụm, loại này tiểu yêu cầu, nàng vẫn là có thể thỏa mãn. Ngạn tuyết thích nói, dựa vào nàng liền hảo. Thịnh thiên tuyết vừa lòng, vươn trắng non tay đem chén nhận được trong tay, ân, còn hành, không có gắt ta. Ngươi đi đi, ta chính mình uống. Nàng đem A-Sân đẩy ra đi, đem cửa đóng lại. Tới rồi buổi tối, A-Sân bưng dược ở cửa, gõ vang phòng môn, ngàn tuyết, nên uống, dược. Lại đây mở cửa ngàn tuyết, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đi. Vội vàng đem trong đầu lung tung rối loạn đồ vật xua đuổi đi ra ngoài, nàng là ngàn tuyết, ngàn tuyết, không phải đại lang. Nàng mở cửa, nàng ngắm mắt A-Sân, A-Sân lúc này đây thực tự giác, vội vàng nói, không khổ, ta cho ngươi thử xem. A sân dụ mắt uống dược thời điểm, vẫn chưa phát hiện thịnh thiên tuyết chuyên trú ánh mắt, nàng trong lòng hừ một tiếng, cái này tiểu hải tử, biểu hiện như vậy rõ ràng thật cho rằng nàng phát hiện không được sao. Nếu là bình thường ở chung, như thế nào sẽ chuyện gì đều dựa vào nàng? Tiểu hải tử, thật âm hiểm. muoi 59 bá đạo thiên kim, 9. Cao nhị thời kỳ, thịnh thiên tuyết cùng A sân càng thêm bận rộn. Hai người không chỉ có muốn học tập cao nhị sách giáo khoa tri thức, còn phải vì xuất ngoại một loạt sự làm chuẩn bị ở trở về không lâu về sau thịnh thiên tuyết liền cùng thịnh văn bắc đưa ra muốn xuất ngoại đọc đại học sự thịnh văn bắc quả nhiên không có ngoài ý muốn ngược lại còn thật cao hứng hãn phía trước còn sợ bởi vì bọn họ đại nhân sự ảnh hưởng thịnh thiên tuyết học tập hiện tại xem ra thịnh thiên tuyết không chỉ có không có bị ảnh hưởng còn càng ngày càng nỗ lực thịnh thiên tuyết công việc lưu đù lên cùng thịnh thiên linh càng không có giao lưu thời gian có đôi khi thịnh thiên linh nhưng thật ra muốn tìm tìm đề tài sau lại nghe được thịnh thiên tuyết ở vì xuất ngoại đọc đại học chuẩn bị cũng không hảo đi quáy dày đối phương nàng nghĩ đến chính mình thành tích hiện tại muốn bảo trì đếm ngược đệ nhị cũng có chút khó khăn cũng bắt đầu đem tâm tư đặt ở học tập thượng giang nôn tỉ rất bận tìm nàng thời gian cũng ít cuối tuần thời gian giang nôn tỉ đều sẽ đi giang ba ba nơi đó chỉ có ở trường học trong lúc hai người mới có thể đủ gặp mặt thịnh văn bắc đã từng hỏi qua thịnh thiên linh muốn hay không xuất ngoại đọc đại học chỉ cần nàng nguyện ý chẳng sợ nàng thành tích thiếu chút nữa hắn vẫn là có thể đưa nàng đi ra ngoài Kỳ thật Thịnh Văn Bắc càng hy vọng hắn nữ nhi đều đi ra ngoài kiến thức kiến thức, nhưng thịnh thiên linh cự tuyệt. Nàng tự hỏi chính mình không phải đọc sách kia khối liêu, trong lòng cũng không có bao lớn khát vọng, quan trọng nhất chính là, Giang Nôn Tỷ trở lại rang ra khẳng định sẽ không xuất ngoại. Xuất ngoại muốn đã nhiều năm, nàng không thể đủ bảo đảm trong lúc này sẽ phát sinh cái gì. Lại nói, nàng vừa mới mới thích đứng ở tại Thịnh Gia, lại muốn đi một người sinh không thân địa phương, nàng có chút không tiếp thu được. Vậy quên đi thịnh văn bắc nghĩ đến thịnh thiên linh tình huống tiêu ngàn linh hảo hảo khảo không cần quá miễn cưỡng chính mình thịnh thiên linh rốt cuộc không giống thịnh thiên tuyết từ nhỏ bị bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng đấy kém trước mắt xem ra thi đậu giống nhau đại học vẫn là không có vấn đề kỳ thật ta lưu lại cũng khá tốt ta còn có thể đủ bồi bồi ba ba thịnh thiên linh nói nếu là lưu ba ba một người ở quốc nội cũng có chút không tốt lắm thịnh văn bắc thực vui vẻ hành chờ ngươi về sau tốt nghiệp đại học tưởng tiến công ty vẫn là làm mặt khác Đều có thể cùng ba ba giảng Hắn xem như đã nhìn ra Lấy thịnh thiên linh tính tình Tiến công ty sợ cũng chỉ là biểu hiện thường thường Căn bản áp không được bãi Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ tới đem công ty giao cho thịnh thiên linh Chỉ là nếu cái này nữ nhi có bản linh nói Nhưng thật ra có thể ở công ty có một vị trí nhỏ Hiện tại xem ra là hắn tưởng quá tốt đẹp Hắn lại nhìn về phía một bên nghiêm túc ăn cơm thịnh thiên tuyết Ngàn tuyết, ngươi đọc xong đại học liền nhớ rõ trở về à Hắn là sợ hắn cái này nữ nhi, chấm mê với học tập, muốn không ngừng tăng lên bằng cấp, đến lúc đó hắn công ty giao cho ai tới quản. Thịnh thiên tuyết ngẩng đầu lên, ba, hiện tại nói chuyện này, có phải hay không qua sớm? Thịnh văn bác ý tứ, nàng minh bạch, ý tứ là nàng đọc xong đại học, liền trở về tiến công ty làm việc. Nói thật, hiện tại nàng đối này đó, không có ngay từ đầu như vậy coi trọng. Bất quá thịnh văn bác đều mở miệng, nàng khẳng định sẽ tiếp nhận. Đến nỗi thịnh thiên linh, nàng hoàn toàn không thèm để ý Đối phương tiến công ty chỉ có bị nàng ba thuộc hạ những cái đó lao nhân khi dễ phần. Liền thịnh thiên linh cái kia tính tỉnh, thoạt nhìn liền đặc biệt dễ khi dễ. Không còn sớm, không còn sớm, ba ba chỉ là tưởng cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu là đọc quá 5-6 năm, ba ba công ty ai tới quản? Thịnh thiên tuyết ngắm ngắm thịnh thiên linh, thịnh thiên linh vội vàng nói, công ty gì đó, ta thật sự quản không tới nàng lắc đầu, vốn dĩ ta liền không có tư cách tiếp xúc này đó. Ta về sau ngộng tưởng là có thể có được chính mình cửa hàng bán hoa cùng tiệm bánh ngọt. Nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự thích hứng không được các loại thương nghiệp cạnh tranh, các loại lục đục với nhau, nàng vẫn là hy vọng nàng sinh hoạt có thể đơn giản một ít. Thịnh Văn Bắc trên mặt lộ ra tươi cười, ngàn linh sắc thật không thích hợp, hơn nữa hắn cũng không có tính toán làm ngàn linh tiếp nhận công ty. Ở đại nữ nhi cùng hắn mới là thời điểm, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Lúc trước làm rất nhiều không đúng sự, nếu là lại đem công ty giao cho thịnh thiên linh kia hắn mới là thật sự lao hồ đồ. Đối với thịnh thiên linh, hắn sẽ không bạc đãi, nhưng quản lý thịnh ra công ty người, chỉ có thể đủ là ngàn tuyết. Ngan linh nói về sau tưởng mở tiệm hoa, tiệm bánh ngọt, về sau hắn liền duy trì nàng làm này đó, kỳ thật cũng không tồi. Ngan linh đứa nhỏ này, cũng không lòng tham, không uổng công hắn đau nàng một hồi. Chỉ là, ngàn tuyết, khả năng cả đời đều sẽ không cùng từ trước như vậy thân cận hắn đi. Hắn nghĩ tới rất nhiều đền bù biện pháp, Nhưng không có một cái biện pháp có thể đền bù đối nàng thương tổn Hắn nhìn hai cái an tĩnh ăn cơm nữa nhi Các nàng chi dàn cơ hồ không có giao lưu Này đó hắn cũng không xa cầu Chỉ cần các nàng an an tĩnh tĩnh Không xảo không nháo liền hảo Thịnh thiên tuyết không có sai quá thịnh văn bác trong mắt phức tạp Đối này nàng không có gì đặc biệt cảm thụ Thịnh văn bác là nàng phụ thân Điểm này nàng sẽ không quên Nhưng muốn trở lại từ trước Chuyện gì đều không có phát sinh quá Đó là không có khả năng Thời gian thoảng qua Cao nhị thời gian lập tức đã vượt qua. Mà Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân chuẩn bị xuất ngoại sự tình, cũng đã không sai biệt lắm. Nay một năm, Thịnh Gia như cũ bình tĩnh, không có nháo ra bất luận cái gì động tĩnh. Ngược lại là Giang Gia, nghe nói Giang nôn Tỷ đã được đến Giang ba ba coi trọng, chỉ cần Giang nôn Tỷ có thời gian, đều sẽ bị mang theo trên người. Đem một cái tư sinh tử công khai mang tiến công ty, loang thoáng còn phải làm thành người thừa kế tới bồi dưỡng, này ở Giang Gia một chút đều không hiếm lạ. Thịnh thiên linh mỗi một lần nhìn thấy Giang Nôn Tỷ đều có thể đủ từ đối phương trên người nhìn đến cùng phía trước không giống nhau. Một năm thời gian, Giang Nôn Tỷ biến hóa thật sự quá lớn. Hiện tại Giang Nôn Tỷ ở trường học, đã không bị người xem thường, cũng sẽ không có người ta nói hắn là tên côn đồ. Giang Nôn Tỷ bởi vì bị Giang Ba Ba coi trọng, thành tích lại hảo, vừa mới tham gia thi đại học, điểm còn không co xuống dưới, nhưng lấy hắn bình thường thành tích, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, điểm tuyệt đối sẽ không thấp. Thịnh Thiên Linh cùng Giang Nôn Tỷ sự, cũng dần dần mà bị trường học rất nhiều người biết. Ngại với Giang Nôn Tỷ, không có người dám nói thêm cái gì. Bọn họ chỉ xem đến, ngẫu nhiên Giang Nôn Tỷ tiếp Thịnh Thiên Linh đi chơi, không phải cưới xe điện, mà là khai siêu xe. Đối Thịnh Thiên Linh hâm mộ, nội tâm lại ghen ghét. Bên ngoài thượng không dám nghĩ luận cái gì, lén vẫn là sẽ nói một ít về hai người đều là tư sinh tử sự. Nói cái gì hai người khó trách có thể tiến đến cùng nhau, đều là một cái mặt hàng. Phần 79. Ngẫu nhiên Thịnh Thiên Linh khó tránh khỏi nghe đến mấy cái này, Giang Nôn Tỷ nhìn đến nàng không cao hứng, sẽ dò hỏi vì cái gì. Thịnh Thiên Linh giao bằng hưu rất ít, có nói cái gì, thích nhất cùng Giang Mụ Mụ cùng Giang Nôn Tỷ nói. Cho nên lúc này đây, nàng vẫn là đem vừa rồi ở trong ve đut cờ nghe được một ít nghị luận, cùng Giang Nôn Tỷ nói. Ta ngày thường đối với các nàng khá tốt, không nghĩ tới các nàng sẽ ở sau lưng như vậy nghị luận ta. Thịnh Thiên Linh trong lòng thực bị khuất, có cái gì, ta đều là trước tiên nghĩ đến các nàng. Về sau đừng cùng những người này tiếp xúc giang nôn tỷ phủng thịnh thiên linh mặt, lau một chút nàng khỏe mắt nước mắt, yên tâm, về sau ta sẽ không làm ngươi bị người như vậy nghị luận, chờ một chút. Chờ hắn trở thành giang ra chân chính người thừa kế, liền không có người dám nói nàng bất luận cái gì nói vậy. Lại qua mấy ngày, thịnh thiên linh đột nhiên phát hiện, ngày thường cùng nàng ngồi tương đối gần mấy nữ sinh đều không có tới đi học. Khởi điểm nàng cũng không có để ý, sau lại đều mau qua đi một vòng, vẫn là không có các nàng tin tức, nàng có chút nhịn không được do hỏi, nhưng nàng quen thuộc liền như vậy mấy nữ sinh, cùng những người khác đều nói không nên lời. Vừa vặn nàng nhìn đến đi vào tới A Sơn, thấy thịnh thiên tuyết không hề A Sơn bên người, do hỏi, Diệp Sơn, ngươi biết các nàng đi nơi nào sao? Kỳ thật hỏi A Sơn, đối phương cũng không nhất định biết. Nàng chính là hỏi một chút, A Sơn là lớp ưu tú nhất học sinh, có lẽ đối phương biết một ít đâu. A Sơn quét mắt thịnh thiên linh chung quanh mấy cái trống chân chỗ ngồi, nói, các nàng chuyển trường. Chuyển trường! Thịnh thiên linh có chút giật mình, em đẹp như thế nào sẽ chuyển trường, lại nói lập tức cao nhị liền kết thúc. Bên người nàng này mấy nữ sinh thành tích cũng không kém, lúc này chuyển trường, lại muốn thích hứng tân hoàn cảnh, là phi thường ảnh hưởng học tập. Các nàng trong nhà công ty xảy ra chuyện, đắc tội người, phá sản sau bị người thu mua, một nhà độc không dạy nổi thịnh lan cao trung. Thịnh lan cao trung là thịnh gia danh nghĩa cao trung, này học phí phi thường sang quý, công ty đều phá sản, khẳng định không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này. Thịnh thiên linh trong lòng trận lạnh, vậy ngươi biết là ai thu mua các nàng ra công ty sao? Còn có thể đủ là ai? Giang Gia A, gần nhất giang Gia động tác rất đại, ngươi không biết. Thịnh thiên tuyết từ phía sau đi vào tới, đem A sân đẩy mạnh đi một ít, tiểu hải tử, trong chốc lát không chú ý ngươi liền ở nói chuyện hiếm. Nàng bắt lấy A sân cánh tay, cũng không để ý tới vẻ mặt tái nhật thịnh thiên linh, đem người ấn đảo trên chỗ ngồi. Tiểu hải tử, ngươi như thế nào cùng nàng nói chuyện? Ngươi không chuẩn cùng nàng nói chuyện. Thịnh Thiên Tuyết trong lòng khó chịu cực kỳ, lần sau lại làm ta nhìn đến, ngươi liền xong rồi. A Sân cười gật đầu, hành, ta bất hòa nàng nói chuyện, bất quá, Ngạn Tuyết, chúng ta có thể hay không đủ thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Thịnh Thiên Tuyết hồng nghi Tiểu Hải Tử chính là rất ít muốn cùng nàng cò kè mà cả, trong lòng suy đoán đối phương muốn cùng nàng nói cái gì. A Sân nắm lấy Thịnh Thiên Tuyết bả vai, tới, đứng lên. Thịnh Thiên Tuyết khó hiểu, vẫn là đi theo A Sân đứng lên. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp bởi vì tiểu hải tử giống như so nàng muốn cao ngàn tuyết ngươi về sau có thể không gọi ta tiểu hải tử sao a sân vẻ mặt nghiêm túc nói còn giơ tay sờ sờ thịnh thiên tuyết đỉnh đầu ngươi không có phát hiện ngươi mỗi một lần kêu ta tiểu hải tử thời điểm người chung quanh xem ánh mắt của ngươi đều tràn ngập khác thường sao thịnh thiên tuyết mở to mắt a sân tiếp tục nói rốt cuộc ta đã so ngươi cao nửa cái đầu ngươi kêu ta tiểu hải tử thật sự thực không thích hợp a sân nhàn nhạt cười Thịnh thiên tuyết sắc mặt đỏ lên, muốn xem A sân biểu tình, còn nửa ngựa đầu. Vì thế, nàng mặt là càng ngày càng hồng. Tiểu hải tử, như thế nào đột nhiên trường như vậy cao. Nàng nhớ tới A sân mỗi một đốn ăn nhiều như vậy, đối phương đồ ăn vật vẫn là nàng chuẩn bị. Thường xuyên sợ đối phương ăn không đủ no, liền dặn dò giúp việc A di nhiều làm một chút. Cho nên ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, tiểu hải tử trưởng thành cao gầy cái. Tiểu hải tử, thịnh thiên tuyết đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi, đè lại A sân bả vai. Đem người ấn đảo ghế trên, hung tận nói, từ hôm nay trở đi, người ăn ít điểm. A sân biểu tình mang theo chút vô tội, ngàn tuyết, như vậy sẽ đói. Thịnh thiên tuyết trong lòng rồi rắm Tổng không thể đủ bị đói nhà nàng tiểu hải tử đi. Tức giận Nga. Chương 63 đạo thiên kim, 10. Ngàn tuyết tiểu thư, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Giúp việc A di nhìn đến một thân đồ thể dục thịnh thiên tuyết, không khỏi tò mò dò hỏi. Nàng hoài nghi nhìn lầm thời gian, còn một lần nữa nhìn một chút đồng hồ cũng không có nhìn lầm, hiện tại xác thật còn không đến 6 giờ đồng hồ. Thịnh Thiên Tuyết đi đến Huyền Quan chỗ, mở ra tủ giày, ngồi xổm xuống thân đổi giày thể thao, một bên trả lời giúp việc A Di nói, ta muốn đi ra ngoài chạy bộ. chạy bộ. giúp việc A Di thật giật mình, ở nàng trong ấn tượng, Thịnh Thiên Tuyết xác thật phi thường tự hạn chế, học tập thực ưu tú, mấy năm nay tính tình cũng hảo không ít, nhưng muốn nói đối phương ái vận động, kia tuyệt đối không phải, cũng liền cuối tuần khả năng sẽ vì thân thể khỏe mạnh. Không thể không đi ra ngoài chạy chạy bộ. Nếu không có nhớ lầm nói, hôm nay là thứ tư. A di bữa sáng nhiều cho ta chuẩn bị một phần. Giúp việc A di ngàn tuyết tiểu thư không phải sợ béo phì, trước nay đều chỉ biết ăn ít một chút sao. Rốt cuộc vận động, khẳng định muốn ăn nhiều một ít. Thịnh thiên tuyết giải thích một câu, tóm lại, ngươi nhiều chuẩn bị một phần liền hảo, ta có thể ăn xong. Nhà nàng là rất có giàu có, nhưng nàng từ nhỏ chịu tiết huyên giáo dục, không chuẩn lãng phí lương thực. Ở giúp việc Aji khó hiểu ánh mắt hạ, Thịnh Thiên Tuyết mở cửa chạy đi ra ngoài. Thịnh Văn Bác xuống dưới thời điểm, nghe được Thịnh Thiên Tuyết sáng sớm đi chạy bộ, cũng cảm thấy thực hiếm lạ, có lẽ ngàn tuyết là cho rằng học tập yêu cầu một cái cường kiện thân thể. Thịnh Văn Bác không có tưởng nhiều như vậy, buổi sáng lên chạy chạy bộ cũng hảo, ta còn có chút sợ hãi nàng gần nhất quá khẩn trương sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Nhớ tới Thịnh Thiên Tuyết lập tức phải đi, Thịnh Văn Bác trong lòng không quá bỏ được, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện còn sớm cũng lên lầu đi đổi đồ thể dục mở cửa đi ra ngoài Thịnh Thiên Tuyết là ở nửa đường thượng gặp được Thịnh Văn Bác nàng trầm mặc một chút hỏi ba ba cũng tới chạy bộ đúng vậy tuổi lớn cũng tưởng rèn luyện rèn luyện thân thể không vận động vận động thân thể sẽ cứng đờ mỗi ngày ngồi lâu rồi cũng có chút không thoải mái Thịnh Văn Bác vẻ mặt tươi cười Ngạn Tuyết như thế nào cũng nhớ tới chạy bộ rèn luyện thân thể a Thịnh Thiên Tuyết há mồm liền tới nàng mới sẽ không nói là vì trường cao muốn trường cao phải ăn nhiều một chút Ăn nhiều đặc biệt dễ dàng béo phì. Nếu một bên vận động, một bên ăn nhiều một chút, đã có thể trường cao lại không dài béo. Nàng quyết định, buổi sáng chạy bộ, buổi tối luyện yoga, khẳng định có thể trường cao. Nhớ tới cái kia tiểu hải tử, thế nhưng so nàng còn muốn cao nửa cái đầu, nàng trong lòng liền hận cắn răng. Kia tiểu hải tử, lúc này phòng trừng còn ở ngủ đi, thật là hạnh phúc. Nàng cũng thích ngủ nướng, hiện tại vì trường cao, không thể không 5 giờ rưỡi rời giường, ngâm lại liền cảm thấy chua sót. Vì trương cao, nàng cũng là liều mạng. Chờ nàng thân cao vượt qua tiểu hải tử, nhất định phải ấn đối phương đầu, đem đối phương ấn đến trên mặt đất dùng sức cọ sát. Cư nhiên dám cười nhạo nàng lùn, cười nhạo liền cười nhạo, cư nhiên còn không cùng nàng thổ lộ, nàng tóc đều phải chờ trắng. Càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng đợi lâu như vậy, tiểu hải tử thật là ổn được a? Nàng đã nghĩ kỹ rồi, tiểu hải tử cùng nàng thổ lộ thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không lập tức đáp ứng, sốt ruột chết đối phương. Ngạn tuyết, làm sao vậy? Ba ba. Kỳ nghỉ nhớ rõ trở về nhìn xem. Thịnh thiên tuyết nghe lời này, trong lòng có chút phức tạp, nói, hảo. Mụ mụ nói rất đúng, mặc kệ thế nào, ở phía trước mười mấy năm, nàng đều là ở ba ba trong lòng bàn tay lớn lên, bọn họ vĩnh viễn đều là cha con. Nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn thịnh văn Bác tóc đen gian có mấy sợi tóc bạc, đem tầm mắt dịch hai, ta kỳ nghỉ sẽ trở về xem ngươi. Ba ba. Thịnh văn Bác trong lòng buông lỏng, cười nói, làm ngươi trở về cũng không phải là chơi. Thịnh thiên tuyết thần sắc hồng nghi, không rõ thịnh văn bác ý tứ. Thịnh văn bác tiếp tục nói, ba ba tuổi lớn, liền tính ngươi xuất ngoại đọc sách, cũng không cần quên ngươi là thịnh gia thiên kim, tương lai thịnh gia công ty còn phải từ ngươi nhận ca. Thừa dịp kỳ nghỉ thời gian, ngươi đến bắt đầu quen thuộc công ty sự vụ. Chờ ngươi tốt nghiệp, không sai biệt lắm có thể tiếp nhận công ty, như vậy ba ba có thể yên tâm đem công ty giao cho ngươi, an tâm dưỡng lão. Nếu là hai năm trước, vừa mới thượng cao trung thịnh thiên Tuyết. Cũng chính là thịnh gia vừa mới xảy ra chuyện kia đoạn thời gian. Nàng nghe được thịnh văn bác nói, nhất định sẽ há mồm liền phản bác, không phải còn có thịnh thiên linh sao. Hiện tại nàng đã không phải từ trước thịnh thiên tuyết, nàng như cũ có chính mình tính tình, có chính mình ngạo khí, cũng biết có chút vô tâm nói ra tới chính là một cây đao tử, đối chính mình không chỗ tốt, càng sẽ đem người cắt đến vết thương chống chết. Trước mắt người này, trước sau là nàng phụ thân. Tốt, ta đã biết. Đây là thịnh thiên tuyết trả lời, ba ba đều như vậy mở miệng. Ta không khách khí. Thịnh văn bác trong lòng có chút cao hứng, hắn đều đã chuẩn bị thịnh thiên tuyết sẽ nói một ít không tốt lắm nghe nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đại nữ nhi, hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn ngàn tuyết thật sự trưởng thành. Tinh tình vẫn là như vậy ngạo khí, lại cũng không phải từ trước cái kia, mọi chuyện xúc động đại tiểu thư. Lại nói tiếp, có thể có như vậy thay đổi, tất cả đều là hắn một cái trong lúc vô tình sai lầm, như vậy trưởng thành, đại giới thật sự quá lớn. Nếu có thể, hắn không hy vọng ngàn tuyết trưởng thành đến như vậy mau mau làm hắn khổ sở trong lòng, còn có chút đau lòng. Kế tiếp hai cha con không có nói cái gì nữa lời nói, cùng nhau chạy vài vòng. Chạy về tới thời điểm, Thịnh Văn Bắc trong lúc vô tình nghe được Thịnh Thiên Tuyết nói thầm một câu, như vậy tiếp tục đi xuống, ba tháng, hẳn là có thể trường cao mấy cm đi. Trường cao. Thịnh Văn Bắc bừng tỉnh, nguyên lai ngàn tuyết sáng sớm chạy bộ, là vì trường cao, hắn không cấm buồn cười, vẫn là cái hải tử A. Ngồi ở bàn ăn bên cạnh Thịnh Thiên Linh, Nhìn hai người từ bên ngoài đi vào tới, mắt sáng rực lên, vội vàng tiếp đón một tiếng. nga Linh, lá con, các người ăn trước đi. Thịnh Văn Bắc tâm tình thực hảo, chúng ta đợi chút lại đến. Thịnh Thiên Linh vội vàng gật đầu, A Sơn nhìn trước mặt đồ ăn, đối với Thịnh Văn Bắc nhật nhạt cười, ta đây liền không khách khí. Ha ha, không cần khách khí. Thịnh Văn Bắc xem A Sơn ánh mắt là càng ngày càng thích, không thể không nói, cái này bồi đọc thật sự thỉnh đúng rồi. Từ cái này tiểu cô nương đi vào nhà bọn họ. Ngan Tuyết vẫn luôn đều ở hướng tốt địa phương Trường Thành, hơn nữa là càng ngày càng tốt. Lại nói tiếp, hắn hẳn là cảm tạ cái này tiểu cô nương. Hắn đối A Sân cũng coi như có chút hiểu biết, đối phương duy nhất yêu thích phỏng trường chính là ăn, như vậy nữ hài tử ở hiện tại vẫn là rất ít thấy. Dung nha hắn Ngan Tuyết nói tới nói chính là, nha đầu này trừ bỏ ăn đến nhiều, đặc biệt hảo dưỡng. Bắt đầu từ hôm nay, Thịnh Văn Bác mỗi ngày đều sẽ ở Thịnh Thiên Tuyết chạy bộ thời điểm cùng nàng ngẫu nhiên gặp được. Đối này Thịnh Thiên Tuyết không nhịn xuống trợn trắng mắt. Làm như vậy rõ ràng, chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới sao? Đương nhiên, nàng không có nghĩ tới muốn bạch trần. Sau lại, thịnh văn bác dứt khoát mỗi ngày đều đúng giờ xuống lầu, hai cha con cùng đi tập thể dục buổi sáng. Ngàn linh tiểu thư mỗi ngày đều lên sớm như vậy, như thế nào không cùng nhau đi chạy bộ? Giúp việc Di dò hỏi. Thịnh thiên linh lắc lắc đầu, vẫn là không được, ta không quá thích vận động. Nàng nhìn mắt chạy đi hai người, cười một chút, có thể nhìn đến ngàn tuyết cùng ba ba ở chung vui sướng. Nàng trong lòng hơi chút án chút, lúc này thấu đi lên, kia không phải thảo người phiền sao. Có lẽ là thịnh thiên tuyết quá nỗ lực, làm ông trời thấy được thành ý ở suốt ngoại ngày đó. Nàng cung A-sân so đo thân cao, nàng trường cao không ít, liền so A-sân lùn như vậy một chút, vì thế nàng cao hứng thật lâu. Xem đi, ông trời là sẽ không cố phụ nỗ lực người. Thịnh thiên tuyết cười miệng đều khép không được, nàng ấn A-sân đỉnh đầu, tiểu hải tử, không nỗ lực chỉ có rừng chân tại chỗ, thân cao cũng giống nhau. Tiểu hải tử Thịnh thiên tuyết thanh âm không nhỏ, câu này tiểu hải tử người chung quanh đều nghe được. Bọn họ động tác nhất trí dừng ở các nàng trên người, nhìn này hai cái không sai biệt lắm một m7 nữ hải, một cái xưng hô mặt khác còn muốn mạo một chút đầu tiểu cô nương tiểu hải tử, biểu tình quái dị. Các nàng không tính quá cao, nhưng là cũng không nên bị xưng là tiểu hải tử đi. Đặc biệt là đứng ở các nàng bên người không xa, còn có một cái 1m6 nữ hải, lúc ấy liền trừng lớn mắt, nàng nhìn chầm chầm hai người nuong tieu hai tu bieu tinh qua di cac nang khong tinh qua cao. Lại từ có thể phản quang trên vách tường nhìn đến thấp bé chính mình, tức khác có một loại không muốn sống nữa cảm giác. Nàng đến từ phương Nam, thân cao vốn dĩ liền không chiếm ưu thế. Nghe nói nước ngoài người đều lớn lên cao lớn, này còn không có suất ngoại, nàng. Nàng đã bị thân cao cấp thương tổn. Hai người rời đi hôm nay, con khong co xuat ngoai nang nang đa bi than cao Thiên Linh cũng đi theo Thịnh Văn Bắc tới. Thịnh Thiên tuyết bóng dáng biến mất thật lâu, Thịnh Văn Bắc đều không có thu hồi ánh mắt, Thịnh Thiên Linh kêu hắn một tiếng, ba ba. Không có việc gì. Thịnh văn bác hoàn hồn, cười một chút, chỉ là đột nhiên có chút luyến tiếp, cũng có chút cảm khái, các người đều trưởng thành. Phần 80 Thịnh thiên linh trong lòng minh bạch, thịnh văn bác khẳng định còn có rất nhiều lời nói không có nói ra. Bởi vì những lời này, khả năng sẽ xúc phạm tới nàng. Nàng ôm thịnh văn bác cánh tay, cười tủng tìm ăn ủi ba ba, ngàn tuyết không phải đáp ứng quá, kỳ nghỉ sẽ trở về xem người sao. Ấn Thịnh văn bác gật đầu, vũ vũ thịnh thiên linh tay, còn có mấy tháng liền thi đại học không cần bởi vì chuyện khác phân tâm. Nói tới đây, hắn đột nhiên dò hỏi, ngàn linh, ta nghe nói ngươi cùng giang gia tân ngoi đầu cái kia tiểu tử có chút quan hệ. Thịnh thiên linh sắc mặt trắng bạch, thịnh văn bác thấy thế, vội vang nói, ba ba không có trách cứ ngươi ý tứ, cũng minh bạch ngươi có chừng mực, chỉ là hỏi một chút. Hai người các ngươi ở trường học những cái đó sự, ta liền tính không đi hỏi thăm, cũng sẽ có người nói cho ta nghe. Ba ba đều đã biết, thịnh thiên linh có chút ấy nấy, thực xin lỗi. Không cần thực xin lỗi thịnh văn bác lắc lắc đầu, ngàn linh thực thích hắn. Ấn. Thịnh thiên linh cúi đầu, có chút ngượng ngủng, từ trước ta cơ hộ không có bằng hưu, có thể chân chính nói thượng lời nói cũng chỉ có hắn. Kỳ thật người khác thực tốt, ba ba, hắn trước nay đều là trợ giúp ta, không có khi dễ quá ta, thành tích cũng thực hảo. Hơn nữa, hắn còn có một cái ôn nhu mụ mụ. Hắn thân thế cũng thực đáng thương nói tới đây, mặt nàng có chút hồng, hắn nguyên bản không nghĩ hồi răng ra. Giang mụ mụ nói hắn là bởi vì ta mới trở lại Giang Gia đi tranh đoạt những cái đó hắn cũng không để ý đồ vật. Cho nên, ba ba, ngươi sẽ phản đối chúng ta sao? Ba ba sẽ không phản đối các ngươi Thịnh Văn bắt nói, tiền đề là hắn về sau đối với ngươi vẫn là như vậy toàn tâm toàn ý, nhưng nhân tâm bất biến rất khó đến, đặc biệt hắn là Giang Gia người. Ở Giang Gia cái kia trong hoàn cảnh trưởng thành, có rất ít người có thể kiên trì nguyên lai like bản tâm. Ta nói như vậy không phải cho rằng hắn không tốt, chỉ là muốn cho ngàn linh minh bạch rất nhiều sự tình không có đơn giản như vậy hiện tại ngươi còn nhỏ ba ba không phản đối ngươi cùng hắn tiếp xúc nói cái gì còn sớm ta cũng không nghĩ bởi vì giang ra đi phủ định một người nhưng là ngươi phải đáp ứng ba ba có một ngày ngươi phát hiện người này kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo hoặc là hắn đã quên mất hắn ước nguyện ban đầu chẳng sợ ngươi lại thích hắn đều cần thiết lập tức đỉnh chỉ ngươi muốn cùng hắn đi xuống đi ý tưởng nga linh hy vọng ngươi có thể minh bạch ba ba chỉ là sợ ngươi bị thương tổn ngươi quá đơn thuần Thịnh thiên linh cảm giác được thịnh văn bác quan tâm, vội vàng gật đầu, là, ba ba, ta nhất định sẽ nhớ ký những lời này. Bất quá, ta tin tưởng nôn tỉ hắn sẽ không thay đổi, hắn cùng những người khác không giống nhau. Đối này, thịnh văn bác gần cười cười, mấy năm nay Giang gia động tính rất lớn, Giang nôn tỉ tên này, hắn rất sớm liền biết. Bao gồm thịnh thiên linh thường xuyên đi ra ngoài tìm bằng hữu là Giang nôn tỉ, hắn cũng biết. Hắn chỉ là không có chọc phá, hắn cái này nữ nhi không có gì bằng hữu. Nếu là tước đoạt nàng duy nhất quen thuộc người, kia quá tàn nhẫn. Từ trước không nói này đó, bởi vì Giang Nôn Tỉ chỉ là một cái thành tích ưu tú tên côn đồ, hắn không sợ cái này tên côn đồ sẽ làm ra cái gì xúc phạm tới ngàn linh. Hiện tại nói này đó, là cái này ưu tú tên côn đồ đã trở thành Giang Gia cường điệu bồi giữa người thừa kế chi nhất người được đề cử. Giang Gia là địa phương nào? Ngư Long Hốn Tạp, cùng dòng họ này dính Giang đến, sẽ có vô số phiền thoái địa phương. Ngàn linh quá đơn thuần. Nếu có thể hắn cũng không hy vọng thịnh thiên linh cùng Giang Gia liên lụy. Hơn nữa lấy Giang Sùng Tuấn tính cách, khó bảo toàn sẽ không muốn lợi dụng ngàn linh làm điểm sự. Người kia tàn nhẫn độc ác, đừng nói nữ nhân, chính là thân nhi tử thân nữ nhi đều không thấy được đối phương sẽ để ý. Hắn sợ chính là Giang Nôn Tỉ sẽ bị Giang Sùng Tuấn thay đổi, chinh la giang non ty se bi ngàn linh làm ra không tốt sự. Nghĩ đến đây, thịnh văn bác híp híp mắt, xem ra có một số việc hắn đến sớm một ít làm quyết đoán. Chỉ cần ngàn linh cùng Giang Nôn Tỷ có quan hệ đều rất có thể trở thành giang sùng tuấn mục tiêu. Ngan Linh, ba ba, làm sao vậy? Thịnh Văn Bác cười ôn hòa, ngươi là thật sự không nghĩ tiến công ty sao? Ân, ba ba, ta xác thật không có cái kia bản lĩnh, ta thích chính là vô cùng đơn giản sinh hoạt. Mặc kệ về sau thế nào, có một phần chính mình thích làm sự, có một cái thích ta, người ta thích, bình thường có thể đến xem ba ba. Đây là ta hy vọng sinh hoạt. Thịnh Thiên Linh vẻ mặt khát khao nói. Thịnh Văn Bác gật gật đầu. Ngươi muốn khai một nhà cửa hàng bán hoa, còn có một nhà tiệm bánh ngọt, đúng không? Đúng vậy. Thịnh Văn Bắc cười lên tiếng, vậy chờ ngươi vào đại học, liền đem cửa hàng khai lên thế nào? Có thể chứ? Đương nhiên có thể, có ba ba duy trì ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thịnh thiên linh thực vui vẻ, nàng loang thoang cảm thấy Thịnh Văn Bắc có cái gì ý tưởng, nàng không có thâm tưởng, cũng không muốn thâm tưởng. Ba năm sau, cùng cái sân bay, cùng cái địa phương thịnh văn bắc cùng thịnh thiên linh sốt ruột chờ ở bên ngoài ước chừng 5 phút sau hai cái cao gầy nữ hải từ bên trong đi ra không thể không làm người trước mắt sáng ngời. này hai cái nữ hải một cái ăn mặc áo thun quần sóc ngắn bình đế tiêm giày một cái ăn mặc áo thun hưu nhàn vánh ngắn nội tăng cao tiểu bạch giày hai mot cai an mac ao thun quan soc ngan binh đe tiem dai mot cai an mac ao thun huu nhan vay ngan noi tang cao tieu bach dai hai nguoi tay khoác tay một người lôi kéo một cái dương hành lý vừa mới xuất hiện thời điểm rất nhiều người ánh mắt đều bị các nàng hấp dẫn ra tới thịnh thiên linh hô một tiếng Ba ba, đó là các nàng đi. Thịnh văn bác so thịnh thiên linh muốn bình tĩnh rất nhiều, thanh âm vẫn là có chút kích động, là các nàng. Thịnh thiên tuyết trong lòng đặc biệt khó chịu, rõ ràng nàng ăn đến nhiều, mỗi ngày đều vận động. Bên người cái này đồ lười ăn đến nhiều, lại bất động, không dài béo, còn trường cao, ông trời có phải hay không quá không công bằng. Hiện tại nàng đến xuyên nội tăng cao, đẹp bình thủy để toản tiêm dày nàng đều không thể đủ xuyên. Cùng đối phương xuyên giống nhau, liền sẽ lùn một đầu, nhịn không nổi. Hoàn toàn nhịn không nổi. Ngan Tuyết Thoạt nhìn giống như không rất cao hứng. Thịnh Văn Bác có chút tò mò, đến tổt cùng là ai chọc Thịnh Thiên Tuyết sinh khí. Thịnh Thiên Tuyết thu hồi không cao hứng biểu tình, không có, ta đặc biệt cao hứng, thật sự. Ba ba, chúng ta về nhà đi. Tiểu Hải Tử nói xong, nàng ghé vào A Sân bên thái nghiến răng níu lợi. Năm nay ta mới 20 tuổi, ta còn có thể đủ trường. A Sân lộ ra cổ vu ánh mắt, thấp giọng nói, cố lên. Tức chết rồi. Uy chúng ta đều đã tốt nghiệp cũng thành niên thịnh thiên tuyết cùng a sân ở phía sau lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói sao Tỷ như thổ lộ gì đó tính tính thời gian cũng đều ba bốn năm qua đi có thể thổ lộ a thịnh thiên tuyết xem xét a sân cố tình a sân một bộ chuyên chú ánh mắt nhìn nàng chính là cái gì đều không phải nói lúc này nàng đem ánh mắt chuyển hướng thịnh thiên linh thịnh thiên linh bị vẫn là bị xem rụt rụt cổ khả năng đây là theo bản năng động tắc đi 20 tuổi cũng không tính yêu sớm ba ba các ngươi nói đúng đi thỉnh thiên linh cho rằng thịnh thiên tuyết nói chính là chuyện của nàng mặt lập tức liền đỏ thịnh văn bắc cũng tưởng cái này đúng vậy ngàn linh lại nói tiếp ngươi cùng giang gia kia tiểu tử cũng nhận thức như vậy nhiều năm nếu không có rảnh mang về tới ăn một bữa cơm mặc kệ thế nào ngươi vẫn là muốn gặp thấy mặt khác qua đi lại nói tiểu hải tử có nghe hay không thỉnh thiên tuyết nhẹ nhàng mà đẩy đẩy đẩy sân cánh tay câu lấy nàng eo rõ ràng là một cái thân mật động tác Cố tình hai người đã sớm cho người ta thói quen thân mật bộ dáng, hoàn toàn không có hoài nghi các nàng có bất đồng tầm thường quan hệ, nếu có yêu thích người, nhân lúc còn sớm à. Sớm một chút thổ lộ gì đó à, lại chờ đợi, bổn tiểu thư tóc đều phải trắng. Chương 61 Bá Đạo Thiên Kim, 11 Ta đây hỏi một chút ngôn tỉ hắn khi nào có rảnh. Thịnh thiên linh gương mặt ứng đỏ, ba ba không có phản đối quá nàng cùng giang ngôn tỉ sự, nàng cũng không có chân chính đem răng ngôn tỉ mang về quá thịnh ra hiện tại nghe được ba ba muốn nàng đem người mang về tới ăn cơm nay hẳn là đối ngôn tỉ tán thành đi nàng đương nhiên hy vọng chính mình thân sinh phụ thân có thể nhận đồng nàng thích người thịnh thiên tuyết nhìn thấy ngồi ở phía trước vẫn luôn túi đầu không thế nào không biết xấu hổ thịnh thiên linh dư quang liếc mắt đạm nhiên tự nhiên a sân phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh trong lòng liền tới khí nàng dùng tay quải đẩy đẩy a sân a sân quay đầu lại nhìn nàng ngàn tuyết có chuyện gì sao a sân dò hỏi ngàn tuyết hôm nay có chút kỳ quái thỉnh thiên tuyết nội tâm phát điên tưởng hung hăng bắt lấy a sân bả vai ấn đi xuống nàng a cười một tiếng ánh mắt hướng địa phương khác nó kỳ thật hai mươi thật sự không nhỏ đi sắc thật không nhỏ a sân phụ họa ngàn tuyết là có cái gì kế hoạch sao thỉnh thúc không phải là ngươi tiến công ty sao chẳng lẽ ngươi muốn tới một cái tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa trước quỷ họa nhân ra đều có thể đủ đem bạn trai mang về nhà ngươi như thế nào còn không thổ lộ a thổ lộ là có thể đủ chính đại quan minh đường đường chính chính Vĩnh vĩnh viên viên ở tại thỉnh Gia, A mặc kệ ăn nhiều ít, đều có người mua đơn, không bao giờ dùng lo lắng đói chết lạc. Thỉnh thiên tuyết dùng sức nắm lấy nắm tay, mới không có đem những lời này cấp nói ra. Không nhận thua, nàng thỉnh thiên tuyết tuyệt đối không nhận thua, muốn nhận thua nàng liền không phải thỉnh thiên tuyết. Nàng còn chưa tin, tiếp tục đi xuống, này tiểu hải tử có thể nhịn được. Được rồi, không có việc gì. A sân như suy tư gì gắt đầu, trong lòng vẫn là hoài nghi, nàng tuyết hôm nay sắc thật có chút quái nghi ngan tuyet hom nay xac that co chut quai quai Thịnh thiên tuyết nói không có việc gì sau, phát hiện A sân thật sự đường chuyện gì đều không có, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Không được ai như vậy, nàng đến tưởng một cái biện pháp, làm tiểu Hải tử cảm giác được nguy cơ. Nếu là không còn sớm điểm cùng nàng thổ lộ, về sau liền không cơ hội làm. Thịnh thiên tuyết móc di động ra, tính toán hỏi một chút nàng một ít bạn tốt, muốn thế nào mới có thể đủ làm thích nàng người cùng nàng thổ lộ. Vì thế, nàng còn chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ, đem bình thường liêu không tồi. Người cũng khá tốt mấy người đều kéo tiến vào. Ở kéo người thời điểm, nàng thiếu chút nữa tay run đem A sân cấp kéo vào tới, loại này hư thói quen thật đúng là chính là đáng sợ. May mắn, cuối cùng nàng không chê được. A sân là chú ý tới thịnh thiên tuyết khắc thường, đối phương giàu dĩ không vui ở mân mê di động, không biết nhìn thấy gì, trong chốc lát lại vui vẻ bật cười. Thịnh thiên tuyết ngấu nhiên sẽ ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, lại tiếp tục ngắm di động màn hình, một độ nhien se ngẩng muốn biết, nhưng chính mot bộ nguoi muon không nói cho bộ dáng của ngươi làm nàng bật cười liền tính ngươi đối với ta cười ta cũng sẽ không nói cho ngươi thịnh thiên tuyết rào rạt đắc ý nói tâm lại đột nhiên nhảy dựng này tiểu hải tử thật là đến không được đối nàng cười nàng liền có chút cầm giữ không được mới vừa nhận thức lúc ấy liền biết đối phương là một cái bộ dáng đặc biệt đoan chính lớn lên khẳng định thật xinh đẹp tiểu cô nương cũng là ở nàng từng ngày chứng kiến hạ trước mặt tiểu hải tử mới lớn lên như vậy xinh đẹp trời biết nàng mỗi ngày muốn đối mặt như vậy một người yêu cầu bao lớn sức chịu đựng mới không làm điểm mặt khác sự, cố tình người này nhất sẽ trang vô tội, rõ ràng thích nàng thích đến không được, chính là chết không thừa nhận. còn tuổi nhỏ, liền như thế tâm cơ thâm trầm, nếu không phải nàng thông minh, khẳng định phát hiện không được này đó tiểu bí mật. nếu nàng thật không phát hiện, nói không chừng tiểu hải tử còn sẽ yêu thầm nàng cả đời. vạn nhất nàng thật sự thích những người khác, cùng những người khác ở bên nhau, tiểu hải tử có phải hay không sẽ một người trốn ở góc phòng ảm đạm thần thương, trộn gạt lệ a. bạn tốt một, ngan tuyết, ngươi mấy năm nay nhat se trang vo toi ro rang thich nang thich đen khong đuoc chinh la chet khong thua nhan con tuoi nho lien nhu the tam co tham tram neu khong phai nang thong minh khang đinh phat hien khong đuoc nay đo tieu bi mat neu nang that khong phat hien noi khong chung tieu hai tu con se yeu tham nang ca đoi van nhat nang that su thich nhung nguoi khac cung nhung nguoi khac o ben nhau tieu hai tu co phai hay khong se mot nguoi tron o goc phong am đam than thuong trộm gat le a ban tot mot ngan tuyet nguoi may nam nay Có phải hay không cử tuyệt rất nhiều người theo đuổi, thậm chí xem đều không xem một cái. Lúc này, tiểu tổ trong đàn có tin tức. Thinh thiên tuyết nhìn đến này đoạn lời nói, vội vàng hồi, đúng vậy, ta đều có yêu thích người, như thế nào còn khả năng cùng người khác cái muội, phàm là theo đuổi ta người, ta đều một ngụm từ chối, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Bạn tốt nhị, khó trách. Thinh thiên tuyết, khó trách cái gì, chẳng lẽ các ngươi đã biết đối phương như thế nào còn không cùng ta thổ lộ nguyên nhân sao? bạn tốt tam Ngàn Tuyết, ngươi ngốc sao ngươi? Ngươi đều như vậy cử tuyệt mặt khác người theo đuổi, rõ ràng làm đối phương không có bất luận cái gì nguy cơ cảm, ngươi nói các ngươi lại thường xuyên gặp mặt, có lẽ đối phương là thói quen loại này ở chung hình thức. Cho nên, ngươi đến đánh vỡ cái này bình tĩnh, các ngươi mới có thể đủ càng tiến thêm một bước á Ngàn Tuyết ta, ta hoài nghi ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng. Bạn tốt một, ta cũng cảm giác choáng váng không ngừng nửa điểm. Thịnh Thiên Tuyết không có cùng các nàng so đo chính mình ngốc không ngốc vấn đề. Hiện tại nàng nhất quan tâm chính là, muốn như thế nào đánh vỡ cái này bình tĩnh, bọn tỉ muội cho ta ra điểm chú ý, chờ thành công, các người muốn son môi toàn sắc hảo, màu trang nguyên bộ gì đó đều có. Bạn tốt tam, kỳ thật có một cái phương pháp đơn giản nhất. Thịnh thiên tuyết, cái gì phương pháp? Bạn tốt nhị, cấp đối phương tìm một cái tình địch, làm đối phương minh bạch, lại không thổ lộ, ngươi liền phải cùng người khác đi rồi. Đối phương thật thích ngươi, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi thổ lộ, ngăn cản ngươi cùng người khác ở chung Đối mặt tình địch sẽ không tự chủ được lộ ra căm thù ánh mắt. Thịnh thiên tuyết mắt sáng rực lên, là có như vậy vài phần đạo lý. Thức mau, nàng lại có chút buồn rầu. chính là, lúc trước theo đuổi quá ta người, ta đều cự tuyệt đến rõ ràng, mấy năm nay bọn họ lục tục đều có bạn gái, còn có chút kết hôn. Phòng trưng ở cái này vòng, đều không có vài người dám đến tiếp cận ta. Phần 81. Bạn tốt một, ngàn tuyết, ngươi có phải hay không ở nước ngoài ngốc lâu rồi? Đầu vóc một ca ngươi mấy năm nay rất ít ở quốc nội, cùng bọn họ gặp mặt thời gian thiếu, hơn nữa cái này vòng đang ở không ngừng mở rộng. Chính là ta biết mấy cái đàn, hiện tại đều có không ít người ở thảo luận ngươi, mọi người đều biết ngươi không có đối tượng, nhưng cái đó nam nhân thật là hận không thể có thể bị ngươi coi trọng. Bạn Tốt Tam, gần nhất đều còn có người hướng ta hỏi ngươi tin tức, ta khả năng nói cho hắn sao. Thật là thiên chân. Bạn Tốt Nhị, ngươi biết Giang ra đi. Từ nhiều năm trước, Giang Ngôn tỷ trổ hết tài năng. Giang gia mặt khác cùng thế hệ bị chỉ có bị hắn áp bách phần. Bất quá, hắn huynh đệ tỉ mội đều không phải ăn chay, hiện tại đã không ít liên hợp lại, chuẩn bị đem hắn đuổi đi xuống. Biết ta, chính là Giang gia cùng ta có quan hệ gì. Thịnh thiên tuyết mê mang một chút, thực mau phản ứng lại đây, ngươi đừng nói, Giang gia cũng có người dình dập ta. Cũng không phải là sao. Giang nôn tỉ kêu mấy cái cùng cha khác mẹ ca ca, không có kết hôn, ở phía trước mấy tháng đều cùng bọn họ bạn gái chia tay, ta nghe người ta nói. Đang chuẩn bị tới ngươi nơi này thử xem. Bạn tốt tam, còn có A, ngàn tuyết, ta nghe nói cái kia giang nôn tỉ cùng cái kia. Chính là thịnh thiên linh là nam nữ bằng hữu quan hệ, có phải hay không thật sự A? Thịnh thiên tuyết xác thật không nghĩ tới, nàng liền một cái kỳ nghỉ không coi trở về. Giang ra liền nháo đến cái này phần thượng, nàng vẫn là trả lời, hẳn là đi, vừa rồi nghe ta bà nói, làm nàng đem người mang về tới ăn cơm. Bạn tốt một, ngàn tuyết, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, cái kia giang nôn tỉ, không đơn giản may mắn ngươi đã trở lại hiện tại hắn áp lực đại lúc này đây hơn phân nửa sẽ đáp ứng các ngươi mời các ngươi thỉnh ra ở giang gia trong mắt chính là một cái hương bánh trái thỉnh thiên tuyết lâm vào chầm tư hảo ta đã biết quay đầu lại lại liêu cất di động sau thỉnh thiên tuyết chủ động cùng thỉnh thiên linh nói chuyện thỉnh thiên linh a ngan tuyết ngươi kêu ta sao thỉnh thiên linh còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác quay đầu lại mới thấy thỉnh thiên tuyết sắc thật nhìn chăm chăm nàng ở thỉnh văn bắc cũng nhìn qua sợ hai người nháo lên Thịnh thiên tuyết không có để ý nhiều như vậy, chỉ là hỏi, ngươi không có mang giang nôn tỷ trở về quá? Không, không có. Thịnh thiên linh ngượng ngùng túi đầu, ba ba nói sẽ không ngăn cản chúng ta, phía trước còn ở thượng cao trung, tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hiện tại thượng đại học, ba ba cũng đề ra hai lần, bất quá đều bị ngôn tỷ cự tuyệt. Ngan tuyết, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Thịnh văn bác tò mò. Thịnh thiên tuyết lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói, hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc về sau trong nhà không phải còn muốn thêm một cái người sao? Nàng liếc mắt còn có chút không được tự nhiên thịnh thiên linh. Vậy ngươi liền hỏi một chút, hắn muốn hay không tới bên này ăn cơm à? À? Hiện tại sao? Thịnh thiên linh hoàn toàn vô thố. Lúc này đây thật là thịnh thiên tuyết chủ động cùng nàng nói chuyện. Làm nàng một chút đều không có chuẩn bị. Mặc kệ thế nào, có thể có giao lưu, vẫn là một chuyện tốt. Nàng vội và ngật đầu, móc di động ra liền cùng Giang Nôn Tỉ gọi điện thoại. A Sơn bắt lấy thịnh luu van la mot chuyen tot nang voi vàng gật đau tuyết cánh tay thấp giọng hỏi, nghĩ như thế nào khởi cái này? Ta vừa rồi nghe Bằng Hưu nói, gần nhất Giang gia động tĩnh có chút đại. Thịnh Thiên Tuyết ghé vào a sân bên tai nói, thanh âm chỉ có thể đủ hai người nghe được. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể dùng tin tức phương thức nói chuyện thiểm, không bị Thịnh Văn Bắc cùng Thịnh Thiên Linh nghe được. Dùng như vậy phương thức là, nàng có thể chính đại quang minh tiếp cận tiểu hải tử, còn cùng đối phương như vậy thân mật, nàng môi cơ hồ đều phải dán ở đối phương vành thái thượng. Người Phương trên người tràn ngập ra tới cái loại này hương thơm, nàng luyến tiếc rời đi. Động tính gì? A Sơn ngẩng đầu, tức khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thịnh Thiên Tuyết liền như vậy thẳng tắp nhìn A Sơn, A Sơn cũng mắt nhìn thẳng nhìn nàng, hai người nhìn nhau như vậy nửa phút bộ dáng, là Thịnh Thiên Tuyết trước nhịn không được lố thai đỏ lên, vội vàng dịch khai ánh mắt. Tiểu hài tử, quá phạm quy. Như thế nào như vậy đẹp, đôi mắt đẹp, lông mày đẹp, cái môi đẹp, khuôn mặt đẹp, môi cũng đẹp, thật là đẹp mắt. Hảo Tường hôn một cái. Nghe nói là Giang Nôn Tỉ biểu hiện thực Hảo, phi thường đến hắn ba Giang Sùng Tuấn thích. Nếu không có ngoài ý muốn nói, rất có thể trở thành Giang gia người thừa kế. Nhưng Giang Sùng Tuấn nhi nữ đặc biệt nhiều, đều đối Giang Nôn Tỷ không phục, hiện tại tính toán liên hợp lại làm hắn. Hắn hiện tại địa vị thực xấu hổ, ngắn ngủn mấy năm, có thể phát triển cái gì thành viên tổ chức. Dựa theo tuổi tơi tính, hắn cũng bất quá mới tốt nghiệp đại học, còn nộn đâu, khẳng định đến tìm điểm ngoại lực, mới có thể đủ tiếp tục đứng vững góp chân. A sân minh bạch, dán đến thịnh thiên tuyết bên thay chỗ, hạ giọng, ý của ngươi là, lúc này đây hắn nếu tới, khả năng mang theo mặt khác mục đích. Ấn. Thịnh thiên tuyết đương nhiên không có nói, giang nôn tỉ mặt khác huynh đệ, có khả năng tới tìm nàng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai dám tới tìm nàng. Phía trước nàng còn cảm thấy, lợi dụng một cái vô tội người theo đuổi không phúc hậu, nếu là giang ra người loại này, nàng liền không khách khí, ai kêu đối phương trước lòng mang ý xấu đâu. Vậy ngươi tính toán thế nào? a Sơn do hỏi lấy mấy năm nay thịnh văn Bắc làm không khó coi ra hắn là tính toán làm ngàn tuyết tiếp nhận công ty giang nôn tỷ bản lĩnh lại đại cũng vô pháp thay đổi thịnh văn bắc ý tưởng thịnh thiên linh không có cái kia tranh tâm tư chỉ nghĩ giữ khuôn phép quá nàng chính mình tiểu nhật tử duy nhất lo lắng chính là giang nôn tỷ có thể hay không dùng mặt khác biện pháp được đến thịnh văn bắc duy trì hiện tại lúc này thịnh thiên tuyết còn không có tiếp nhận công ty công ty sự vẫn là thịnh văn bắc định đoạn cho nên giang nôn tỷ nếu có quyết định này sẽ dùng biện pháp gì đâu a sân trầm mặc một chút con ngươi sáng lời nàng nghĩ tới Tiểu hải tử. Thịnh thiên tuyết bàn tay đặt ở a sân gáy ngươi nghĩ đến cái gì hai người các ngươi ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm làm cái gì lúc này thỉnh văn bác đánh gãy hai người nói ở thỉnh thiên linh gọi điện thoại thời điểm này hai người liền ở phía sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm nghe đều nghe không rõ ràng lắm hắn đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ thỉnh thiên tuyết đánh mất hỏi a sân nói không có gì chính là chúng ta nữ hải tử sự theo như ngươi nói cũng không hiểu. Nữ hải tử cùng nữ hải tử yêu đương loại chuyện này lạc. Nôn tỵ nói, này thứ bảy có thời gian lại đây bái phòng ba ba. Thịnh thiên linh cắt đứt điện thoại, có chút khẩn trương nói, ba ba, thứ bảy, có thể chứ. Thịnh văn bác cười gật đầu, đương nhiên có thể. Ở hắn dự kiến bên trong, giang nôn tỵ quả nhiên đáp ứng rồi. Nếu lúc này đây, kia tiểu tử chỉ là đơn thuần bái phòng, có lẽ hắn có thể yên tâm làm hai người nơi trốn, nếu là mặt khác mục đích, mặc kệ thế nào. Hắn đều đến làm một cái ác nhân. Chỉ là ngàn linh như vậy đơn thuần, sợ sẽ không đáp ứng. Thịnh văn bác lại thực đau đầu. Nữ nhi không náo loạn, này bên ngoài những cái đó ác lang lại làm hắn đặc biệt phiền. Ở thịnh thiên linh trước mặt, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Trở lại biệt thự sau, hắn đem thịnh thiên tuyết gọi lại, ngàn tuyết, ngươi cùng ta tới một chút thư phòng. Thịnh thiên tuyết khắp một chút a sân eo nhỏ, a sân biểu tình đạm nhiên, một chút đều không có bởi vì bị véo eo ảnh hưởng, có chút ảo não, a. Tiểu Hải Tử, ngươi làm gì? Nàng chỉ cảm thấy trên eo một ngứa, vội vàng tránh ra, xoa xoa tê dại eo, trừng mắt nhìn A Sân liếc mắt một cái, eo không cần sờ luận a. A Sân nhợt nhạt cười nhìn thẳng nàng, thấp giọng nói, chính là ngươi mỗi ngày đều sờ ta, ta đó là thói quen, lại nói, chúng ta quan hệ như vậy hảo, sờ sờ thì thế nào, cũng sẽ không hư, chỉ đùa một chút mà thôi. Ai kêu cái này Tiểu Hải Tử như vậy quái, eo eo cư nhiên không có phản ứng người bình thường hẳn là có nàng như vậy phản ứng được không đúng rồi chúng ta quan hệ như vậy hảo a sân làm bộ lại muốn đi véo thịnh thiên tuyết eo sợ tới mức nàng vội vàng buôn lên lầu quay đầu lại hung tợn cảnh cáo lại đến ngươi liền xong rồi buổi tối ngủ tốt nhất giữ cửa khóa kỹ bằng không nàng cần phải phạm sai lầm a thịnh thiên linh đứng ở một bên phi thường hâm mộ hai người cảm tình chờ thịnh thiên tuyết vào nhà sau cùng a sân nói các ngươi cảm tình thật tốt ngàn tuyết hẳn là muốn cùng ba ba nói thật lâu ta làm trần a di chuẩn bị đồ ăn lập tức liền mang sang tới ngươi hẳn là đói bụng cảm ơn a sân khôi phục nhàn nhạt biểu tình thịnh thiên linh đã thói quen diệp sân người này ngay từ đầu nàng cho rằng đối phương thực đáng thương cũng có rất nhiều lần làm một ít vụng về mà dở khóc dở cười hành động sau lại phát hiện đối phương cùng ngàn tuyết ở trung đạm nhiên tự nhiên phảng phất các nàng bản thân chính là một vòng tròn người nàng mới thật sự minh bạch diệp sân căn bản không cần nàng trợ giúp các nàng xuất thân đều không tốt Tính tình lại không giống nhau, nàng trong xương cốt luôn có vài phần tự ti, mà Diệp Sân người này phát ra khí chất trước nay đều là tự tin. Diệp Sân trừ bỏ ở ngàn tuyết trước mặt sẽ không giống nhau, ở mọi người trước mặt đều là giống trước mắt như vậy, cho người ta cảm giác là xa cách mà xa lạ, thậm chí có một loại cùng thế giới này không hợp nhau. Người chờ một chút. Thịnh Thiên Linh nhớ tới một sự kiện, vội vàng chạy tiến phòng bếp, không trong chốc lát bưng một mâm điểm tâm ngọt đặt ở A Sân trước mặt, đây là ta chính mình làm điểm tâm ngọt. Ngươi nếm thử, thế nào? Nàng chân chờ một chút, nếu ngươi sợ ngàn tuyết sinh khí, vậy quên đi, kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi tham khảo một chút, loại này điểm tâm ngọt hương vị thế nào, cầm tới trong tiệm đi bán, có thể hay không làm đại gia thích. Ta là cảm thấy, ngươi đối ăn hẳn là tương đối trong nghề. Nàng ngắm mắt ra sân eo thon nhỏ, tế cánh tay, chân dài nhi, trong lòng liễu lưới, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, còn có tốt như vậy dáng người, cũng là không có vài người. Có điểm hâm mộ, Nàng cũng không dám như vậy tùy tâm sở duc ăn. A sân cười một tiếng, không có việc gì, ta thử xem, ngàn tuyết sẽ không sinh khí. Nàng cùng từ trước không giống nhau. A sân múc một muỗng điểm tâm ngọt bỏ vào trong miệng, ở thịnh thiên linh khẩn trương hạ, nàng mở miệng nói, cũng không tệ lắm, có điểm toan, sẽ không quá toan, có điểm ngọt, lại sẽ không nhị, hẳn là sẽ thực được hoang nên. Vậy là tốt rồi. Có thể được đến đồ tham ăn nói tốt an, kia nàng liền an tâm rồi. Kia hôm nào các ngươi có rảnh nói, Tới ta trong tiệm ăn điểm tâm ngọt ta, còn đưa hoa tươi nga. A sân lúc này đây không có gật đầu, nói, quay đầu lại ta cùng ngàn tuyết nói nói, hỏi một chút nàng có hay không hứng thú. À, hảo, không có vấn đề. Thịnh thiên tuyết tử thư phòng ra tới, nhìn đến trò chuyện với nhau thật vui hai người, vội vàng chạy xuống tới, ngồi ở A sân bên người, liêu cái gì đâu. Mặt ngoài cười hì hì, trên thực tế một bàn tay đã chộp vào A sân trên eo, liêu gì liêu đến như vậy lửa nóng A. Tiểu hải tử thịnh thiên linh đã thói quen thịnh thiên tuyết đối diệp sân chiếm hữu dụng nàng biết diệp sân có biện pháp làm ngàn tuyết không tức giận không có nguyên lai like như vậy khẩn trương vội vàng nói ta thỉnh diệp sân giúp ta nhấm nháp một chút điểm tâm ngọn còn mời nàng đi trong tiệm bất quá nàng nói phải đợi ngàn tuyết đồng ý nga như vậy a thịnh thiên tuyết ngắm mắt a sân phải không ngươi phải chờ ta đồng ý mới có thể đi nàng trong tiệm a chờ đến a sân khẳng định thịnh thiên tuyết trong lòng mỹ tư tư đối với thịnh thiên linh nói kia hành a Hôm nào có rảnh thời điểm, chúng ta đi xem đi. Thịnh thiên linh, nàn tuyết cùng nàng cười tủm tìm nói chuyện, thật là sinh thời, vẫn là lấy diệp sân phúc. Thứ bảy, Giang Nôn Tỷ đi vào thịnh gia. Thịnh thiên linh kỳ thật rất ít nhìn đến một thân tây trang giày ra Giang Nôn Tỷ, không thể không nói như vậy Giang Nôn Tỷ sắc thật rất tuấn tú. Hán cười rộ lên thời điểm, có chút tà khí nghiêm nghị, cùng từ trước cái loại này ánh mặt trời tươi cười không quá giống nhau. Này một chút bất đồng, bị nàng xem nhẹ rớt thật không cần ăn mặc như vậy long trọng. Ba ba nói đến nơi này liền cùng trong nhà giống nhau. Giang Nôn Tỷ bị Thịnh Thiên Linh ôm cánh tay, đạm cười nói, hôm nay là lần đầu tiên đến nhà ngươi, đương nhiên muốn thận trọng một ít, cũng là đối với ngươi tôn trọng. Mặc kệ lời này là thật là giả, Thịnh Thiên Linh trong lòng đều đặc biệt thoải mái, cho nên nàng có thể xem nhẹ Giang Nôn Tỷ một ít rõ ràng thay đổi. Ba ba, Nôn Tỷ tới. Thịnh Văn Bác từ trên lầu xuống dưới, cùng Giang Nôn Tỷ đánh một cái đối mặt. Giang Nôn Tỷ đối với Thịnh Văn Bác lễ phép cười. Bá phụ, ngươi hảo, theo sau, đem một ít quà tặng đệ đi lên. Thịnh Văn Bác nhìn một chút, đều là dựa theo hắn yêu thích mua, mỗi loại giá trị xa xỉ. Chính là ăn cái cơm xoàng, Giang thiểu tử ngươi như vậy quá khách khí. Hôm nay là ngày đầu tiên tới Bá phụ trong nhà, ta không thể đủ cấp ngàn linh mất mặt. Nói chuyện thời điểm, hắn quét mắt Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân, kỳ thật, lúc này đây lại đây, ta còn có một kiện rất quan trọng sự, muốn cùng Bá phụ thương lượng. Chương sáu mươi hai Bá đạo thiên kim mười Nghe được Giang Nôn Tỉ nói như vậy, Thịnh Thiên Linh trong lòng căng thẳng, khó hiểu nhìn phía Giang Nôn Tỉ, hắn chỉ cho nàng một cái tươi cười, hơn nữa nắm chặt tay nàng, thản nhiên đối mặt Thịnh Văn Bác xem kỹ. Thịnh Văn Bác đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cười mở miệng, chuyện gì muốn cùng ta thương lượng. Kỳ thật ta cũng suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn đều không có tới tới cửa bái phòng ba bá phụ, ở từ trước là cho rằng ta không có tư cách này, không xứng với ngàn linh. Giang Nôn Tỉ mỉm cười giải thích, phía trước nhận được ngàn linh điện thoại. Ta mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ta cùng ngàn linh đã nhận thức nhiều năm như vậy, bá phụ cũng nên biết chuyện này, lại không có phản bác, hẳn là tự cấp ta biểu hiện cơ hội. Phần 82 Thịnh văn bác không nói gì, chỉ là gật đầu, giang nôn tỉ thay thế, tiếp tục nói, hiện giờ ta rốt cuộc bằng vào chính mình bản lĩnh, được đến phụ thân tán thành, ta tưởng lấy ta năng lực, đã có thể cấp ngàn linh một cái tương lai. Nếu bá phụ gi chi la gat đau giang non ty thay the tiep tuc noi hien phản đối nói, ta hy vọng có thể trước cùng ngàn linh đính hôn, chính thức xác định chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi cho rằng đã có thể Thịnh văn bác do hỏi Chỉ bằng mượn ngươi hiện tại bị phụ thân ngươi thưởng thức Là có thể đủ cấp ngàn linh hạnh phúc Bảo hộ nàng không bị thương hại Làm nàng vô ưu vô lự, hạnh phúc sinh hoạt Giang tiểu tử Ngươi giang ra là cái cái dạng gì chẳng hướng Ngươi rõ ràng, ta rõ ràng Lấy ngươi tình cảnh hiện tại Muốn thật sự cùng ngàn linh kết hôn Ngươi cấp không được nàng hạnh phúc Ngược lại sẽ làm nàng lầm vào lốc xoáy Bá phụ, ta hôm nay dám khai cái này khẩu liên đại biểu ta có tuyệt đối năm chắc có thể che chở ngàn linh. Giang Nôn Tỷ hiển nhiên đã đoán trước đến Thịnh Văn Bác sẽ không trực tiếp đồng ý, thật không dám dâu dếm. Lúc này đây ta vì Giang Thị tập đoàn bắt lấy một cái đại hạng mục, vì thế ta phụ thân phận ta cổ phần, chỉ cần tiếp tục làm đi xuống, ta tuyệt đối có thể bảo đảm ngàn linh hạnh phúc. Như vậy a Thịnh Văn Bác đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước, Giang gia bắt lấy nào đó hạng mục, hắn gần nhất ngóng trong ngàn tuyết trở về, xác thật đối chuyện này không có như thế nào chú ý, cái kia hạng mục Thịnh gia không đề cập. Cho nên liền không có đi cạnh tranh, nguyên lai like cái kia hạng mục là người bắt lấy. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra đối Giang Nôn Tỉ có chút lao mắt mà nhìn. Giang Gia phong bình là không thế nào hảo, nhưng Giang Gia con cái sắc thật mỗi người đều tương đối xuất sắc, ở ác liệt cạnh tranh hạng, đều bao đủ kính nhi hướng lên trên bò. Vì tỏ vẻ ta đối ngàn linh thành ý, ở đính hôn cùng ngày, ta nguyện ý chuyển nhượng ta danh nghĩa cổ phần một nửa đến ngàn linh danh nghĩa. Giang Nôn Tỉ chân thành nói, thịnh thiên linh phi thường cảm động, vội văng nói. Vẫn là không được, ta không cần những cái đó, chỉ cần ngươi để ý ta liền hảo. Ta không cần quá có tiền, hiện tại cũng có thể đủ nuôi sống chính mình. Thịnh văn bác nhìn đến thịnh thiên linh hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là bị cảm động đến không được. Hắn nhàn nhạt quét mắt ra ngôn tỉ, người sau cũng không sợ hai hắn xem ký ánh mắt. Hai người gắt gao tương bắt tay bộ dáng, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ăn cơm trước đi, những việc này ăn xong bàn lại. Thịnh thiên linh một đôi thủy linh linh con ngươi nhìn chầm chầm thịnh văn bác. Phảng phất ở đối hắn nói, đáp ứng rồi đi, cũng không phải lập tức kết hôn, chính là đính hôn. Hơn nữa ngôn tỷ như vậy có thành ý, nếu là phản đối nói, kia quá cô phụ hắn một mảnh thành ý không phải nói một người nam nhân thích một nữ nhân, nhất định sẽ ở nàng trên người tiêu tiền. Ngôn tỷ nguyện ý đem một nửa cổ phần cho nàng, này đã thực không dễ dàng, không biết hắn đỉnh hắn ba ba nhiều ít áp lực. Ba ba. Thịnh Văn Bắc ngắm nàng liếc mắt một cái, Ngạn Linh, đợi chút bàn lại chuyện này, chúng ta ăn cơm trước. Đồ ăn đều đã làm tốt lại trì hoãn đi xuống liền phải lạnh đính hôn kỳ thật cũng không có quan hệ nhưng khẳng định không thể đủ đáp ứng đến như vậy sảng khoái ngàn linh một bộ hận gả bộ dáng thịnh văn bắc thực chua sót ở nhìn đến thịnh thiên tuyết cười tủm tỉm ngồi ở một bên thời điểm hắn trong lòng có an ủi còn hảo hắn ngàn tuyết không có bạn trai nha đầu này mới 20 tuổi còn muốn tiếp nhận hắn công ty nàng tính tình lại ngạo khí nếu không phải thật sự làm nàng đặc biệt thích người khẳng định nhập không được nàng mắt nghe người ta nói không ít ưu tú tiểu tử đều bị nàng cấp cử tuyệt cai biến. Khá tốt, nữ nhi không cần thiết gả như vậy sớm. Hơn nữa, hắn cho rằng ngàn tuyết chiêu tế tốt nhất. Con rể không cần cái gì đại bối cảnh, chỉ cần ngàn tuyết thích, người hảo, có tiến tới tâm, có gan giao tranh, vậy thực hoàn mỹ. Thịnh Thiên Linh sợ biểu hiện quá rõ ràng, làm Thịnh Văn Bác sinh khí, cũng không nói nhiều cái gì. An cơm thời điểm, hai người cũng ngồi gần, ngẫu nhiên liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Thịnh Văn Bác tỏ vẻ thực đau đầu. Hắn không phải cho rằng Giang Nôn Tỷ không ưu tú liền tính hắn là thiệt tình thích ngàn linh giang ra gia quá phức tạp ngàn linh tính tình thật sự thực đơn thuần mấy năm nay là trưởng thành không ít nhưng như vậy tiểu bạch thỏ tính cách ở giang gia căn bản không đủ xem quan trọng nhất chính là giang nôn tỉ khi nào không đề cập tới cố tình ở cái này mấu chốt đề liền tính hắn lấy ra tới điều kiện xác thật có thể thuyết phục hắn đối phương là thiệt tình đối đãi ngàn linh điểm này hắn trước nay cũng chưa hoài nghi quá tiểu hải tử ăn nhiều một chút thịnh văn bắc một bên ăn cơm một bên chầm tư đột nhiên nghe được Thịnh Thiên Tuyết những lời này, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng cấp A Sân gấp đồ ăn bộ dáng, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Này hai cái nha đầu đều đã bao nhiêu năm, vẫn là cùng từ trước giống nhau, ở chung không có gì biến hóa, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon đi. Thịnh Thiên Tuyết nhỏ giọng nói, Trần A Di chủ nghệ vẫn là như vậy hảo, đúng hay không? A Sân nuốt xuống đồ ăn sau gật đầu, trả lời, đúng vậy. Thịnh Thiên Tuyết liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn A Sân, cho nên tiểu hài tử. Mau thổ lộ à, thổ lộ, thịnh gia Trần A-di, chính là nhà ngươi Trần A-di, cả đời đều có thể đủ ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn. Nhưng A-sân đang ở phi thường nghiêm túc đối phó đồ ăn, căn bản không có nhìn ra thịnh thiên tuyết ý tưởng, nàng đặc biệt ảo não. Huy không thân tiểu hải tử, xem ra chỉ có thể đủ dùng cái kia phương pháp. Sau khi ăn xong, thịnh văn bác cùng Giang nôn tỉ đơn độc nói chuyện nửa giờ, theo sau hắn lại đem thịnh thiên linh kêu tiến thư phòng. nga linh! Ngươi thật sự nguyện ý cùng Giang Gia kia tiểu tử đính hôn sao? Thịnh Thiên Linh khẳng định trả lời, đúng vậy, ba ba, ngươi là không hài lòng hắn sao? Không phải không hài lòng, hắn xác thật là một cái thực có khả năng người ở trong nội cảnh bằng vào chính mình bản lĩnh có thể đạt được phụ thân hắn thưởng thức. Nhưng là Giang Gia tình huống ta thực lo lắng. nga Linh, Giang Gia cùng Thịnh Gia không giống nhau, ngươi mấy năm nay hẳn là có thể hiểu biết một ít đi. Giang Luân tỷ hôm nay đối với ngươi hảo, ngày mai đối với ngươi hảo. Nhưng người này tâm nói không chừng khi nào liền thay đổi. Không, ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không thay đổi, hắn nói qua hắn vẫn luôn đều sẽ đối ta như vậy hảo. Hơn nữa, ba ba ngươi khả năng không biết, kỳ thật ngôn tỷ nguyên bản là không muốn trở lại Giang ra đi, sau lại là bởi vì ta mới không thể không trở về, hắn cùng ta giống nhau, đều không thích người lừa ta gạt sinh hoạt, chính là hắn nguyện ý vì ta đi giao tranh, hắn không nghĩ làm chúng ta bị người xem thường, cho nên, ba ba, ta không thể đủ rời đi hắn cũng không thể đủ mất đi hắn. Nhiều năm như vậy, Thịnh Thiên Linh vẫn là lần đầu tiên ở hắn trước mặt như vậy thái độ mách liệt. Nàng trước nay đều không có hướng hắn yêu cầu quá cái gì, cho nên lúc này đây, hắn cũng chỉ có thể đủ không phản đối, đi một bước xem một bước. Kia hành, chuyện này ba ba liền không phản đối. Bất quá, các ngươi có thể trước đính hôn, đến nôi kết hôn, ngươi hiện tại mới 20 tuổi, không cần cứ thế cấp, ngươi cho rằng đâu. Cảm ơn ba ba. Thịnh Thiên Linh có vẻ thật cao hứng đi lên ôm Thịnh Văn Bắc cánh tay cười thuần túy như vậy đơn thuần tính tình càng làm cho Thịnh Văn Bắc lo lắng hắn kỳ thật không sợ Giang gia hoàn cảnh chỉ sợ Giang Nôn Tỷ người này sẽ biến hôm nay hắn lại đây sắp thật tồn chín phần thiệt tình nhưng dư lại kia một phần lợi dụng vẫn là làm hắn cảm thấy không thoải mái nếu không phải hắn rất sớm liền có chuẩn bị khả năng ở hôm nay han lai đay xac that ton chin phan thiet tinh nhung du ứng rồi làm hai người đính hôn nhìn đến Giang Nôn Tỷ khai ra điều kiện hắn cũng sẽ nhịn không được phân ra một bộ phận cổ phần cấp ngàn linh đi cũng may Hắn đầu góc còn không có hồ đồ, công ty cũng tính toán toàn quyền giao cho ngàn tuyết xử lý. Giang Sùng Tuấn bản tính chỉ biết thất bại, chỉ đáp ứng đính hôn là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Giang Nôn tỷ đối ngàn tuyết địch ý, còn có đôi hắn cũng không phải miệng thượng nói như vậy tôn trọng. Hắn tốt xấu cũng sống vài thập niên, gặp qua người so với hắn đi qua lộ đều nhiều, người trẻ tuổi, có đôi khi vẫn là nóng nảy chút, có lẽ là hắn mấy năm nay quá thuận lợi đi. Bá phụ đáp ứng rồi sao? Thịnh Thiên Linh cao hứng gật đầu, đáp ứng rồi. Ba ba đã đáp ứng làm chúng ta trước đính hôn, nôn tỳ, ta thật sự thật là cao hứng. Ta phía trước còn tưởng rằng, ngươi, đã quên mất này đó. Như thế nào sẽ, ta chỉ là bận quá răng nôn tỳ nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, trước đính hôn cũng hảo. Như vậy tất cả mọi người sẽ biết ngươi là người của ta, sẽ không cướp đi ngươi, ta là có thể đủ toàn lực đi cùng những người đó cạnh tranh. nga linh, ta che chở ngươi, hôm nay nói những lời này đều là thiệt tình. Ta biết, thịnh thiên tuyết ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn hai người ngọt ngào tay nắm tay đi ra ngoài, nhà đặc biệt toan. Nàng ngắm mắt ngồi ở một bên đọc sách A-san, chưa lòng nói, nếu có thể biến thân nói, ta hiện tại đã không phải người. Những lời này, khiến cho A-san chú ý, ngươi không phải người còn có thể đủ là cái gì. Không có khả năng cùng nàng giống nhau. Tranh tinh, nếu biến thân, lúc này ta chính là một con đặc biệt toan tranh tinh. Thịnh thiên tuyết dùng sức xoa trong tay hoa hoa, trong lòng nghiệm, tiểu hải tử, tiểu hải tử, bóp trên ngươi, bóp trên ngươi tiêu ngươi không rõ, làm ngươi không rõ, đầu gỗ, đầu gỗ. Ngan tuyết, ta nhớ rõ đứa bé này đã không xuất bản nữa, ngươi xác định muốn đem nó niết lặng sao. Thịnh thiên tuyết phát điên, như cũ hung hăng méo hoa hoa, ta có rất nhiều không xuất bản nữa hoa hoa, không hiếm lạ. Chính là, tiểu hải tử chỉ có này một cái, vẫn là cái đầu gỗ đầu, thật là sốt ruột chết nàng. Khi nào, nàng cũng có thể đủ cùng nàng ba, nàng mẹ nói, nàng có yêu thích người. Liên tính bị rất nhiều người phản bác. Chỉ cần tiểu hải tử cho nàng thổ lộ là được á nàng một chút đều không sợ bị người trở thành con khỉ xem, cũng không sợ cùng nàng ba đối nghịch, liền sợ tiểu hải tử không có cùng nàng thổ lộ ý tưởng. Lúc này, nàng di động văng lên, mở ra vừa thấy, là nàng nào đó bạn tốt phát tới tin tức, ngàn tuyết, ta đã đem ngươi dãy số cho nào đó người, tin tưởng không có bao lâu, sẽ có người ước ngươi. Cố lên á, thực mau liền sẽ được đến âu hiếm người thổ lộ. Thịnh thiên tuyết ngắm tin nhắn, ngước mắt trộm nhìn mắt thở ơ A-sân. Cười lệnh một tiếng, tiểu hải tử, chờ coi đi, lúc này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thức mau, buồn tiểu thư liền có một đoàn người theo đuổi, đến lúc đó ngươi liền trốn tránh ngăn tủ trong một góc cảm đạm thần thương, khóc nhẹ đi. Không mấy ngày, thịnh thiên linh cùng Giang nôn tỷ đính hôn. Cùng ngày, tới rất nhiều người. Giang ra, thịnh ra người cơ bản đều ở trong đó, trừ bỏ thịnh thiên linh thực dẫn người chú ý, chính là mới từ nước ngoài trở về thịnh thiên tuyết cơ hộ giang gia giang nôn tỉ kêu mấy cái huynh đệ đôi mắt đều ở nàng trên người. Không chỉ là giang gia, còn có mặt khác một ít gia tộc người trẻ tuổi, đều vây đến thịnh thiên tuyết bên người, phi thường thân sĩ cùng nàng giao lưu. Rất nhiều người đều cho rằng, khẳng định sẽ bị sập cửa vào mặt, không có đoán trước đến, vị này ngạo kiều đại tiểu thư, thế nhưng sẽ phản ứng bọn họ. Bọn họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, chẳng lẽ long trọng tiểu thư chuẩn bị ở bọn họ bên trong chọn một cái thuần mắt. Một ít ra thế hơi chút thiếu chút nữa. Tự nhận là gia đình bối cảnh sẽ không bị thịnh thiên tuyết nhìn thượng, trong lúc vô tình phát hiện một cái bà bối, đó chính là vẫn luôn ở thịnh thiên tuyết bên người Diệp Sơn. Nghe nói vị này chính là thịnh thiên tuyết bồi đọc, từ cao trung vẫn luôn bồi đến xuất ngoại, lại về rồi. Này đó tiểu thanh niên ở phát hiện A sân thời điểm, mỗi người đôi mắt chính là sáng ngời, thật xinh đẹp. Chứ bỏ không có gì thâm hậu bối cảnh, cái kia xinh đẹp tiểu thư ngồi ở chỗ kia, không tự chủ được liền hấp dẫn bọn họ tâm thần. Ở Thịnh Thiên Tuyết bị rất nhiều thanh niên tài tuấn vây quanh thời điểm, A-Sân trung quanh cũng vây quanh rất nhiều người. Diệp A Sân. A-Sân tự giới thiệu, bạn trai sao? Thật ngượng ngùng, không có hứng thú. Nga. Như vậy sao? Thất vọng ngữ khí. Kia giao một cái bằng hữu có thể đi, Diệp thư. thương. A-Sân nhợt nhạt cười, có thể. Sau đó, A-Sân cùng rất nhiều người trao đổi liên lạc phương thức. Lại có người mời nàng khiêu vũ, nàng lắc lắc đầu, ta không quá thích khiêu vũ. Các ngươi vẫn là đi mời những người khác đi, ta chỉ thích ngồi ở chỗ này ăn cái gì, uống rượu, nhìn bọn họ nhảy. Thật xảo, kỳ thật ta cũng cùng Diệp Tiểu Thư có đồng dạng yêu thích, nếu không đua một cái bàn, có rượu cùng nhau uống như thế nào. Nếu các ngươi không ngại nói, có thể. A Sân nói chuyện thời điểm, khai một lọ chẳng bình, một bên ăn đồ ăn vặt, nhìn Sân nhảy người, không hai hạ, một lọ trẳng bình liền không có. Sau lại nàng tựa hồ cảm thấy trăng trường, còn đói điểm đồ uống. Liên như vậy 10 phút công phu, liền uống lên vài bình, liền tính số độ không cao, nhưng mặt cũng không có hồng một chút. Nguyên bản tính toán bồi rượu, bồi Liêu thanh niên nhóm, bọn họ tưởng lấy cớ, không nghĩ tới nàng sắc thật có như vậy yêu thích. Diệp tiểu thư, nếu không nếm thử rượu vang đỏ hương vị. A sân nhợt nhạt cười, hảo a. Ai đến cũng không cự tuyệt a. Thanh niên nhóm lẫn nhau nhìn mắt, vội vàng giúp nàng đói rượu, bọn họ còn không tin, nàng tiểu lượng có như vậy hảo. 10 phút sau, A Sơn sắc mặt như thường. Nhưng thật ra cùng nàng chạm cốc với người, sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau sau, rốt cuộc nhận thùa, xem A Sơn ánh mắt tràn ngập sùng kính. Nguyên lai, like, vị này Diệp Tiểu Thư mới là thâm tàng bất lộ A. A Sơn một bên uống rượu, một bên ăn cái gì, ánh mắt cũng từ trong đám người chuyển hướng về phía thịnh thiên tuyết bên kia. Bên người người phát hiện nàng ánh mắt, có lẽ là sùng bái với nàng tiểu lượng cùng hào sảng, phi thường nhỏ giọng nói, Diệp Tiểu Thư, các người khả năng mới từ nước ngoài trở về còn không rõ ràng lắm trước mắt tình thế. Nếu Long Trọng Tiểu Thư thật sự tính toán tìm một cái bạn trai nói, vẫn là không cần ở Giang gia tìm, trước mắt Giang ra. Phần 83. Bọn họ đều lắc lắc đầu, biểu tình một lời khó nói hết. Giang sùng tuấn hành động, rõ ràng chính là làm hắn những cái đó như nữ từng người đấu pháp, giết hại lẫn nhau, cuộc đua ra một cái ưu tú nhất người được chọn. Trong lúc này, ai cùng Giang ra đi được thân cận quá, đều sẽ có nguy hiểm, bởi vì những người này đều không tránh được bị Giang ra lợi dụng. Thịnh Thiên Linh cùng Giang Nôn tỷ đính hôn, liền tính truyền thuyết hai người rất sớm nhận thức, bọn họ rất sớm liền ở bên nhau, chính là lựa chọn lúc này đính hôn, khó tránh khỏi sẽ không làm người nghĩ nhiều. Thịnh Thiên Linh vẻ mặt thẹn thùng đứng ở mặt trên, chính là nàng cũng không biết, có rất nhiều người đều đối nàng cùng Giang Nôn tỷ cảm tình đánh một cái dấu chấm hỏi. Bất quá ở bọn họ cái này vòng, đều đã thói quen, lại thuần túy cảm tình, cũng sẽ liên lụy đến các loại ích lợi, bọn họ đã sớm không xa cầu cái gì thuần túy cảm tình. Cho nên, cái này vào người Đại đa số đều tương đối chơi đến hai. Nguyên lai like là như thế này a, cảm ơn các ngươi. A san cười cùng bọn họ gật đầu, kia về sau ta yêu cầu hiểu biết cái gì tin tức, liền tìm các ngươi, có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề. A sân giơ tay cử cử chén rượu, ta đây liền không khách khí nàng liếc mắt cùng Thịnh Thiên Tuyết bắt chuyện mấy cái người trẻ tuổi, vậy các ngươi có thể đưa bọn họ tư liệu phát một phần cho ta sao? Mặc kệ bên ngoài thượng, vẫn là ngẩm, ta đều phải. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá Này đó Diệp Tiểu Thư chính mình nhìn xem liền hảo, không cần truyền ra đi. Trong miệng nói như vậy, bọn họ đã móc di động ra biên tư liệu, tính toán sớm một chút chia trước mắt vị này hào sảng Diệp Tiểu Thư. Nếu là vừa mới, bọn họ còn có cùng nàng phát triển điểm gì đó ý tưởng, tiếp xúc như vậy trong chốc lát, bọn họ đã hoàn toàn không có cái loại này ý niệm. Sẽ không, ta chỉ chính mình xem. Một cái đính hôn Yến hội, thịnh thiên tuyết nhận thức rất nhiều người. Tiểu Hải Tử, hôm nay ta nhận thức không ít thanh niên tài tuấn. Ngươi nói ta ở bọn họ bên trong chọn lựa một người đương bạn trai thế nào? Thịnh thiên tuyết dò hỏi. A sân ngắm thịnh thiên tuyết liếc mắt một cái, ngàn tuyết tính toán ước ai thời điểm, có thể nói cho ta một tiếng sao? Phản ứng như thế nào cùng trong tưởng tượng bất đồng? Thịnh thiên tuyết trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là tiểu hải tử không tin nàng sẽ tìm bạn trai? Hừ, kia nàng liền tìm cấp đối phương nhìn xem, ta cũng không biết hái hảo, liền một ngày ước một cái, đều trông thấy, tâm sự, lấy ta thân phận, thế nào đều phải chọn lựa một cái tốt nhất. Người nói đúng không? A Sơn Phi thường nghiêm túc gật đầu, ân, đều trông thấy cúng hảo. Còn không có phản ứng. Trang, tiếp tục Trang, thịnh thiên tuyết trong lòng hừ hừ, khẳng định hiện tại trong lòng đặc biệt khổ sở đi. Có phải hay không đợi chút muốn đóng cửa lại khóc nhẹ? Lúc này đây, chậm, không cho cái này tiểu hải tử một cái giao hấn, nàng liền không phải thịnh thiên tuyết. Tiêu nàng không thổ lộ, Tiêu nàng không thổ lộ, hiện tại nàng muốn đi ước những người khác. Nhưng A Sơn không hề phản ứng. Trở lại phòng cũng không có khóc nhẹ mà là ở xem những cái đó thanh niên tư liệu từng bước từng bước tỉ mỉ là xem ngay hôm sau thỉnh thiên tuyết quả nhiên hẹn một người người này là giang gia tuổi so giang nôn tỉ lớn một chút tính lên là hắn cùng cha khác mẹ ca ca đến nỗi bài đến mấy nàng liền không rõ ràng lắm thỉnh thiên tuyết trang điểm thật sự xinh đẹp còn có á sân cùng đi trường hợp như vậy nàng đương nhiên muốn đem tiểu hải tử mang đi nàng đặc biệt muốn nhịn tiểu hải tử hủy khuất bộ dáng thế nào ta coi cũng không tệ lắm Người xoái, có thể nói, còn rất có năng lực. Thịnh thiên tuyết tay quải đẩy đẩy A-Sân, ngươi cho rằng đâu. Màu ghen A. Ngươi mau nói người này không hảo A. Hoặc là ngươi khóc lớn A. Khóc ra tới bổn tiểu thư liền không tìm những người khác. A-Sân lấy ra di động tới, nhảy ra một cái giao diện, thấp giọng nói, ngàn tuyết, ngươi xác định sao. Ngươi này ở hai tháng trước cùng hắn ba cái bạn gái đồng thời chia tay, trong đó một cái bạn gái còn mang thai, ngươi biết giang ra truyền thống. Nữ hải kia trước mắt bị hắn dàn xếp ở một cái tiểu huyện thành dưỡng thai. Nàng đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp cấp Thịnh Thiên Tuyết xem, nhìn xem đi, đây là bọn họ chụp ảnh chung, nhìn xem cái này đại cái bụng, hắn sở con của hắn bộ dáng, nhiều hạnh phúc. Thịnh Thiên Tuyết, ha ha. Nàng trứng mắt nhìn mắt trước mặt nam nhân, cười lạnh, lan. Ngan Tuyết tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thịnh Thiên Tuyết đem A sân Di động đoạt tới tay, đem vừa rồi xem cấp đối phương xem. Đối phương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm sung dưới, cuối cùng hung tận trừng mắt nhìn mắt A-san, xoay người rời đi. A-san đưa điện thoại di động cấp về, dặn dò, ngàn tuyết, người ánh mắt không được, nhớ kỹ, ngày mai cũng muốn ta buổi tới. Thịnh thiên tuyết, hiện tại thực táo bạo. Ngày thứ ba, thịnh thiên tuyết định ngày hẹn đồng dạng họ giang nào đó trong truyền thuyết thanh niên tài tuấn, đối phương diện bạo phi thường văn nhã, nói chuyện trong chốc lát, còn hành. Tiểu hải tử, cái này đâu? A-san lấy ra di động. Đem người này tư liệu nhảy ra tới, ngày hôm qua làm hắn bạn gái cũ phá thai. Thịnh thiên tuyết, Lan. Ngày thứ tư, thịnh thiên tuyết thấy thế nào trước mắt người đều không quá thuẫn mắt, trước mặt người nhưng thật ra vẻ mặt hiền lành nói, ngàn tuyết tiểu thư, đến nay ta đều không có giao quá bạn gái, cũng không có đem nữ hài bụng lộng đại, càng không có làm người đi phá thai. Ta cùng ta kia hai cái bất đồng mẫu ca ca, không phải một cái thế giới người, ta đối ngàn tuyết tiểu thư, ôm có thập phần nghiêm túc. Có vấn đề sao? Thịnh thiên tuyết đã không xác định, nàng hiện tại như thế nào cảm thấy, họ giang đều không có một cái thứ tốt đâu. Nàng có chút hối hận, không nên dùng loại này đưa tới tình địch ghen phương pháp, không chỉ có không thành công, lại cách hướng nàng chính mình, còn làm tiểu hải tử ở một bên chế de ước, ảo nào đã chết. A sân lấy ra di động, nhảy ra một tờ tư liệu, nhìn cái này quen thuộc động tác, thịnh thiên tuyết tuyệt vọng cực kỳ. Quả nhiên có vấn đề, phải không? Giang ra người, thật đúng là làm nàng kiến thức. Hắn có cái gì vấn đề? A sân trả lời, xác thật không có bạn gái, bạn trai có không ít. Thịnh thiên tuyết, vị tiêu giao rất nhiều bạn trai thanh niên tài tuấn. Cùng ngay, thịnh thiên tuyết ở bằng hữu vòng đã phát điều trạng thái, ta thịnh thiên tuyết thể tìm đối tượng tuyệt đối không tìm họ giang. Giang ra người trẻ tuổi, này tính cái gì? Chương 63 bá đạo thiên kim, 13. Ngày mai còn muốn tiếp tục sao? Đêm đó, thịnh thiên tuyết ở bằng hữu vòng đã phát cái kia động thái, A sân đi vào nàng phòng do hỏi. Vốn dĩ tâm tình liền táo bạo thịnh thiên tuyết đều mau bạo tẩu, vội văng nói, không thấy, không thấy, ta không bao giờ gặp lại, hành đi. Liền nói mấy ngày nay gặp qua kia mấy cái họ giang, nhưng đem nàng cấp cách hứng đã chết. Này giang gia người, thật đúng là chính là thần kỳ, mỗi người đều là kỳ ba, người nào đều có. Mà thịnh thiên tuyết cái kia động thái lúc sau, nguyên bản có ý đồ với nàng, còn không có tới kịp cùng nàng thấy một mặt giang ra người trẻ tuổi, đó là phi thường thất vọng. Liên quan... Đem cho mấy cái chọc giận thịnh ra đại tiểu thư người cũng cấp hận thượng. Lại nói tiếp vẫn là Giang Nôn tỷ lợi hại đến nhiều, nhân ra đều trực tiếp cùng thịnh ra tiểu thư đính hôn. Nói chuyện nữ nhân kêu Giang Nôn tú, là Giang gia chính thức đại tiểu thư, nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ xem như chính quy đại tiểu thư chi nhất, bởi vì Giang sủng tuấn không ngừng mặc cho thế tử. Tương so với mặt khác vài vị, nàng càng không câu nệ tiểu tiết, chẳng sợ đối mặt này, đó cùng nàng đoạt tài sản tư sính tử, đều có thể đủ vẻ mặt ôn hòa. Giang Nôn tú Cũng là Giang Nôn Tỉ lớn nhất một cái người cạnh tranh. Lúc này đây tư sinh tử liên hợp lại đối phó Giang Nôn Tỉ, cũng có nàng công lao. Còn như vậy đi xuống, chúng ta Giang ra hết thảy đã có thể muốn rơi xuống Giang Nôn Tỉ trong tay, các người thoạt nhìn tựa hồ cũng không sốt ruột. Kỳ thật cũng không có như vậy bi quan, bọn họ chỉ là đính hôn mà thôi. Thịnh Văn Bắc còn trẻ, cái kia Thịnh Thiên Linh, vừa thấy liền không phải quản lý công ty liêu, Thịnh Văn Bắc nào chịu, mới có thể đem công ty giao cho nàng. Giang Nôn Tú cười nhạo một tiếng ngươi cho rằng giang nôn tỷ không rõ điểm này thịnh thiên linh xác thật không có gì năng lực quản lý thịnh ra công ty nhưng nàng như cũng là thịnh văn bác nữ nhi thịnh văn bác chỉ có hai cái nữ nhi phía trước hắn đem thịnh thiên linh này tư sinh nữ vô điều kiện tiếp hồi biệt thự cùng đại nữ nhi thiếu chút nữa nháo phiên đem hắn thái thái khí đi có thể thấy được hắn đối cái này nữ nhi vẫn là thức thích ta nghe được đồn đãi là thịnh thiên tuyết đã chính thức tiến công ty làm việc chiếu mấy năm nay nàng mỗi một lần kỳ nghỉ đều sẽ trở về Thịnh văn bác khẳng định tính toán làm nàng tiếp nhận công ty. Nàng tiếp nhận công ty, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chỉ cần hết thể bất hòa thịnh thiên linh có quan hệ, đối chúng ta ảnh hưởng không lớn. Giang nôn tú cười lạnh, ngu xuẩn, ta đều nói qua, thịnh văn bác chỉ có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi tiếp nhận công ty, tổng không thể đủ cái gì đều không cho tiểu nữ nhi đi. Cổ phần, dù sao cũng phải phân không ít cấp thịnh thiên linh đi. Ở đây người, sắc mặt đều là biến đổi bọn họ biết thịnh thiên linh là tư sinh nữ thân phận theo bản năng cho rằng nàng cùng giang gia tư sinh tử nữ là giống nhau trừ phi vì giang thị tập đoàn mang đến thật lớn ích lợi nếu không là không có khả năng được đến cổ quyền bọn họ quên mất ở giang gia bọn họ có được vô số huynh đệ tỉ muội mà thịnh gia cũng chỉ có thịnh thiên tuyết cùng thịnh thiên linh thịnh văn bác lại như thế nào sẽ bạc đái hắn nữ nhi đâu cho nên giang nôn tỉ ở đính hôn cùng ngày chuyển nhượng một nửa cổ phần cấp thịnh thiên linh lấy biểu hắn thành ý chứng minh cấp thịnh văn bác xem Thịnh văn bác thấy hắn như vậy để ý thịnh thiên linh, nói không chừng đầu góc nóng lên, không lâu tương lai, sẽ đa phần một ít cổ phần cấp thịnh thiên linh, vậy kiếm lớn. Gần nhất ta phải đến một ít tin tức, có người ở trong tối thu nạp thịnh thị tán cổ giang nôn tú cười nhẹ nói, cùng với thịnh thị cao tầng, cũng bị nào đó kẻ thần bí định ngày hẹn, các người đoán, người này là ai đâu. Chỉ cần hắn đem tán cổ thu tới tay, lại nói động một ít cao tầng, cuối cùng lại được thịnh thiên linh trong tay cổ phần có phải hay không có cơ hội trở thành thịnh thị lớn nhất cổ đông ý của ngươi là người này là giang nôn tỷ sao có thể hắn nơi nào tới tài chính giang nôn tú biếng nhác dựa vào trên sofa môi đỏ nghéo một cái mấy năm nay các ngươi còn không có trường giáo huấn giang nôn tỷ nếu là không bản lĩnh truong giao han giang non được đến ba ba thích thậm chí không tiếp phân cổ quyền cho hắn nói lên cái này giang nôn tú liền vẽ mặt nàn kham chẳng sợ nàng cái này chính thức giang gia đại tiểu thư Trong tay cổ quyền đều không có Giang Nôn Tỉ nhiều, cái này làm cho nàng thật sự rất năng kham. Nàng Ba Ba, sắc thật là một cái lạnh nhạt người, trong mắt chỉ có ích lợi, hoàn toàn không thèm để ý thân tình gì đó. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Những người này đều hoảng loạn, lúc trước Giang Nôn Tỉ vẫn là một tên mau đầu tiểu tử thời điểm, bọn họ nhưng không thiếu khi dễ đối phương. Đồng dạng là tư sinh tử, ở tên côn đồ Giang Nôn Tỉ trước mặt, bọn họ tổng có thể tìm được một ít tự tin. Nếu là giang thị tập đoàn người thừa kế thành giang nôn Tỷ nhưng không có bọn họ ngày lành quá. Tiểu tử này, trong xương cốt liền mang theo tàn nhẫn kinh nhi, tuyệt đối sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình, chỉ biết tắc hơn. Như thế nào làm, các người liền phải động cân não, ta chỉ là nhắc nhở các người một chút, đừng tưởng rằng liên hợp lại, liền thật sự có thể đem giang nôn Tỷ thế nào. Ba ba chính là thực thích hắn, bằng không mấy năm nay sao có thể vẫn luôn đem hắn mang theo trên người. Nàng nhớ tới ngày đó nhìn đến hình ảnh, sắc mặt tâm trầm. Không chỉ có Giang Nôn Tỷ lợi hại, Giang Nôn Tỷ cái kia hồ ly tinh mẹ cũng đặc biệt lợi hại, hoa tan ít bướm, thế nhưng có thể làm Giang Sùng Tuấn nhiều xem như vậy liếc mắt một cái, tự mình tới cửa, nếu không phải đối phương không có đồng ý, nhìn dáng vẻ là tính toán đem người chính đại quang minh nhận được biệt thự đi. Hảo, lời nói cho các người đưa tới, cụ thể muốn như thế nào làm, các người chính mình nhìn thương lượng đi. Các người nhiều người như vậy, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, ngăn cản Giang Nôn Tỷ trở thành Giang Thị Tập đoàn người thừa kế đi. Giang nôn tù lấy ra tiểu gương, bổ hạ trang, đem tiểu gương, phân bánh, son môi một lần nữa bỏ vào túi sách, đứng lên, cao cao tại thượng ngưng bọn họ liếc mắt một cái, các vị, ta liền trước cáo tử. Là nàng làm những người này liên hợp lại đối phó Giang nôn tỉ, nhưng nàng còn khinh thường với cùng bọn họ cùng nhau đối phó Giang nôn tỉ. Này đó tư sinh tử, chỉ xứng dùng để đối phó Giang nôn tỉ mà thôi, ở tay nàng bất quá là công cụ. Nàng chỉ cần giúp bọn hắn cung cấp một ít tin tức, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Nôn Tú rời đi phòng, đi ra nhà này quán ba. Chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm, nên diện đi tới hai người, làm nàng đánh mất lập tức rời đi xúc động. Ngan Tuyết, thật là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể đủ gặp được ngươi. Thịnh Thiên Tuyết cũng là sửng sốt, nhận ra Giang Nôn Tú sau, nói, là đỉnh xảo nàng quét mắt Giang Nôn Tú phía sau quán ba, cùng bằng hưu tới chơi. Đúng vậy. Giang Nôn Tú cười gật đầu, kia một đôi xinh đẹp con ngươi rừng ở A sân trên người. Đây là người cái kia một tấc cũng không rời tiểu bồi đọc đi. Chuyện này rất nhiều người đều biết, Diệp Sân nguyên bản một cái bình thường thân phận nữ hài, thế nhưng có thể vẫn luôn đi theo thịnh thiên tuyết bên người, đặc biệt là thịnh thiên tuyết từ trước tính tình. Rất nhiều người đều kiến thức quá, bọn họ đều ở tò mò, cái này nữ hài là như thế nào chịu đựng thịnh thiên tuyết xấu tính. Phần 84 Hôm nay vừa thấy, Giang nôn tú mắt sáng rực lên, cái này nữ hài thật là sạch sẽ. So nàng nhìn đến rất nhiều xinh đẹp nữ hải cho nàng cảm giác đều phải thoải mái, nàng hướng A Sân đến gần một bước, cười tủng tỉm nói, ta kêu Giang Nôn Tú, ngươi là Diệp Sân đi. A Sân nhàn nhạt gật đầu, đối Giang Nôn Tú nhiệt tình, cũng không để ý Giang Nôn Tú không có đánh mất nhiệt tình, cái này nữ hải thật sự có chút hấp dẫn nàng. Hôm nay ta vừa lúc có rảnh, nếu không, chúng ta cùng đi chơi chơi, thế nào? Nói cái này lời nói thời điểm, nhìn là ở trưng Cầu Thịnh Thiên Tuyết ý kiến, nàng ánh mắt vẫn luôn đều ở A Sân trên người. Thịnh Thiên Tuyết không nốc lập tức liền từ giang nôn tú tràn đầy hứng thú con người nhìn ra đối phương đối a sân có một loại đặc biệt hứng thú phát hiện cái này nàng hoàn toàn không hảo nàng đều không có chờ tới tiểu hải tử thổ lộ nàng tìm tình địch một cái đều không có thành công quá tiểu hải tử cứ nhiên dám ở bên ngoài chiêu hong chọc điệp còn trêu chọc một đoá hoa thật là tức chết nàng thính thiên tuyết cảm giác phổi đều mau nổ tung cắn răng dùng sức nắm lấy a sân thủ đoạn nhịn xuống nhịn xuống lúc này ngàn vạn không thể đủ băng rớt Nàng thịnh gia đại tiểu thư cao ngạo nhân thiết không thể đủ sụp đổ, đặc biệt là ở giang nôn tú trước mặt, nhất định phải chịu được. Làm ai chế dễ ước, đều không thể đủ ở giang nôn tú trước mặt mất mặt. Quả nhiên, này giang ra người, thật đúng là không có một cái thứ tốt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngan tuyết, ngươi hẳn là có rảnh đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, khó được cùng nhau ra tới tụ tụ, ngươi sẽ đồng ý đi. Giang nôn tú ánh mắt vẫn là ở A sân trên người, cái này nữ hài, nàng là thật sự có chút thích. Cập kia con ngươi, nhàn nhạt, Thanh Triệt thấy đấy, nhìn liền lệnh người thực thoải mái. Nếu có thể nói, nàng rất muốn cùng như vậy nữ hài thử xem. Thình Thiên Tuyết khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, xác thật là thật lâu không có gặp mặt nàng vẻ mặt nghi hoặc, ta nhớ rõ xuất ngoại phía trước, ngươi liền đính hôn, ngươi hẳn là kết hôn đi, có hài tử sao? Hiện tại đều mau buổi chiều 6 giờ, không cần ở bên ngoài lãng, nhà ngươi tiểu hài tử sẽ tưởng ngươi. Thình Thiên Tuyết tại nội tâm hạt nhiều lần mắng vài câu. Giang nôn tú so nàng những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội càng đặc biệt, đã thích nam nhân, lại thích nữ nhân, thỏa thỏa một cái song tính luyến. Giang nôn tú thích nam nhân nữ nhân đều cùng nàng không có quan hệ, chính là nàng không thể gặp đối phương xem tiểu hải tử ánh mắt, giống như nhiều xem vài lần, tiểu hải tử chính là đối phương người dường như. Khả năng sao? Ừ, có nàng thịnh thiên tuyết ở, vĩnh viễn đều không thể. Giang nôn tú loát loát bên thai buông xuống xuống dưới tóc dài, cười ôn nu, đã sớm hủy bỏ hôn buong xuong xuong duoi toc dai cuoi on nhu đa som huy bo hon nuoc ngươi mới về nước lại không chú ý này đó khẳng định không biết giang nôn tú xem thịnh thiên tuyết còn không đáp ứng lại mở miệng nói kỳ thật ta là rất muốn nhận thức một chút dịp sân ngàn tuyết ngươi hẳn là sẽ không không cho ta cơ hội này đi như vậy lộ liễu biểu đạt quả thực đem thịnh thiên tuyết khí điên rồi thiếu chút nữa trực tiếp buột miệng thốt ra lăn cái này tự họ giang thật không biết xấu hổ làm cho nàng mặt liền đánh tiểu ải tử chủ ý không rảnh thịnh thiên tuyết lạnh mặt ngươi tìm những người khác chơi đi chúng ta cùng người chơi không đến một hối. Giang Nôn Tú nhìn ra như vậy một chút không thích hợp, đặc biệt là Thịnh Thiên Tuyết vẫn luôn bắt lấy a sân thủ đoạn, còn vẻ mặt căm thù nhìn chằm chằm nàng, nàng đột nhiên có chút hiểu rõ. Hảo đi. Giang Nôn Tú nhún vai, thần sắc rất là tiếc nuối, xem ra là không có cơ hội cùng Diệp Sân lại quen thuộc một ít. Thịnh Thiên Tuyết không nhịn xuống trận trắng mắt, lại quen thuộc cái quỷ. Giang Nôn Tú trong lòng nhịn không được buồn cười, nàng liền nói mỗi một lần nhìn đến này hai người cùng nhau thời điểm, tuy rằng số lần rất ít. Loàng thoáng cảm giác không quá thích hợp, nguyên lai là như thế này. Nàng Giang Nôn Tú xác thật cũng có Giang ra gia người truyền thống, trời sinh tính phong lưu, bất quá nàng nhưng không làm cái gì đoạt người sở hái sự. Đặc biệt là cảm tình sự, vẫn là người tình ta nguyện càng có ý tứ. Người khác người, nàng cũng không có hưng thú đi lây dính, đây là nàng Giang Nôn Tú làm người nguyên tắc, cứ việc nàng cũng không phải một cái người tốt. Kia ngày khác lại ước đi. Giang Nôn Tú đã khôi phục bình thường biểu tình, thoạt nhìn phong tình vạn trùng ánh mắt cũng đã không ở a sân trên người thịnh thiên tuyết trong lòng thoải mái tiêu hành ngày khác lại ước nàng thu hồi câu nói kia giang ra người liền giang nôn tú nhìn là thuận mắt một ít tuy rằng các nàng từ nhỏ mâu thuẫn không ít nhưng cũng sẽ có một loại tâm tâm tương tích cảm giác ngàn tuyết cùng giang nôn tú rất quen thuộc qua đi a sân dò hỏi thịnh thiên tuyết lắc đầu không tính là chúng ta đã từng cùng lớp quá một năm nhớ tới giang nôn tú ánh mắt nàng vội vàng nói nàng chính là cái hoa tâm nữ nhân Thích nam nhân lại thích nữ nhân, cùng giang ra người không sai biệt lắm, cảm tình loại đồ vật này, ở tay nàng chính là chơi chơi, tiểu hải tử, ngươi nhưng đừng bị nàng đẹp bề ngoài cấp lửa à. Nói thật, nàng trong lòng có chút hơi sợ, giang nôn tú sắc thật thực hấp dẫn người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cùng giang nôn tú ở bên nhau đều là cam tâm tình nguyện, giang non tu xac that thuc hap dan nguoi mac ke cuối cùng chia tay cũng không có bất luận cái gì không tâm lòng, nàng cũng không biết giang nôn tú là làm sao bây giờ đến. Đối tượng thay đổi một cái lại một cái nàng một cái còn không có, chờ tiểu hải tử thổ lộ đều mau sầu ra tóc bạc rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? thế nào mới có thể đủ làm tiểu hải tử minh bạch nàng phi thường tưởng bị thổ lộ, phi thường tưởng xử đối tượng, còn sẽ không băng nàng thịnh ra đại tiểu thư nhân thiết. trong giây lát, nàng nhớ tới một người, trong lòng là có chút không tình nguyện, nhưng vì tiểu hải tử, nàng quyết định thỏa hiệp, trộm băng một lần nhân thiết cũng không có quan hệ. a sân chú ý tới thịnh thiên tuyết suy nghĩ sâu xa, âm thầm suy đoán đối phương ở dối rắm cái gì. Loan thoáng nàng minh bạch điểm cái gì, chính là cái kia đáp án giống như bị cái gì che lại, chính là nàng đều không có biện pháp đi thấy rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được, muốn biết cái kia đáp án, đến ở thịnh thiên tuyết trên người tìm kiếm. Đến nỗi như thế nào tìm, nàng không biết. Nàng mơ hồ có một loại cảm giác, thịnh thiên tuyết sẽ đem kia tầng ngông lung đổ vật vặt trần, đem đáp án hiện ra ở nàng trước mặt. Nàng chỉ cần chờ, đáp án bại ở nàng trước mặt ngày này, cái gì đều không cần làm. Hai ngày này. Thịnh Thiên Linh có chút sởn tóc gáy. Không có mặt khác nguyên nhân, là Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt, tổng hội cố ý vô tình dừng ở trên người nàng. Không phải chán ghét, không phải căm hận, nhưng kia tràn ngập tò mò bộ dáng, nàng thật sự có chút không tiếp thu được. Mãi cho đến, Thịnh Văn Bắc sắp tuyên bố Thịnh Thị tập đoàn người nối nghiệp, cùng với sẽ một lần nữa phân phối hắn danh nghĩa cổ phần sự, Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt mới rời đi chút. Nguyên bản Thịnh Văn Bắc không nghĩ sớm như vậy liền quyết định này đó, nhưng rằng gia bên này càng ngày càng nghiêm trọng hắn cần thiết sớm một chút làm quyết định hắn hai cái nữ nhi mới sẽ không đã chịu liên lụy chính yếu chính là gần nhất đã có cao tầng phản ứng có người lén ước bọn họ muốn mua sắm bọn họ trong tay cổ phần cái này hiện tượng không thể không làm hắn coi trọng hắn có thể suy đoán đến người này là ai trong lòng không có nhiều ít cảm giác chỉ hy vọng lúc này đây quyết định có thể làm đối phương minh bạch tưởng lấy thịnh thiên linh tới thảo thịnh thị tập đoàn tiện nghi kia không có khả năng thịnh thị tập đoàn cổ phần có một bộ phận ở tiết huyên trong tay là năm đó bọn họ hai người kết hôn thịnh gia nhị lao đưa cho tiết huyên hắn đã cùng tiết huyên câu thông qua lúc này đây sẽ đem hắn cùng tiết huyên danh nghĩa cổ phần đều chuyển nhượng đến thịnh thiên tuyết danh nghĩa hơn nữa mấy cái chung với thịnh thị cao tầng chẳng sợ đối phương thu mua lại nhiều phần quyền đều không có biện pháp tả hữu thịnh thị đến lúc đó chỉ biết giỏ che múc nước công giá tràng tuyên bố cổ quyền chuyển nhượng ngày này thịnh văn bắc là sớm liền đi qua tiểu hải tử ta đợi chút muốn cùng thịnh thiên linh nói điểm sự liên bất hòa ngươi cùng nhau ngồi. Thịnh Thiên Tuyết đã nghĩ kỹ rồi, lại không thỉnh giáo Thịnh Thiên Linh, nàng thật sự khả năng đợi không được Tiểu Hải Tử thổ lộ. Thịnh Thiên Linh luyện ái chi lộ thật sự đặc biệt thuận lợi, nàng chính là tưởng thỉnh giáo một chút, đối phương luyện ái kinh nghiệm, thế nào mới có thể đủ nước chảy thành sông. Hai người tự nhiên mà vậy đi cùng một chỗ, cho nên nàng lựa chọn ngồi ở Thịnh Thiên Linh xe, còn dựa gần đối phương ngồi. Ngạn, Ngạn Tuyết, ngươi có việc. Thịnh Thiên Linh trong lòng hơi sợ cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa ta chính là muốn hỏi ngươi một chút việc ngan tuyết ngươi yên tâm đi mặc kệ ba ba làm cái gì quyết định ta đều sẽ không có ý kiến thịnh thiên linh chạy nhanh nói thịnh thiên tuyết vội vàng đình chỉ không phải cái này mặt khác một sự kiện chúng ta từ từ nói chuyện thịnh thiên linh trong lòng run run còn muốn từ từ nói chuyện sao rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng a tổng cảm thấy có chút bất an kỳ thật là cái dạng này thịnh thiên tuyết do dự đã lâu còn dặn dò tài xế Khai nhanh lên. Nàng ngắm mặt sau theo tới xe, tuy rằng biết tiểu hải tử nhìn không tới, nghe không thấy, chính là nàng chính là không nghĩ làm đối phương biết nàng trước mắt ý tưởng. Nếu là đối phương biết nàng tưởng đối phương cho nàng thổ lộ đều mau điên rồi, không biết sẽ như thế nào chê cười nàng. Tài xế quả nhiên khai nhanh, thực mau đem mặt sau chiếc xe kia ném ở phía sau, bởi vì chiếc xe tương đối nhiều, chiếc xe kia cũng đuổi không kịp tới. Thinh thiên tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi cùng giang nôn tỉ là như thế nào yêu đương, có thể hay không đủ cùng ta nói nói? Cái này. Ngươi muốn hỏi chính là cái này. Cái này sao? Thịnh thiên linh thiếu chút nữa tải xuống dưới, mặt thập phân hồng, ngươi thật sự muốn nghe sao? Khó được bị chủ động tìm nói, nàng không nghĩ làm thịnh thiên tuyết thất vọng, ngươi thật muốn biết nói, ta có thể cho ngươi nói nói chúng ta trải qua. Nàng cũng nghe nói, gần nhất thịnh thiên tuyết thấy vài người, đặc biệt một lời khó nói hết, tâm sinh đồng tình. Vì thế, kế tiếp nửa giờ. Thịnh Thiên Tuyết mùi ngon nghe Thịnh Thiên Linh luyến ái khi thường thường mạo toan phao phao hóa thân vì tranh tinh. Nguyên lai luyến ái là cái dạng này sao? đều do Tiểu Hải Tử không cùng nàng thổ lộ, bằng không bọn họ cũng như vậy. Gì, công ty vị trí thực hẻo lánh sao? Thịnh Thiên Linh không trong lúc lơ đã ngừng đầu phát hiện chung quanh đã không có cao ốc building, theo bản năng hỏi ra vấn đề này, cho rằng công ty ở vùng ngoại thành. Thịnh Thiên Tuyết cũng phản ứng lại đây, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm mơ hồ cảm thấy không thích hợp, tiểu trương. Đi lầm đường sao. Ngan tuyết tiểu thư, không có đi sai lộ, thức mau liền đến mục đích địa. Tiểu trương có chút quá dị thanh âm chuyển đến, lúc này đây, hai người đều cảm giác không ổn. Thịnh thiên linh là đường trường cấp cấp mắt đỏ, do hỏi hắn muốn làm cái gì. Thịnh thiên tuyết còn lại là ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, tay lặng lẽ sở tiến trong bao. chương 64 bá đạo thiên kim, 14. Cái gì, trên xe còn có thịnh thiên tuyết. Không có biện pháp. Ta cũng không biết hôm nay nàng vì cái gì một hai phải cùng thịnh thiên linh ngồi ở một khối. Đem nàng cấp đuổi đi xuống, rất có thể sẽ khiến cho hoài nghi, mang đến không cần thiết phiền thoái, đành phải cùng nhau cấp kéo qua tới. Tiểu Trương có chút bất đắc dĩ trả lời. Ngu xuẩn. Người đem thịnh thiên tuyết một khối cấp kéo tới, lúc này thịnh thị không chú ý đều không được, khẳng định sẽ không tiếc đại giới đem nàng tìm về đi, đến lúc đó chúng ta liền phiền thoái. Kia phải làm sao bây giờ? Kéo đều cấp kéo tới chẳng lẽ còn có thể đủ đưa trở về tiểu trương không quá thích bị người mắng ngu xuẩn nếu không phải bởi vì hắn chơi đánh bạc nghiện đầu góc nóng lên thiếu tiếp theo bút kết xù cũng sẽ không làm như vậy sự muốn hắn làm chuyện này người chỉ là làm hắn đem thịnh thiên linh kéo đến mục đích địa đi đến lúc đó thiếu cự khoản bọn họ sẽ giúp hắn hoàn lại thanh còn sẽ an bài hắn xuất ngoại bảo đảm hắn sẽ không bị thịnh ra trả thù hắn cho rằng này bút sinh ý tương đối có lời thịnh thiên linh chỉ là thịnh ra một cái tư sinh nữ Hẳn là sẽ không quá coi trọng đi Chỉ là không nghĩ tới Sẽ ra thịnh thiên tuyết cái này ngoài ý muốn Vì kế hoạch không bị quay rầy Đành phải đem hai người cùng nhau kéo qua đi Tưởng cái biện pháp Đem nàng ném xuống xe Tiểu Trương nhữ như mày Bên kia thanh âm lại văng lên Làm nhanh lên Tìm cái an toàn địa phương Đem nàng ném xuống Đừng làm cho nàng xảy ra chuyện Nếu không Ngươi cũng đừng tưởng trả hết nợ nần xuất ngoại sự tình càng không cần tưởng Được rồi Ta biết Tiểu Trương trong lòng hoa một cổ hỏa Không có cách nào, đi lên con đường này, chỉ có thể đủ tiếp tục đi xuống, dựa theo đối phương yêu cầu làm. Ngan Tuyết, làm sao bây giờ? Thịnh Thiên Linh hốc mắt đỏ trong chốc lát, nước mắt châu nhi đều ở hốc mắt đánh vài cái đi dạo, theo sau phát hiện Thịnh Thiên Tuyết bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi bộ dáng, ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Thịnh Thiên Tuyết trong tay nắm lấy di động, đã rửa theo ký ức, tìm được rồi Á San số điện thoại, trước mắt đang ở bác. Nghe được Thịnh Thiên Linh thanh âm, nàng nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái thấp giọng bình tĩnh một chút ta suy nghĩ biện pháp được thịnh tiên tuyết nói thịnh tiên linh không tính toán khóc trong lòng cũng mạc danh an tâm chút ân nàng nhịn không được dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn thịnh tiên tuyết an tính ngoan ngoan chờ đối phương nghĩ cách thịnh tiên tuyết tiểu trương nhìn đến hai người không có dễ rủa cùng âm ỉ trong lòng đông lòng hắn lần đầu tiên làm như vậy sự nói thật trong lòng cũng là có như vậy một chút hư bất quá này hai cái đại tiểu thư hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ kêu cũng không dám hô lên tới Phần 85. Hắn an tâm lái xe, tìm kiếm một cái an toàn địa phương, chuẩn bị đem Thịnh Thiên Tuyết ném xuống. Mà A sân bên này, nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết đánh tới điện thoại, tiếp lên, nàng không có lập tức mở miệng, hai người trò chuyện thời điểm, trong tình huống bình thường đều là Thịnh Thiên Tuyết hấp tấp muốn cùng nàng nói điểm chuyện gì. Nàng đợi 10 giây, Thịnh Thiên Tuyết thanh âm đều không có chuyện đến, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nhìn phía trước, ở 10 phút trước kia tiểu mở ra chiếc xe kia cũng đã đem nàng này chiếc xe cấp ném ra nàng không có ra tiếng cẩn thận phân rõ đối diện thanh âm như vậy vừa nghe liền nghe ra chút không thích hợp bên trong truyền đến chút nhẹ nhàng mà gõ thành giống móng tay gõ ở di động mịt rổ phổn vị trí thanh âm tức khắc nàng trong đầu chỉ hiện lên một cái khả năng ngàn tuyết đã xảy ra chuyện nàng cúp điện thoại bắt đầu tỏa định thịnh thiên tuyết di động vị trí đồng thời cùng lái xe tiểu lưu nói hiện tại dựa theo ta nói thay đổi phương hướng đi một cái khác địa phương Diệp tiểu Thương, làm sao vậy? Tiểu lưu khó hiểu do hỏi, hiện tại đã 9 giờ rưỡi, thịnh tóm lại trước đã thông trì, 10 giờ rưỡi liền phải mở họp. Diệp tiểu thư nếu có cái gì sốt ruột sự nói, khả năng không đổi kịp. Thay đổi phương hướng, dựa theo ta nói làm. Hảo. A sân thanh âm lộ ra một loại không thể cự tuyệt uy lực, tiểu lưu theo bản năng trả lời, dựa theo A sân chỉ huy, tìm cơ hội sửa đi mặt khác một cái lộ. Hắn nhận được con đường này, khai quá khứ lời nói, liền sẽ ra khỏi thành. Hắn trong lòng nghi hoặc A Sân muốn làm cái gì, có thể thấy được nàng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn chầm chầm di động, so với bình thường muốn nghiêm túc đến rất nhiều, không xin hỏi cái gì. A Sân định rồi vị trí sau, lại bắt thịnh văn bác điện thoại, là con, làm sao vậy? Thịnh thúc, ngàn tuyết các nàng khả năng đã xảy ra chuyện, các nàng trước mắt vị trí đang ở hướng ngoài thành bay nhanh hoạt động. Ngan tuyết phía trước cho ta gọi điện thoại, không có ra tiếng, chỉ dùng móng tay cái gõ qua di động, ta mới định vị di động của nàng, biết nàng xảy ra chuyện. Trước mắt ta không biết tình huống, ta làm tiểu lưu chính hướng nơi đó đuổi theo, hôm nay hội nghị, khả năng muốn hủy bỏ. Thịnh Thúc, muốn như thế nào an bài, ngươi xem làm đi, hiện tại ta muốn xem vị trí, liền bất hỏa ngươi nói nhiều. Thịnh Văn Bắc còn không có phản ứng lại đây, điện thoại đã bị cắt đứt. Cách hai giây, hắn mới cỏ một chút đứng lên. Thịnh Tổng, hôm nay hội nghị hủy bỏ. Ngan tuyết tiểu thư, phiền thoái ngươi xuống xe. Ở một cái hẻo lánh, tạm thời không có chiếc xe trải qua địa phương tiểu trương đem xe dừng lại quay đầu lại đối thịnh thiên tuyết nói thịnh thiên tuyết sửng sốt một chút làm ta xuống xe thịnh thiên linh vừa nghe theo bản năng bắt lấy thịnh thiên tuyết cánh tay hốc mắt lại đỏ ngàn tuyết ta không đi xuống ngươi đem ta ném ở cái này địa phương trước không thôn sau không thấy cửa hàng ta như thế nào trở về thịnh thiên tuyết ngạo kiều nâng nâng cảm là ngươi muốn đem ta kéo đến nơi này ta không quay về nàng đã thông chi tiểu hải tử cái kia đứa bé lanh lợi khẳng định sẽ nghĩ cách tới cứu nàng đối phương muốn nàng xuống xe như vậy lúc này đây nhằm vào chính là thịnh thiên linh tuy rằng nàng không thích thịnh thiên linh nhưng cũng không thể đủ mặc kệ đối phương vừa mới mới từ đối phương nơi đó được đến không ít luyến ái kinh nghiệm muốn thật vứt bỏ thịnh thiên linh chạy kia không phải nàng phong cách lại nói nàng thịnh thiên tuyết là tưởng lôi đi liền lôi đi tưởng ném xuống liền ném xuống sao tiểu trương đã sớm biết cái này đại tiểu thư thực tùy hứng không nghĩ tới ở ngay lúc này cũng có thể đủ như vậy tùy hứng tuy rằng bọn họ không phải một cái nói Trong lòng cũng đối thịnh thiên tuyết có vài phần bội phục, không hổ là chính quy đại tiểu thư, quả thực là sinh tử không sợ à bất quá đối phương đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn nhiệm vụ sát xuất thành công, hắn chỉ có thể đủ lấy ra thật gia hỏa đe dọa đối phương đi xuống. Đương thịnh thiên tuyết bị thật gia hỏa chỉ vào chán thời điểm, thỏa hiệp, hành, xuống xe liền xuống xe, ta xuống xe, có thể đi. Ngan linh, ngươi không phải sợ, hắn đem ta bung xe, ta còn có thể đủ mật báo, dẫn người tới cứu ngươi, kỳ thật đây là một chuyện tốt. Thịnh Thiên Linh đều mau khóc, chính là Thịnh Thiên Tuyết làm một cái làm nàng kinh ngạc động tác, cư nhiên còn an ủi thức ôm ôm nàng, nàng đều quên khóc. Tuy rằng ngươi thực chán ghét, xem ở ngươi thực xui xẻo phần thượng, bổn tiểu thư liền cho ngươi một cái an ủi ôm một cái đi. ở Thịnh Thiên Tuyết buông ra Thịnh Thiên Linh ngáy mắt, người sau chỉ cảm thấy ống tay háo chui vào một cái tiểu xào đồ vật, đồng thời Thịnh Thiên Tuyết nhỏ giọng đối nàng nói hai chữ Tàng Hảo. Nghe thế hai chữ, Thịnh Thiên Linh theo bản năng nắm ống tay áo, không cho kia đồ vật chảy xuống xuống dưới. Nếu không có suy đoán sai nói, đây là một bộ di động. Vừa rồi nàng nhìn đến thịnh thiên tuyết bao bao sáng, lại không có thanh âm, đối phương tay vẫn luôn ở trong bao, vừa rồi chẳng lẽ là ở gọi điện thoại, đưa điện thoại di động điều thành tinh âm. Nàng trong lòng thịnh thịnh nhẹ, chơ mắt nhìn thịnh thiên tuyết dẫn theo bao xuống xe. Ngàn tuyết tiểu thư, phiền thoái người đem ngàn linh tiểu thư bao một khối mang hạ đi. Thịnh thiên tuyết có chút tiếp nối nhìn mắt thịnh thiên linh, hán qua thông minh, biết di động có thể định vị đây là muốn chém đoạn ngươi cầu cứu chi lộ a ngàn linh ngươi hảo xui xẻo nga thỉnh thiên linh không biết nên khóc hay nên cười ở ngay lúc này còn phải bị người nói móc chỉ có thể đủ yên lặng mà nhìn chính mình bao bị thỉnh thiên tuyết dẫn đi nàng gắt gao mà nắm ống tay háo nhấp môi đây mới là nàng cứu mạng đạo cụ tiểu trương a ta hảo muốn đánh chết ngươi thỉnh thiên tuyết nhìn cầm thật ra hỏa tiểu trương chỉ vào hắn mắng về sau đừng làm cho ta thấy đến ngươi thấy một lần đánh một lần Tiểu trương một chút đều không sao cả, ngàn tuyết tiểu thư, túi chảo. Ngàn linh tiểu thư, ngồi xong, hiện tại chúng ta muốn đi chân chính mục đích địa. Hắn nhìn mắt hốc mắt đỏ bừng thịnh thiên linh, lược biểu tiếc nuối, ngươi vận may nhiều năm như vậy, cũng nên xui xẻo. Tục ngự nói đến hảo, đi ra lan lộn sớm hay muộn muốn còn trở về. Ngàn linh tiểu thư, ngươi coi như mấy năm nay phúc khí đến cùng, nghị thông suốt một ít đi. Không nghĩ ra, thịnh thiên linh nhìn càng ngày càng xa, còn đối với nàng phất tay tái kiến Thịnh thiên Tuyết. Nước mắt lập tức cấp sung ra, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đối sau, đây mới là ngươi hẳn là có phản ứng, gặp được nguy hiểm liền phải khóc, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mặt lộ vẻ sợ hãi, đây mới là ngươi. Vừa mới ngươi đặc biệt bình tĩnh bộ dáng, ta đều có chút lo lắng, có phải hay không ngàn tuyết tiểu thư có cái gì sau chiêu? Hiện tại xem ra, đem nàng một khối lôi đi, sắc thật không phải sáng suốt cử chỉ, đã sớm nên đem nàng ném xuống. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, tiểu trương? thịnh gia cũng không có bạc đãi ngươi người chết vì tiền chim chết vì mùi tiểu trương tâm tình phi thường tốt lai xe này đó đều là vô nghĩa ngàn linh tiểu thư không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút kế tiếp ta cũng không biết ngươi gặp mặt lâm chút cái gì bởi vì thịnh thiên tuyết bị ném xuống tiểu trương tâm tình thả lỏng phía trước hắn liền cảm thấy có chút bất an quả nhiên cái này bất an là ở thịnh thiên tuyết trên người hiện tại cùng thịnh thiên linh nói chuyện hắn đặc biệt thả lỏng lấy hắn đối thịnh thiên linh nhận chi đối phương căn bản không có biện pháp chạy thoát Chờ đem nàng kéo đến những người đó trước mặt, hắn liền có thể công thành lui thân, ra ngoại quốc hưởng thụ tốt đẹp thời gian. Thịnh thiên tuyết tử thịnh thiên linh trong bao lấy ra đối phương di động, bởi vì di động vô pháp giải khóa, nàng đang định gọi khẩn cấp điện thoại, lúc này, một chiếc xe chạy như bay đến nàng trước mặt dừng lại. Thổi nàng một thân ô tô khói xe, nàng ảo náo vô vô bay lên tới đầu tóc. Đặc biệt muốn mắng người, nhưng nhìn đến mở cửa xe xuống dưới người, ánh mắt sáng lên, chính là đem mắng chửi người nói cấp nghẹn trở về bây nhanh chạy vội tới á sân trước mặt, không khỏi phân trần đem người ôm. Kỳ thật nàng là sợ hãi, bị người kéo đến một cái xa lạ địa phương, còn không biết là chuyện như thế nào, tương lai sẽ đối mặt cái gì nguy hiểm, nàng sao có thể không khẩn trương. Cũng may mắn có Thịnh Thiên Linh ở nàng bên người, vì nàng đại tiểu thư nhân thiết không bằng, Liều mạng duy trì bình tĩnh gương mặt, trên thực tế nàng nội tâm hoảng đến một đám. Nhìn Thịnh Thiên Linh vẻ mặt xung bái, ngươi thật là lợi hại, thập phần bội phục bộ dáng, nàng trong lòng thật là lại hoảng lại sợ hiện tại bị ném xuống xe nàng tạm thời an toàn lại nhìn đến a sân xuất hiện nàng căng chặt kia căn huyền lập tức lỏng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh vốn dĩ liền mánh liệt tim đập càng la nhảy đến trái tim đều sắp nhảy ra tới tiểu hải tử ta hủ chết thỉnh thiên tuyết không có buông ra a sân ý tứ ôm càng ngày càng gấp ta vừa rồi thật sự hủ chết hắn cứ nhiên dùng thương chỉ ở vào ta chính là phía trước chúng ta ở nước ngoài gặp được kia khoảng, ta nhận được thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu nhìn thấy tên kia thời điểm Ta đều có chút ảo não, vì cái gì muốn kiến thức như vậy rộng khắp, nếu không có gặp qua kia khoảng thương, ta khả năng sẽ cho rằng đó là một chi món đồ chơi. A sân vỗ nhẹ thịnh thiên tuyết bối, nàng có thể cảm giác được đối phương sợ hãi, thịnh thiên tuyết rào rạt đắc ý nói, tiểu hải tử, ta liền biết, ta cho ngươi gọi điện thoại không nói lời nào, ngươi nhất định sẽ phát hiện ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm tới. Bởi vì, tiểu hải tử yêu thầm nàng rất nhiều năm, đối một cái yêu thầm người, khẳng định là thập phần chú ý, rõ ràng nàng thói quen. Như thế nào như vậy khẳng định? A-Sân gián nàng lỗ hai do hỏi. Thịnh thiên tuyết nghe thấy cái này vấn đề, tim đập càng nhanh, tiểu hải tử, ta thật sự nhịn không được. Ấn! A-Sân nghĩ hoặc, nhịn không được cái gì? Thịnh thiên tuyết buông ra A-Sân, một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn thẳng A-Sân hai tróng mắt, hoán hợp nói, ngươi cái hận noi nguoi cai nay du một đầu, đến tột cùng muốn cho bổn tiểu thư chờ nhiều ít năm. Tính, bổn tiểu thư liền vì ngươi phá lệ một lần, liền một lần. Duy nhất một lần. Thịnh thiên tuyết nắm lấy A sân đôi tay, tiểu hải tử, chờ ta nói xong mấy câu nói đó, chúng ta lại đi cứu thịnh thiên linh đi, dù sao ta đem điện thoại đều cho nàng, có thể định vị, di động là tình âm, nàng nếu là tàng không tốt, kia cũng quá ngu ngốc. Nghe lén tiểu lưu, hán tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Người muốn nói gì, ngàn tuyết. A sân một tay mở ra di động, quả nhiên thấy được thịnh thiên tuyết di động vị trí còn ở hoạt động, đem thịnh thiên tuyết kéo vào xe, vậy vừa đi một bên nói bị kéo vào xe Thịnh Thiên Tuyết cũng đúng lên xe lại nói Thịnh Thiên Linh còn ở trong lúc nguy hiểm Thịnh Thiên Tuyết vội vàng đi theo lên xe A Sân đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Lưu dựa theo mặt trên vị trí khai đi cái kia phương hướng Tiểu Lưu phía trước đã nghe được A Sân gọi điện thoại cho nên biết đây là Thịnh Thiên Linh vị trí hắn không có lập tức lái xe mà là do hỏi Diệp Tiểu Thư thật sự muốn khai qua đi sao hắn cho rằng hai cái nữ hải tử qua đi cũng vô dụng còn không bằng trở về chờ tin tức Đặc biệt là nơi này còn có rất quan trọng thịnh gia đại tiểu thư Lái xe A sân nói Tiểu lưu vẫn là thực trần chơ Lúc này thịnh thiên tuyết nhịn không được Tiểu lưu dựa theo tiểu hải tử nói làm Không lái xe trừ tiền lương Lái xe tháng này gấp đôi Tốt, ngàn tuyết tiểu thư Ta lập tức liền lái xe Hắn là cái người nghèo So với trừ tiền lương Đương nhiên là gấp đôi tiền lương càng mê người Thịnh thiên tuyết gương mặt hồng hồng nhìn A sân kia hiện tại có thể nói đi Ấn nhìn a sân lão thần khắp nơi bộ dáng thịnh thiên tuyết tức giận đến cắn răng thật là đáng giận a tiểu hải tử một hai phải bổn tiểu thư hóc bởi vì vừa rồi trải qua hết thảy nàng không nghĩ lại chờ đợi nàng không biết nhân sinh trên đường còn có mấy lần giống phía trước giống nhau có phải hay không mỗi một lần đối phương đều sẽ đem nàng ném xuống thế giới này không có như vậy nhiều may mắn nàng rất sớm liền xác định chính mình tâm tư bởi vì ra mặt nàng đại tiểu thư nhân thiết cùng với nàng rất muốn tiểu hải tử cùng nàng thổ lộ cho nên chờ tới rồi hôm nay hiện tại nàng không đợi nàng đầu tiên là ôm lấy a sân miệng tiến đến a sân bên hai hàm hàm hồ hồ nói một câu tiểu hải tử ta thích ngươi thật lâu ngươi cái này yêu thầm bổn tiểu thư ra hỏa vì cái gì không thổ lộ đâu có phải hay không liền đang đợi bổn tiểu thư nhân thiết băng ngươi nói cái gì ngàn tuyết ta không có nghe rõ ngươi thịnh tiên tuyết mặt đỏ bừng phẫn nộ nhìn a sân ngươi cứ nhiên không nghiêm túc nghe ta nói chuyện ngàn tuyết ngươi có thể lặp lại lần nữa sao thịnh nội trung thịnh thiên tuyết cũng không có nhìn đến a sân trong mắt bất đồng dĩ vắng cười còn có trong mắt dần dần hiện ra tới tình yêu đôi tay bóp chặt a sân eo nghiến răng nghiến lợi nói ta thích ngươi nghe được sao nghe được a sân thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên tay ôm thịnh thiên tuyết eo cặp kia chứa đầy tình yêu con ngươi nhìn thẳng thịnh thiên tuyết phẫn nộ thịnh thiên tuyết cũng bởi vì đâm tiến này đôi mắt có chút thất thần như vậy ánh mắt nàng trước nay đều không có ở a sân trong mắt nhìn đến quá Cho nên, tiểu hải tử tàng đến thật thâm, đối nàng như vậy thích, đều có thể đủ tàng được, một tàng chính là nhiều năm như vậy. Còn có đâu? Thịnh thiên tuyết phản ứng lại đây, nàng thổ lộ hai câu, đối phương chẳng lẽ liền một câu nghe được đem nàng đổi rồi. Bộ dáng này không công bằng. A sân trong mắt đều là cười, câu kia thích người, rốt cuộc làm nàng minh bạch, nguyên lai like nàng đối cái này linh hồn cũng có rất khắc sâu ái. Nhìn thịnh thiên tuyết thẹn quá thành giận bộ dáng, nàng không tính toán lại đậu nàng. Nhớ tới đối phương mấy năm nay quái dị hành vi, nguyên lai like là đang chờ nàng thổ lộ sao. Phần 86 Ngàn tuyết, ta thích ngươi. Nàng nói. Nguyên bản có chút bất bình thịnh thiên tuyết, lập tức cười lên tiếng, thật sự à. Thật sự à. Nàng vội vàng hỏi lần thứ hai. Thật sự. Thịnh thiên tuyết tiếp tục hỏi, xinh đẹp đôi mắt nhìn A sân hỏi, vậy ngươi nói thực ra, ngươi thích ta đã bao lâu? Thật lâu, thật lâu. A sân chỉ có thể đủ như vậy trả lời. Đối với thích cái này linh hồn bao lâu, nàng thật sự đếm không hết. Nàng châm xuống ngủ chính là vô số năm, cũng không biết là khi nào bắt đầu thích cái này linh hồn. Nàng ký ức, chỉ có ở đối phương hướng nàng biểu lộ tiếng lòng thời điểm, sẽ nhớ lại đối nàng thích. Đến nỗi hoàn chỉnh ký ức, nàng cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ khôi phục. Nàng có thể chậm rãi chờ, chờ đến nàng toàn bộ nhớ lại ngày đó, các nàng chi gian đến tột cùng có cái dạng nào sâu xa. Thinh thiên tuyết được đến vừa lòng đáp án, nàng cho rằng thật lâu thật lâu chính là nàng cao trung lúc ấy lại không biết a sơn nói thật lâu thật lâu là đếm không hết thật lâu thật lâu trước kia ngươi lặp lại lần nữa thích ta nhìn xem tiểu hải tử cùng nàng thổ lộ bộ dáng cũng thật thuận mắt a sơn thỏa mãn nàng ta thích ngươi tài xế tiểu lưu không nên nghe không nên nghe như thế nào được a hắn tay lái đều có chút cầm không được thịnh tổng tiểu lưu đối chuyện này thật sự hoàn toàn không biết tình bồi đọc ngài bản thân tìm không trách tiểu lưu a tiểu lưu nén ngãng Thật sự không có nghe rõ, không phải cố ý giấu giếm. Thịnh thiên tuyết vừa lòng, đem A Sân đẩy ra, biểu tình khôi phục bình thường, đối tiểu lưu nói, vị trí còn ở động sao. Ở, ngàn tuyết tiểu thư. Kia theo sát điểm, hy vọng nàng có thể tàng được đi. Theo sau nàng kéo A Sân cánh tay, ngươi cho rằng làm chuyện này người là ai? Nghĩ đến hôm nay là nàng ba ba tuyên bố cổ quyền phân cách thời gian, chẳng lẽ đối phương là bởi vì cái này? Kia vì cái gì chỉ nhằm vào thịnh thiên linh? Muốn thật vì thịnh ra cổ phần, hẳn là nàng cùng thịnh thiên linh cùng nhau mới đúng. Nàng nghĩ đến giang nôn tỷ kết hợp giang ra tình huống, không xác định hỏi, sẽ là giang nôn tỷ sao? Sao có thể là hắn? A Sơn hỏi lại, trước mắt trừ bỏ thịnh thúc, ai cũng không biết hắn cổ quyền như thế nào phân cách. Người ở bên ngoài xem ra, thịnh thúc như thế nào đều sẽ phân cách một bộ phận cổ phần cấp thịnh thiên linh, người nói đi. Thịnh thiên tuyết nửa máu, dựa theo ta ba tính tỉnh, thật đúng là sẽ phân cho nàng. Tính. Ta cũng không thèm để ý những cái đó, hắn danh nghĩa đồ vật, hắn có phần xứng quyền. Đối Giang Nôn Tỉ tới nói, ước gì Thịnh Thiên Linh phân đến cổ phần, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt bắt cóc nàng. Tuy rằng Giang Nôn Tỉ trong lòng tính toán nhiều, nhưng hắn đối Thịnh Thiên Linh thích cũng là thật sự. Thịnh Thiên tuyết gật đầu, cái này ta nhận đồng, ta cùng nàng liêu quá. Giang Nôn Tỉ xác thật là thiệt tình thích Thịnh Thiên Linh, nghe được bọn họ hai người luyến ái trải qua, nàng đều tưởng lập tức hóa thân thành tranh tinh, toàn chết bọn họ. Nghĩ đến nàng cũng vừa mới vừa xác định luyến ái quan hệ, trong lòng liền mỹ tư tư, nàng có thể hóa thân vì mật ong loa ngọt chết bọn họ. Đó là ai? Thịnh thiên tuyết đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước thấy những cái đó họ giang kỳ ba, chẳng lẽ là bọn họ? Giang ra những cái đó tư sinh tử, muốn nói có ai không hy vọng thịnh thiên linh danh nghĩa có cổ phần, kia chỉ có thể đủ chỉ những người đó, bọn họ trước mắt liên hợp đối phó giang ngôn tỉ, thật sự rất có khả năng à. Tiểu hải tử, đem ngươi điện thoại cho ta. Ta liên hệ một chút Giang Nôn Tú, nàng cùng những cái đó tư sinh tử đi được gần, ta hỏi một chút nàng cùng chuyện này có quan hệ không có, hy vọng nàng không cần đi lên oai lộ. Bắt thông Giang Nôn Tú bên kia điện thoại, Thịnh Thiên Tuyết trực tiếp liên hỏi, Giang Nôn Tú, người gần nhất có hay không tính toán làm cái gì chuyện xấu? Thịnh Thiên Tuyết, tuy rằng ta Giang Nôn Tú là tương đối phong lưu, nhưng ta tuyệt đối là hợp pháp công dân, ai sẽ không có chuyện gì chuyện xấu, ta chính là Giang Gia Tiểu Thư, làm chuyện xấu là không nghĩ quá ngày lành sao ngươi không có làm chuyện xấu hôm nay ta thiếu chút nữa bị bắt cóc bất quá đối phương trên đường đem ta ném xuống mục tiêu là thịnh thiên linh ngươi xác định không phải ngươi làm quỷ tài làm như vậy náo tàn sự ta ăn nhiều mới bắt cóc ngươi giang nôn tú nhịn không được mắng một câu từ từ ngươi nói cái gì các ngươi bị bắt cóc đối phương nhằm vào chính là thịnh thiên linh đúng vậy ngươi nghĩ tới thịnh thiên tuyết điện thoại còn không có hỏi xong điện thoại đã bị cắt đứt nàng nhìn a s nói hẳn là không phải nàng làm bất quá nàng khả năng biết điểm cái gì. Giang nôn Tú cắt đứt điện thoại, bắt một cái khác dãy số, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không trói lại Thịnh Thiên Linh? "Gì? Ngươi như thế nào biết? Thịnh gia báo nguy sao? Các ngươi này đàn ngu xuẩn, muốn làm gì?" Giang nôn Tú gào náo vô vô đầu, khó trách này đàn ngu xuẩn thêm lên đều không phải Giang nôn tỷ đối thủ, quả nhiên Xuân đã chết. Đương nhiên là đem Thịnh Thiên Linh ném tới trong biển đi huy ca, nàng biến mất, Giang nôn tỷ liền không có biện pháp đạt được Thịnh gia duy trì. Hôm nay chính là thịnh văn bác phân cách cổ phân nhật tử, chờ nàng phân đến cổ phân, Giang Nôn tỷ không phải vô địch sao. Các ngươi, hảo, không rảnh cùng ngươi nhiều lời, chúng ta muốn làm chính sự. Điện thoại bị cắt đứt, Giang Nôn tú khí đến tạp di động, máng to một tiếng, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Mẹ nó, thật là một đám ngu xuẩn. Tức chết rồi. mươi 65 bá đạo thiên kim, 15. Một phút sau, Giang Nôn tú khí qua. Sở di động chuẩn bị gọi điện thoại. Đồng nhiên nhìn đến nằm trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa di động, ảo náo vô vô đầu. Đi lên đem quăng ngã lạn di động nhặt lên, đem điện thoại tạp rút ra tới, mang về phòng ngủ, cắm đến, cũ di động bên trong. Hạ ngươi ở 10 phút trong vòng, đem bọn họ vị trí tìm được chia ta, muốn vượt qua một giây đồng hồ, lập tức cút xéo cho ta. Điện thoại cắt đứt sau, nàng lại bắt thông giang nôn tỉ điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng, bên kia tiếp khởi, truyền đến giang nôn tỉ thanh âm, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu ngươi ý đổ chơi cái gì âm u, phá hư ta hôm nay cùng quan trọng khách hàng ước hẹn, kia khả năng muốn làm ngươi thất vọng rồi. Đối phương còn có 10 phút liền đến, ngươi không cơ hội. Nghe được Giang Nôn tỷ lão thần khắp nơi, giống như năm chắc thắng lợi âm điệu, Giang Nôn tú khí cười, phi. Thật cho rằng buồn tiểu thư để ý như vậy một cái khách hàng. Giang Nôn tỉ, ngươi thật đúng là không phải giống nhau sẽ náo bổ. Nói đi, Giang Đại Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, hiện tại ta rất bận ngươi còn có 9 phút có thể biểu đạt ngươi hiện tại ý tưởng. Giang Nôn Tù A một tiếng, nàng chính là không quen nhìn Giang Nôn Tỷ cái này đức hạnh, giống như toàn thế giới đều phải hại hắn, đều ở tính kế hắn. Nhớ tới Thịnh Thiên Linh tình huống, nàng cũng không vô nghĩa, đương nhiên nàng nhắc nhở Giang Nôn Tỷ, cũng không có hoài hảo tâm, rất muốn nhìn xem Giang Nôn Tỷ ở quan trọng khách hàng cùng Thịnh Thiên Linh chi gian, hắn lựa chọn là cái gì? Đồn đại Giang Nôn Tỷ không phải vì Thịnh Thiên Linh mới trở lại bọn họ Giang ra sao? Giang nôn Tỷ không phải vẫn luôn cảm thấy bọn họ Giang gia là hủ bại nơi, khinh thường với ở tại Giang gia, xem thường bọn họ sao. Hiện tại đối phương không phải cũng là bị nhân xương chi vì Giang thiếu, còn vui vẻ tiếp thú như vậy xưng hô. Hành, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, vừa rồi ta phải đến tin tức, ngươi vị hôn thê thỉnh thiên linh đã xảy ra chuyện. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Giang nôn tú, ngươi chính là tính toán phá hư ta hôm nay cái này quan trọng hợp đồng, đúng không? giang ngôn tỷ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng hôm nay là thịnh văn bắc phân cách cổ phần nhật tử ngàn linh lúc này hẳn là ở thịnh thị tập đoàn sao có thể xảy ra chuyện phiền thoái ngươi nói dối nghiêm túc một ít không cần tìm như vậy vụng về lấy cớ ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi tin hay không tùy ý ngươi lại có thể đánh thịnh thiên linh điện thoại thử xem liền biết ta có phải hay không ở lừa ngươi đúng rồi ta phải đến tin tức là đối phương trói đi thịnh thiên linh cũng không phải là vì muốn cái gì tiền chuộc mà là trực tiếp đem nàng ném vào trong biển đùy cá. Đến nỗi là ai làm, chính ngươi tưởng. Muốn hợp đồng, vẫn là muốn vị hôn thê, chính ngươi tuyển. Giang nôn Tỷ vừa muốn nói gì, điện thoại cắt Đức thanh âm chuyển tới. Hắn buông di động, đối Giang nôn tú nói cũng không như thế nào tin tưởng. Nâng lên thủ đoạn, hắn ngắm trước mắt gian, khoảng cách hắn cùng khách hàng định ngày hẹn còn có 6 phút. Giang nôn tú vừa rồi ngữ khí, không giống như là ở nói giỡn. Cuối cùng hắn cầm lấy di động, bắt thịnh thiên linh điện thoại. Vang lên hai tiếng điện thoại đã bị tiếp lên, hắn mày bung lòng, nghĩ thẩm quả nhiên là Giang Nôn Tú muốn nhiễu loạn hắn tâm thần. Nhưng thực mau bên kia truyền đến có chút xa lạ thanh âm, làm hắn sững sốt một chút. Hắn cẩn thận hồi ức thanh âm này chủ nhân. Khoảng thời gian trước mới thấy qua, Thịnh Thiên Tuyết tiểu bồi độc, Diệp Sân. Như thế nào là ngươi, ngàn linh đâu? Ở trong lòng, Giang Nôn Tỉ đã tin tưởng Giang Nôn Tú nói, vẫn là muốn xác nhận một chút. Phiền thoái ngươi làm ngàn linh tiếp một chút điện thoại. Ngươi ở ngay lúc này gọi điện thoại tới thuyết minh ngươi đã biết thịnh thiên linh đã xảy ra chuyện a sân chậm rãi trả lời không cần lại xác nhận nàng xác thật bị người trói đi người tới không có ý tốt ta đem vị trí chia ngươi chúng ta đang ở chạy tới nơi mặc kệ ngươi hiện tại đang làm cái gì hy vọng ngươi có thể mau chóng lại đây a sân không có cùng giang nôn tỉ nói chuyện tào lao điện thoại cắt đứt sau mỗi cách hai phút liền sẽ phát một cái định vị đồ cấp giang nôn tỉ giang nôn tỉ nhìn đến không ngừng hoạt động định vị đồ trong lòng có chút hoảng loạn hắn cầm di động Liền phải đứng lên Giang thiếu, khách hàng còn có 3 phút liền đến Người muốn đi đâu Giang luôn tỷ tư nhân trợ lý nhìn đến hắn muốn đi ra ngoài Vội vàng ngăn lại Giang thiếu, hôm nay cái này hợp đồng Đối với người quan trọng nhất Ở cái này thời điểm, tuyệt đối không thể đủ làm lỗi Chờ bắt lấy cái này hợp đồng Giang thiếu ở giang gia địa vị liền càng củng cố Giang thiếu, đừng làm giang tổng thất vọng Giang Luân tỉ tính toán bán ra đi chân dừng lại Sắc mặt lạnh lùng nói Ngàn linh đã xảy ra chuyện Hắn ngắn gọn giải thích, ta cần thiết đi tìm nàng, không thể đủ làm nàng một người đối mặt nguy hiểm. Nhớ tới thịnh thiên linh một người sẽ đối mặt như vậy nguy hiểm tình huống, hắn trong lòng liền càng ngày càng hoảng. Hiện tại còn không biết những người đó sẽ như thế nào đối nàng, cho nên hắn đến qua đi. Giang thiếu, ngươi liền tính chạy tới nơi, lại có thể làm cái gì? Tư nhân trợ lý vội vàng nói, Giang thiếu biết ngàn linh tiểu thư bị ai trói đi, trước mắt cụ thể vị trí, ngươi bảo đảm từ nơi này chạy tới nơi, liền thật sự có thể cứu nàng. Giang thiếu, không bằng chúng ta tiên kiến khách hàng, đem hợp đồng ký xuống. Đến nỗi ngàn linh tiểu thư bên kia, thịnh gia khẳng định biết, ngươi như vậy lô mạng hấp tấp chạy tới nơi, căn bản không có dùng. Ngàn linh tiểu thư là thịnh gia người, thịnh gia nhất định sẽ đem nàng an toàn mang về. Giang thiếu, muốn ngươi hiện tại liền đi, tổn thất không chỉ là cái này quan trọng khách hàng, này phân hợp đồng, mà là ngươi mấy năm nay làm đều bổng phí. Tư nhân trợ lý tận tình khuyên bảo nói, Ngươi dùng năng lực đánh bại mặt khác cùng ngươi thân phận giống nhau huynh đệ tỉ muội, nhưng ngươi không được quên, ngươi mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội, bọn họ là giang gia chính quy tiểu thư, thiếu gia. Nếu không có ngươi trổ hết tài năng, giang tổng đối với ngươi thưởng thức, ngươi ở giang gia căn bản là không đứng được chân. Giang nôn Tỷ nắm chặt di động, đầu óc có như vậy trong nháy mắt thực loạn, trợ lý thấy hắn động dùng, giang thiếu, ngươi như vậy qua đi, thật sự làm không được cái gì. Chờ ký hợp đồng, tiễn đi khách hàng. Chúng ta lại tốc độ cao nhất chạy tới nơi, hẳn là không có gì vấn đề. Hảo. Cuối cùng, Giang Ngôn tỷ từ bỏ lập tức đi tìm thịnh thiên linh, hắn tưởng chính là, ký hợp đồng không dùng được bao nhiêu thời gian. Ngan linh bên kia tình huống, hắn xác thật không hiểu biết, đi cũng vô dụng. Chờ hắn hợp đồng tiêm xong, hỏi lại thịnh ra bên kia thế nào. Giang luân Tỉ một lần nữa ngồi lại chỗ cú trí, không có bao lâu, chờ tới vị kia quan trọng khách hàng. Ở một giờ trong vòng, bọn họ đem hợp đồng nói hảo. Hắn muốn tưởng rằng có thể lập tức rời đi, không nghĩ tới vị này khách hàng thực nhiệt tình, thực thưởng thức hắn, tính toán cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn không kịp cự tuyệt đã bị khách hàng lôi đi, ăn sau khi ăn xong, hắn muốn chạy, không nghĩ tới khách hàng tính toán đi bọn họ Giang thị tập đoàn nhìn xem, còn nói cùng phụ thân hắn là nhận thức, muốn đi chạm vào một cái mặt. Cứ như vậy, Giang nôn tỉ căn bản không có thoát thân cơ hội. Bên kia Giang nôn tú ở 10 phút trong vòng, được đến những cái đó tư sinh tử trước mắt vị trí, không có do dự. Lái xe liền hướng cái kia phương hướng đi. Thật vậy chăng? Hảo, chúng ta lập tức liền đi cái kia phương hướng. Thịnh thiên tuyết cắt đứt điện thoại, cùng A sân nói. Giang nôn tú vừa rồi gọi điện thoại cùng ta nói. Nàng những cái đó không bất lo các đệ đệ mội mội trước mắt nơi vị trí. Thịnh thiên linh sắc thật là bị bọn họ trói đi. Bọn họ đang ở một con thuyền du thuyền thượng khai mạc tì. -ti. Trước tiên chúc mừng, nàng đang định qua đi. Vậy trực tiếp đi nơi đó đi. A sân được vị trí tin tức, tra xét một chút. Lại đối lập Thịnh Thiên Linh trước mắt hoạt động vị trí, sắp thật là hướng bến tàu phương hướng đi, nàng đem vị trí nói cho Tiểu Lưu, Tiểu Lưu liền trực tiếp khai đi bến tàu. Ngàn Linh Tiểu Thư, xuống xe đi. Tiểu Trương dừng lại xe, đem ra hỏa sờ soạn ra tới, chỉ vào Thịnh Thiên Linh chán, ném một bộ còng tay cho nàng, mang lên đi. Thịnh Thiên Linh thập phần do dự, nàng ống tay háo bên trong cất giấu có một bộ di động. Phần 87 Mang lên còng tay, căn bản không có biện pháp nắm lấy ống tay háo. Di động rất có thể rất ra tới, còn sẽ bại lộ, bị tiểu trương nhìn đến, không biết có thể hay không chọc giận đối phương. Cho nên nàng lắc lắc đầu, không muốn mang còng tay. Ngan linh tiểu thư, đừng làm ta khó xử, người không chính mình mang, ta đành phải giúp người đeo. Ngoan ngoan phối hợp một ít, miễn cho chịu khổ. Tiểu trương đối với họng súng thổi thổi khí, ta trong tay ra hỏa, là không có trường đôi mắt, tùy thời đều khả năng cướp cỏ. Thịnh thiên tuyết bộ dáng nhu nhược đáng thương, vội vàng nói, ta, ta sẽ không chạy thật sự ta không thích mang còng tay xuống xe sau ta nghe ngươi cho nên không mang có thể chứ sách khó mà làm được tuy rằng ngàn linh tiểu thư muốn khóc không khóc bộ dáng sát thật thực chọc người thương tiếc nếu là ở ngày thường ta khả năng còn sẽ thương hương tiếp ngọc hiện tại sao thực xin lỗi tiểu trường đã không kiên nhẫn ngựa khí bại hoại nói nhanh lên mang lên họng súng đã chỉ đến thịnh thiên linh trán sợ tới mức nàng vội vàng đem còng tay nhặt lên tới như vậy một động tác cổ tay háo bưng ra bên trong di động trực tiếp rất ra tới. Lúc ấy nàng tâm đều nhắc lên, vội vàng đi xem tiểu trường, lại phát hiện tiểu trường chỉ là dùng họng súng chỉ vào nàng chán, đối phương đang ở gọi điện thoại, không thấy được nàng nơi này động tĩnh. Nàng nhìn lăn xuống ở bên chân di động, đang định xoay người lại nhặt, tiểu trường thanh âm đột nhiên truyền đến, cỏ tới cỏ lui làm cái gì, nhanh lên. Hùng ác thanh âm sợ tới mức thịnh thiên linh cả người run lên, sợ rơi xuống di động sẽ khiến cho tiểu trường chú ý vội vàng dùng chân đưa điện thoại di động đá tới rồi xe dưới tòa mặt. Nàng khẽ cắn môi, run run vì chính mình mang lên quần tay. Tiểu Trương đi đến mặt sau, đem cửa xe mở ra. Đứng ở nàng bên người, đem tên kia để ở nàng sau trên eo, nắm lấy vị trí, còi ống tay áo che đậy. Hai người thông thả hướng bên bờ đi đến, nhìn giống như là Tiểu Trương ôm lấy nàng eo, mặc dù có người nhìn đến, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Thịnh thiên linh bị như vậy trống, ánh mắt cũng không dám loạn xem. Cuối cùng cùng tiểu trương thượng một con thuyền cano bờ biển khoảng cách càng ngày càng xa thỉnh thiên linh trong lòng có chút tuyệt vọng ngàn tuyết cho nàng di động đánh mất bọn họ còn có thể đủ tìm được nàng sao những người đó đem nàng trảo qua đi sẽ như thế nào đối đãi nàng nàng sẽ chết sao nàng không tiếng động chảy nước mắt nôn tỵ nếu là đã biết sẽ tìm đến nàng sao nếu nôn tỵ ở chỗ này nhất định sẽ không làm tiểu trương đem nàng bắt cóc đi hắn như vậy thông minh khẳng định sẽ nghĩ cách bảo hộ nàng giải cứu nàng nàng mắt sáng rực lên lúc này ngôn tỷ khẳng định đã biết tình huống của nàng nói không chừng chính bay nhanh tới rồi nàng không thể đủ đủ rũ nàng đến chờ quan khán chung quanh hoàn cảnh tận lực bảo vệ tốt chính mình chờ ngôn tỷ tới mới sẽ không kéo hắn chân sau tiểu trương thấy là thịnh thiên linh đầu tiên là ngăn không được nước mắt sau lại không khóc ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở một bên hắn cười điểm một cây yên hít sâu một ngụm lại phun ra mới nói nói ngàn linh tiểu thư không khóc là nhận mệnh sao không có thịnh thiên linh có chút quật cường trả lời ngươi sẽ được đến trừng phạt ba ba cùng nôn tỷ nhất định sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam tiểu trương không có sinh khí nghe thịnh thiên linh tính trẻ con giống nhau nói cười ngàn linh tiểu thư ngươi thật là thiên chân hắn tìm một cái thoải mái vị trí dựa vào nói không chừng hiện tại thịnh tổng còn không biết ngươi đã xảy ra chuyện đâu không có khả năng ngàn tuyết sẽ nói cho ba ba ngàn tuyết tiểu thư nói không chừng ước gì ngươi biến mất đâu ngàn linh tiểu thư ngươi là quên thân phận của ngươi đi Bởi vì ngươi xuất hiện, phá hủy ngàn tuyết tiểu thư gia đình, ngươi cho rằng, nàng sẽ hảo tâm nói cho người khác, ngươi đã xảy ra chuyện sao? Ngươi đừng châm ngòi ly gián ngàn tuyết không phải loại người như vậy. Lúc này đây, Thịnh Thiên Linh trả lời đến khẳng định, chút nào do dự đều không có, nếu Thịnh Thiên Tuyết muốn cho nàng biến mất, liền sẽ không làm nàng tảng khởi di động. Nếu không phải vì đưa điện thoại di động cho nàng, lấy ngàn tuyết cao ngạo tính tình, sao có thể ở cuối cùng ôm nàng một chút? Muốn không có lúc này đây... Đối phương sợ cả đời đều sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện, còn sẽ ôm nàng. Nàng rũ đầu, không nói, không nghĩ vì chuyện này loạn tâm thần. Nhìn mênh mang mặt biển, nàng chỉ có thể đủ gắt gao mà nắm nắm tay. Nàng bơi lội là biết một chút, nước cạn trì không có vấn đề, nước sâu khu nàng không dám đi. Giống như vậy mặt biển, nàng nhảy xuống đi căn bản là tử lộ một cái. Thịnh thiên linh nghĩ thế nào thoát đi biện pháp, bất chi bất giác nửa giờ qua đi. Ở cano bay nhanh chạy hạ. Nàng trước mắt xuất hiện một con thuyền cỡ chung du thuyền. Du thuyền người trên, thoạt nhìn tựa hồ ở cung hoan. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nàng nhận ra du thuyền thượng nào đó người. kia một đám quen thuộc gương mặt, nàng chỉ ở giang ra gia nhìn đến quá. Nàng cả người đều là lạnh lẽo, chẳng lẽ, đem nàng trói tới chính là giang ra người. Nàng biết này đó nam nữ, đều là giang nôn tỷ huynh đệ tỷ muội, cùng giang nôn tỷ thân phận giống nhau, là giang sùng tuấn tư sinh tử nữ. Giang nôn tỷ cùng nàng đề qua Những người này cũng là hắn đối thủ cạnh tranh, nghe nói khoảng thời gian trước, bọn họ còn liên hợp lại, đều phải đối phó ngôn tỉ. Nàng liên tính có ngốc, cũng có thể đủ suy đoán đến đối phương lúc này đây bắt cóc nàng nguyên nhân, hẳn là vì đối phó ngôn tỉ đi. Nhìn xem ai tới. Du thuyền thượng một nữ nhân, ăn mặc bikini, loạn trọng trong tay cốc có chân dài, ly trung màu đỏ sầm chất lòng đung đưa lây động, chính là không có hoảng gia tới y tứ. Nàng nhẹ nhấp một ngụm rượu, thịnh thiên linh, ngươi tuổi hồ thực ngoài ý muốn đâu. Các người bắt cóc ta, là tưởng đối phó nôn tỷ sao? Thịnh thiên linh nhịn không được hỏi. Ha ha ha, người giống như biến thông minh đâu, đúng vậy, ai kêu ngươi có một cái hảo ba ba, còn ở hôm nay muốn quyết định phân cách các người hai tỷ mội cổ phần, vì không cho Giang nôn tỷ chiếm tiện nghi, chúng ta đành phải đem ngươi trói đến nơi đây tới lạc. Ta ba ba phân cách cổ phần, quan nôn tỷ chuyện gì? Thật là một cái thiên chân tiểu nữ hài, giống ngươi như vậy, muốn sinh ở chúng ta rằng ra, khả năng sống không quá một tập A. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân nói nói, vẫn là hảo tâm cùng thịnh thiên linh giải thích, Giang Nôn Tỷ rất được ba ba thích, chính là hắn căn cơ vẫn là kém một chút, còn không có tư cách cùng Giang Gia chính quy con cái đánh giá. Ba ba ở Giang Gia là một tay che trời, nhưng Giang Gia quan hệ phức tạp đâu, hắn lại thưởng thức Giang Nôn Tỷ, Giang Nôn Tỷ căn cơ không xong, không thể đủ phục chúng, Giang Nôn Tỷ cũng sẽ không trở thành Giang Gia người thừa kế. Nếu thịnh gia duy trì hắn, vậy không giống nhau. Đây là có ý tư gì? Thịnh thiên linh nhấp khẩn ngôi, trong lòng có chút bất an. Lúc trước phe phẩy chén rượu nữ nhân cười một tiếng, nói, còn có thể đủ có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng, Giang nôn tỉ như vậy vội vã ngươi cùng đính hôn, là bởi vì đặc biệt thích ngươi, cho rằng các ngươi nên sớm một chút xác nhận quan hệ đi. Ta cùng nôn tỉ cao trung liền nhận thức, các ngươi không cần dùng loại này lời nói châm ngòi chúng ta. Hơn nữa, hắn lả vì ta mới hồi ra ra. Ha, ha, thật là buồn cười, hảo đi. Hắn xác thật có một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi mới hồi rằng ra, nhưng ngươi bất quá là một cây ngoài nổ, kia tiểu tử từ nhỏ rất quật cường, chưa bao giờ nguyện ý thấp người một đầu. Nếu không phải mẹ nó kêu hắn chịu đựng, hắn đã sớm nhảy dựng lên căn chúng ta. Ngươi cho rằng, vẫn luôn bị ức hiếp người, thật sự sẽ vinh viên đương một cái tầng dưới chót người sao. Kỳ thật, chúng ta ba ba đối thịnh ra rất có hứng thú đâu. Ngàn linh tiểu thư, nếu ngươi hôm nay có thể sống sót nói, có thể đi hỏi một chút, giang nôn tỉ vì cái gì muốn nghe ba ba nói đi thu mua thịnh ra tán cổ ngươi hỏi một chút hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đúng vậy bọn họ điều tra thật lâu rốt cuộc biết giang nôn tỉ thu mua tán cổ tiền cùng với những cái đó cao tầng đàm phán điều kiện là nơi nào tới nay hết thể là giang sùng tuấn ở phía sau duy trì lúc ấy bọn họ liền nổi giận nói tốt công bằng cạnh tranh giang sùng tuấn lại gạt bọn họ trực tiếp liền duy trì giang nôn tỉ bọn họ như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này tán cổ thu mua Những cái đó cao tầng bọn họ không xác định, nhưng thuộc về thịnh thiên linh này một bộ phận, tuyệt đối không thể đủ rơi xuống Giang Nôn Tỉ trong tay. Liên tính bọn họ không chiếm được chỗ tốt, Giang Nôn Tỉ cũng đừng nghĩ, Tia tiểu tử rõ ràng chính là cái kẻ tới sau, tư nhiên tưởng kỵ đến bọn họ đỉnh đầu y phân. Bọn họ không đối phó được Giang Sùng Tuấn muốn bảo người, chỉ có thể đủ đối thịnh thiên linh xuống tay. Được rồi, cùng nàng nói những thứ này để làm gì, chúng ta là mời ngàn linh tiểu thư tới tham gia tụ hội. Dựa ở lan can thượng nữ nhân cười tủm tìm nói, chỉ là trên biển tương đối nguy hiểm, ngàn linh tiểu thư rất có thể sẽ rớt xuống trong biển chết đôi A. Thịnh thiên linh muốn lui về phía sau, chính là lại lui về phía sau, nàng liền sẽ trực tiếp rớt xuống trong biển. Nàng nước mắt xôn xao rơi xuống, trước mặt đám kia cười người trẻ tuổi, cho nàng cảm giác giống như là hồng thủy manh thu giống nhau dữ tợn đáng sợ. Bọn họ thế nhưng ở vui đùa ẩm ỉ chi gian, liên luận nàng sinh tử, còn tìm đến nàng là không cẩn thận rớt xuống hải. Cuối cùng bị chết đuối như vậy lấy cớ. Các ngươi như vậy là phạm pháp. Ngan linh tiểu thư, ngươi đang nói cái gì đâu, chúng ta chỉ là thỉnh ngươi tới tụ hội nhà, chính là ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, liền rơi vào trong biển đâu. Một người nam nhân nói chuyện, tiểu trương, còn không mau đem còn tay mở ra, chúng ta là thỉnh nàng tới chơi, mà không phải bắt cóc nàng, mình bạch sao. Tiểu trương vội vàng đôi tới cười, cấp thỉnh thiên linh mở ra còn tay, còn tay trực tiếp rất đến bong thuyền thượng. Thịnh thiên linh đáng thương vô cùng đứng ở một vị trí, cô độc bất lực đón gió biển, nàng căn bản không biết làm sao bây giờ. Tiểu trương, ngươi làm việc thật sự thực không ổn thỏa, ta đều cùng ngươi nói, ngàn linh tiểu thư sẽ không cẩn thận rớt xuống hải đâu. Tiểu trương tươi cười cứng đờ, phía trước các ngươi nhưng không có nói qua, như vậy sự muốn ta tới làm. Kia hiện tại ngươi có làm hay không đâu. Đối mặt này đàn bất hảo tâm tàn những người, cùng với hắn nếu là không dựa theo yêu cầu làm, kết cục thảm hại hơn, tiểu trương tâm hung ác tướng về thịnh thiên linh đi đến tiểu trương ta thịnh ra không có bạc đãi ngươi ngươi làm như vậy là ở giết người sớm hay muộn một ngày ta ba ba sẽ tra được ngươi ngươi đến lúc đó cả đời đều sẽ ở ngục giam vượt qua không cần bởi vì bọn họ nói làm ra loại này hối hận chung thân sự ngàn linh tiểu thư vô nghĩa gì đó liền không nói nhiều ta không làm như vậy kỳ thật kết cục cũng cùng ngồi sổ ngục giam không sai biệt lắm tiểu trương đối với thịnh thiên linh cười một tiếng ở nàng còn không có phản ứng lại đây một cái mạnh mẽ đem nàng đẩy đi xuống thịnh thiên linh hét lên một tiếng theo sát là bùm rơi xuống nước thanh âm nàng sẽ một chút bơi lội trong lòng thực hoảng loạn tay cũng không có đỉnh cố hết sức ở trong biển bơi lội tuyệt vọng nhìn mặt trên những người đó chúng ta tiếp tục đi nơi này phong cảnh tựa hồ không tốt lắm chúng ta đi địa phương khác theo những lời này du thuyền bị khai đi thịnh thiên linh chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn càng ngày càng xa du thuyền liền như vậy vài phút nàng tư chi đã thực cố hết sức không ngừng nổi lên, lại rơi xuống đi. Còn sặc không ít thủy, chung quanh là mênh mang một mảnh hải, nếu lúc này không có người trải qua nói, nàng chỉ có đường chết một cái. Nửa giờ qua đi, nàng không biết sặc nhiều ít thủy, trong lòng hy vọng càng ngày càng ít. Lúc này, nôn tỉ sẽ biết nàng đã xảy ra chuyện sao. Ba ba đâu, nếu là nàng đã chết, ba ba sẽ khổ sở sao? Có lẽ, đây là một loại giải thoát, nàng không bao giờ sẽ cho những người khác mang đi phiền thoái. Ba ba thê tử sẽ trở lại hắn bên người. Bọn họ người một nhà lại có thể đoàn đoàn viên viên. Thiếu nàng một cái thịnh thiên linh, kỳ thật đối rất nhiều người tới nói, không có khác biệt. Tấm mắt dần dần mà mơ hồ, nàng cánh tay đã không lực, trong lòng hy vọng không có, tùy ý thân thể hướng phía dưới trầm. Mặt nước yêm qua đỉnh đầu nháy mắt, nàng mơ hồ thấy được một cái bay nhanh tiếp cận nàng tiểu hát điểm. Nhưng nàng đã không sức lực mở mắt ra ra đi xem, ở nàng ý thức sắp lâm vào hát cám, nàng cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng đem thân thể của nàng mang theo đi lên đến từ nước biển áp lực nháy mắt không có nàng giống như bị đặt ở địa phương nào có một đôi ướt rát tay ở đánh nàng mặt uy tỉnh tỉnh giang luân tú vô vô thịnh thiên linh khuôn mặt gặp người không có tỉnh nhớ tới đối phương khẳng định ăn không ý thủy ngồi sồn một bên tay đẻ ở thịnh thiên linh trên người giúp đối phương phun thủy thịnh thiên linh phun ra vài khẩu rốt cuộc thanh tỉnh chút không chết vậy là tốt rồi thịnh thiên linh mở mắt ra tầm mắt nội xuất hiện một cái bộ dáng diễm lệ nữ nhân Đối phương xuyên chính là một thân rất đẹp váy liền áo. Một thân ướt dầm dề, lại đem thân thể tốt đẹp đường cong triển lãm ra tới. Nàng trong lúc vô tình, ngắm thấy ca nô thượng phóng một đôi 12cm dày cao gót, dày bên trong không có thủy. Giang tiểu thư, là ngươi đã cứu ta phải không? Nghe thế sao ngu ngốc vấn đề, Giang nôn tú có chút hối hận, như thế nào không khí hội nghị phong hỏa hỏa tới cứu một cái đầu góc có tật xấu nữ nhân. Ngươi cho rằng nơi này trừ bỏ ta, còn ai vào đây sẽ đem ngươi từ trong biển vớt lên Cùng cá chết giống nhau, trọng đã chết. Không giống nhau, cá chết sẽ hiện lên mặt biển thượng. Thịnh thiên linh theo bản năng rào biện. Giang luân tú cười lạnh một tiếng, chờ ngươi đã chết, cũng sẽ nổi tại mặt biển thượng, kia không phải cùng cá chết giống nhau sao. Lúc này, thịnh thiên linh thật sự vô pháp phản bác, đúng vậy, nàng đã chết, thi thể phao trướng, cũng không phải là cùng cá chết giống nhau, sẽ nổi tại trên mặt nước sao. Tóm lại, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Phần 88 Nàng nhìn quanh trung quanh, khẽ cắn môi, Giang tiểu thư, xin hỏi, nôn tỷ hán. Ngươi là muốn hỏi, hắn vì cái gì không có tới, vẫn là muốn hỏi hắn biết tình huống của ngươi sao. Ta có thể trả lời ngươi, hắn biết tình huống của ngươi, đến nỗi lúc này còn không có tới, ta cũng không xác định hắn là ở trên đường, vẫn là căn bản liền không có tới. Ta đây có thể mượn một chút ngươi điện thoại sao. Phiền thoái đã chết. Giang nôn tú vẻ mặt ghét bỏ, vẫn là đem phía trước cái kia cũ di động lấy ra đưa cho nàng. Thịnh thiên linh bắt giang nôn Tỷ điện thoại, thực mau bên kia tiếp khởi, còn không có tới kịp nói chuyện, giang nôn Tỷ thanh âm chuyển đến, giang nôn tú, ngươi có phải hay không rất đắc ý, ở cái kia mấu chốt nói cho ta ngàn linh sẽ ra chuyện, cho rằng ta sẽ đi cứu nàng, sau đó sai thất lúc này đây quan trọng khách hàng, hiện tại gọi điện thoại lại đây, chính là muốn cùng ta tỏ vẻ tiếc nuối đi. Kìa khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ngàn linh là thịnh gia tiểu thư, thịnh gia biết nàng sẽ ra chuyện, khẳng định sẽ đi cứu nàng ta bên này chạy tới nơi cũng giúp không được gì, cho nên cái này khách hàng, ta cũng không có mất đi. Trước mắt, ta cùng ba ba vừa mới đem đối phương tiễn đi, chúng ta hai bên nói đến phi thường vui sướng, kế tiếp mấy năm thời gian, hẳn là đều sẽ có hợp tác. Giang luôn tỉ một hơi nói xong này đó, lại nói, bất quá vẫn là muốn cảm ơn người, nói cho ta ngàn linh tin tức, ta hiện tại liền liên hệ thịnh ra. Giang luôn tú khoảng cách đến gần, mịt rộ phổn thanh âm nàng có nghe được, Thấy thịnh thiên linh vốn dĩ liền khó coi sắc mặt, lập tức không có chút nào huyết sắc, nàng cũng không biết dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt lúc này tâm tình. Kỳ thật nàng muốn cười, bất quá thấy trước mắt tiểu bạch thỏ một bộ tuyệt vọng bộ dáng, nàng nghẹn lại không cười. Hảo, Giang Nôn Tú, ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Nếu như không có, vậy treo, ta hiện tại thực lo lắng ngàn linh, đến đi tìm nàng. Không cần, Giang Nôn Tỉ, ta hiện tại thực an toàn. Thịnh thiên linh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nói xong câu đó liên đem điện thoại cắt đứt bên kia giang nôn tỷ nghe kia thấp đến như là muốn khóc thút thít thanh âm lập tức ngây ngẩn cả người ngan linh ngan linh hắn vội vàng hồi bắt điện thoại lúc này đây là thật sự hoảng loạn thịnh thiên linh đem điện thoại cắt đứt đem điện thoại còn cấp giang nôn tú cảm ơn ngươi di động di động vừa ra đến giang nôn tú trong tay tiếng chuông lại vang lên là giang nôn Tỉ điện thoại quấy giây ngươi cắt đứt đi ta không nghĩ để ý đến hắn nguyên lai like những người đó chưa nói sai ở giang nôn tỷ trong lòng nàng không phải quan trọng nhất. Giang nôn Tú dò hỏi, thật sự không tiếp. Có lẽ có cái gì hiểu lầm đâu. Thình thiên linh hốc mắt đỏ lên, mang theo khóc nước nở nói, hắn chính miệng nói, tin tức này vẫn là ngươi nói cho hắn, Giang tiểu thư ngươi đều tới, hắn lại không có tới, mà là ở cùng một cái khách hàng nói hợp đồng. Thuyết minh ta ở hắn cảm nhận chung, còn không có hợp đồng quan trọng, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở ta sinh tử cùng hắn quan trọng hợp đồng chi gian, hắn lựa chọn chính là kia phần quan trọng hợp đồng. Giang nôn Tỷ mấy năm nay biến hóa, nàng đã sớm chú ý tới. Ba ba lúc trước nói cho nàng, nhân tâm là sẽ biến, có lẽ nàng từ trước ở giang nôn Tỷ trong lòng quan trọng nhất, về sau cũng có thể không phải quan trọng nhất. Nàng không tin, nàng chấp nhất cho rằng giang nôn Tỷ như thế nào biến, đối nàng tâm đều sẽ không thay đổi, nhưng nàng giống như sai rồi. Ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, nghĩ chính là hắn khi nào có thể tới, nàng cũng làm quá bị đại anh hùng cứu vớt ngộ Thật sự không tiếp. Không tiếp. Thịnh thiên linh lắc lắc đầu. Bùm. Giang nôn tú được đến đồng dạng đáp án, không chút do dự, đưa điện thoại di động hướng trong biển một ném, thịnh thiên linh tưởng ngăn cản đều không kịp, ngươi. Một cái cũ di động, sớm xem nó không vừa mắt, nếu vô dụng, liền ném đi. Nếu một hai phải nói, ta là loạn ném rắc rưỡi, phá hư hoàn cảnh nói, ta liền đem ngươi một khối ném xuống. Thịnh thiên linh vội vàng lắc đầu, nước biển nàng đã uống đủ rồi. Đi thôi, đi trở về. Giang nôn tú thúc đẩy cano, ngàn tuyết các nàng hẳn làm mau tới đây. Kỳ thật, Giang Nôn Tỷ không thích hợp ngươi, hắn trở lại răng ra, chú định đang ở lốc xoáy. Hắn ở ngay lúc này lựa chọn cùng ngươi đính hôn, này tâm không khó suy đoán. Là vì ta ba ba khả năng sẽ phân cho ta một bộ phận thịnh thị tập đoàn cổ phần sao? Ngươi biết. Thịnh thiên linh rũ đầu, ban đầu không biết, hôm nay đã biết. Những cái đó bắt cóc ta người, bọn họ nói. Bọn họ đem ta đẩy xuống biển, vì chính là ngăn cản Giang Nôn Tỉ được đến ta trong tay cổ phần. Cho nên... Hắn phía trước như vậy vội vàng cùng ta đính hôn, lớn nhất nguyên nhân là ta khả năng sẽ được đến cổ phần, cũng hoặc là ta ba ba duy trì, đúng không? Đúng vậy, ngươi cũng không phải quá buồn. Thịnh thiên linh trầm mặc, ba ba hẳn là sẽ không cho ta cổ phần. Ngươi như thế nào biết? Giang nôn tú có chút ngoại ý muốn hỏi. Hắn tìm ta nói qua, mà ta cũng không có tư cách lấy vải thứ kia. Bởi vì ta tồn tại, phá hủy ba ba một nhà hạnh phúc, nếu là lại lấy thịnh thị cổ phần, ta đây sẽ hay nấy cả đời. Ta mộng tưởng là, có một nhà cửa hàng bán hoa cùng một nhà tiệm bánh ngọt ở ba ba dưới sự trợ giúp, đều thực hiện. Ngan tuyết sẽ không mỗi ngày đều dối ta, lại có một cái yêu thương ta ba ba, có yêu thích sự làm, có một cái bồi ta đến lao ai nhân, không cầu hắn qua phú quý, chỉ cầu cả đời nắm tay, đây là ta hạnh phúc. Giang luôn tú tưởng tượng một chút như vậy nhật tử, cười nói, nghe tới cũng không tệ lắm. Ta làm đồ ngọt hương vị cũng không tệ lắm, Giang tiểu thư thích đồ ngọt sao? Con hảo, ăn đồ ngọt có thể cho tâm tình trở nên hảo, ta còn ra tăng rồi mặt khác đồ vật ở bên trong. Giang tiểu thư có rảnh, có thể tới thử xem, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, trung thân miễn phí ở ta tiệm bánh ngọt ăn cái gì. Giang nôn tú bị đậu cười, vậy ngươi cần phải lộ vốn, ta một hơi có thể ăn tam phân. 30 phân cũng không thành vấn đề. Hai người đột nhiên trầm mặc, mãi cho đến A Sân cùng Thịnh Thiên Tuyết mở ra cano gặp được các nàng. Không có việc gì đi. Thịnh Thiên Tuyết hỏi. Không có việc gì thịnh thiên linh ngẩng đầu lên nhìn hấp tấp tới rồi thịnh thiên tuyết nước mắt liền không nín được kết quả là chính là không thích nàng thịnh thiên tuyết đều buông hết thẻ tới tìm nàng vì cái gì ngôn tỉ liền như vậy yên tâm đâu không chết liên hảo thịnh thiên tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn giang nôn tú một thân chật vật bộ dáng ôm a sân cười lên tiếng giang nôn tú ngươi thật sự thật xấu a lăn xa một chút thịnh thiên tuyết càng không còn lấy ra di động đối với giang nôn tú chính là một phách bay nhanh phát đến bằng hữu vỏng phối hợp văn tự là không giống nhau giang nôn tú giang nôn tú xông tới liền phải đoạn thịnh thiên tuyết nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội cùng a sơn nói tiểu hải tử khai trở về đừng làm cho nàng bắt được ta a sơn đương nhiên sẽ nghe thịnh thiên tuyết cano hưu một chút nhắm phía nơi xa giang nôn tú bộ mặt giữ tận giống lên một câu thịnh thiên tuyết đem ảnh chụp xóa xóa ảnh chụp đã vô dụng ta đã phát tới rồi bằng hữu vòng a wow, đã có người điểm tán lúc này mới không đến một phút liền hai mươi mấy người người điểm tán Giang nôn tú, ngươi lúc này đây muốn nổi danh, nếu không, ngươi trực tiếp xấu chiếu xuất đạo đi. Không, là ướp thân xuất đạo. Thịnh thiên tuyết, giang nôn tú trần trùi trần, ở cano thượng dầm một chút, cũng khởi động cano, đuổi theo đi. Thịnh thiên tuyết, là ngươi trước chọc ta. Tiểu hải tử, khai nhanh lên, giang nôn tú cái kia nhẫn tâm nữ nhân, nàng tính toán đâm phiên chúng ta. A sân chạy đến nhanh nhất tốc độ, rõ ràng đều là cano, giang nôn tú như thế nào đều đuổi không kịp, không khỏi có chút tức muốn hụt máu. Nghiến rằng, hôm nay sự, ta giang nôn tú nhớ kỹ, thịnh thiên tuyết, ngươi chờ mong ngươi cả đời không ra xấu đi. Giỏi quá, tiểu hải tử, ngươi khai đến giỏi quá. Về sau dội giang nôn tú thời điểm, ta mang lên ngươi, hai chúng ta cùng nhau chỉnh nàng, nàng khẳng định nhiều lần có hại. Thịnh thiên tuyết nhìn A-sân sơn mặt, tính toán thò lại gần thân một chút, A-sân vừa lúc quay đầu lại, nàng lập tức thân tới rồi A-sân ngôi. Thịnh thiên tuyết mặt đỏ trong ngay mắt, không có đẩy ra A-sân, nửa phút mới bung ra. Nàng vội vàng đi xem phương hướng, phát hiện Cano một chút đều không có lệch khỏi quý đạo, cao hứng đến ha ha cười. Nàng vòng lấy a eo, hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít, tiểu hải tử, hiện tại chúng ta tính ở bên nhau đi. Tính. Vậy ngươi về sau chính là bạn gái của ta. Đương nhiên. À, thật tốt đâu. Thịnh thiên tuyết trong lòng Mỹ tư tư, sớm biết rằng có bạn gái tư vị tốt như vậy, nàng làm gì phải đợi tiểu hải tử tới thổ lộ, sớm một chút thượng sớm một chút sảng, vẫn luôn thượng vẫn luôn sảng nàng thật là lãng phí nhiều ít tốt đẹp thời gian ta mẹ có phải hay không đồng ý thịnh thiên tuyết không khỏi nhớ tới nhiều năm trước nhìn đến cái kia tin tức ta mẹ hiện tại đáp ứng ngươi không có a di thật lâu liền hứa hẹn quá chỉ cần ngươi thích ta nàng liền không phản đối thịnh thiên tuyết cười sảng lạ khắp một chút gã sân mặt ngươi cũng thật tâm hiểm nhìn bị nàng chạm vào một chút liền hương mặt nàng đau lòng vội vàng thấu đi lên thân thân ta thân một chút liền không đỏ không đau đi a sân tươi cười bất biến ý thịnh thiên tuyết ở một bên quấy rối. nàng tổng cảm thấy trường hợp như vậy phát sinh quá vô số lần cứ việc mỗi một lần làm sự đều không giống nhau nàng thức thích nhìn cái này linh hồn tươi sống cao hứng ở bên người nàng bướng bình bộ dáng hai người thân mật thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới thịnh thiên linh ở phía sau trận mắt há hốc mồm bộ dáng trước mắt nhìn đến hết thảy làm nàng quên mất vừa rồi phát sinh hết thẻ không thoải mái che miệng không thể tin tưởng trận tròn đôi mắt thực giật mình sao a giang tiểu thư người biết các nàng vì cái gì nàng không có phát hiện đâu nàng đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước diệp sân đối nàng nói thịnh thiên tuyết rất quan trọng chẳng lẽ từ lúc ấy diệp sân liền yêu thầm nàng tuyết phía trước ngàn tuyết cùng nàng thỉnh giáo luyên ái kinh nghiệm chẳng lẽ chính là ngàn tuyết cũng đối diệp sân có cảm giác đây là hai cái lẫn nhau yêu thầm người ta đương nhiên biết không nghĩ tới thịnh thiên tuyết động tác rất nhanh giang nôn tú trong mắt lộ ra tiết nối kia diệp sân xác thật là một cái rất có ý tứ nữ hải Thực dễ dàng khiến cho người hứng thú Giang tiểu thư cũng thích diệp sân Không, không có Chỉ là cảm thấy nàng rất thú vị Ta không có khả năng đối bất luận kẻ nào nhất kiến trung tình Hiện tại nàng đã là thịnh thiên tuyết bạn gái Ta về điểm này hứng thú đã sớm biến mất Giang luôn mặt đẹp thượng treo tươi cười nói Nếu có tiếp theo cái làm ta cảm thấy hứng thú người Ta hẳn là sẽ đi thử xem Giang tiểu thư cũng thích nữ nhân Thịnh thiên linh đỏ mặt lên Xin lỗi, ta không phải kỳ thị ý tứ Mà là có chút tò mò Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng với cái này tò mò, bằng không tò mò tò mò liền con Nga. Không, ta mới sẽ không, ta thẳng thực, đối nữ nhân không có hứng thú. Giang nôn tú liếm một chút đầu lưới, đột nhiên để sát vào thịnh thiên linh, phải không? Ngươi không có hưởng qua xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tư vị, như thế nào biết không thích đâu. Nhìn thịnh thiên linh không được tự nhiên bộ dáng, nàng ngồi thẳng, được rồi, không đùa.